người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười bốn chương ba trăm bảy mươi một từ phúc như thế đây là ổn định một đoạn thời gian di hồng lâu không còn có đến tìm phiền toái dù sao tại trong hoàng cung này những thứ này chiến sĩ phụ trách phòng thủ cái kia nhiều an toàn a thật là không thể nào là có cái này dân gian lực lượng đến tìm phiền toái như vậy đoạn thời gian này cái này diệp trần qua quả thực cũng là tương đương chính là ổn định. Hôm nay, cái này diệp trần theo trong hoàng cung đi ra. luôn luôn đợi tại trong hoàng cung cũng là rất nhàm chán. không có việc gì cứ như vậy đi ra ngoài lang thang lắc lư. rất tốt. cảm thụ một chút cái này phong thổ nhân tình. nhìn xem đâu. đây là nơi nào có cần cải tiến địa phương. sau đó, cái kia chính là cải tiến thì xong việc. cái này quốc gia có thể hào hào mà phát triển tiếp cái kia cũng là bởi vì nhân dân chỉ cần là nhân dân vui vẻ an cư lạc nghiệp như vậy cái này quốc gia liền có thể là tốt như vậy tốt địa phát triển tiếp đây chính là vì cái gì có chút hoàng đế gia thích cải trang vi hành nguyên nhân chỉ có là sử dụng dáng vẻ như vậy một loại phương thức cái kia mới có thể là bắt lấy nhân dân nội tâm từ đó là từ nội tâm bỏ ra phát để người ta đó là yên tâm vì ngươi đến sản xuất lớn nhất hậu đế quốc thì biến đến đó là càng ngày càng củng cố càng ngày càng cường đại không phải sao chân trước cái này diệt trần vừa mới đi ra chân sau cái này lạc hồng n h a n liền đến tự nhiên không phải đến theo ngươi ước hẹn đây là có chút việc cần nàng tự mình đi xử lý sau đó Diệp trần thì phụ trách hộ v ệ của nàng vấn đề. có diệp trần tại. nàng là vô cùng vô cùng yên tâm. cũng là như thế một chuyện. Diệp trần vốn là nghĩ đến nhìn xem c á c h này nhân dân sinh hoạt. chỗ nào tốt, chỗ nào không tốt. sau đó nghiên cứu một chút như thế nào đến cải tiến. kết quả đây, c á c h này lạp hồng n h a n lôi ghéo hắn ra hoàng thành. vậy liền ra hoàng thành đi. mới vừa từ hoàng thành đi ra cảm giác này tựa như là bị người theo dõi một dạng loại cảm giác này thật là là tương đương tương đương chính là khó chịu đây là khiến người ta tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không là rất khá hơn tâm thần bất an đâu như thế đi xuống cảm giác này không phải chuyện này đây có chuyện diệp trần hướng về phía lạc hồng nhan nói ra sự tình gì sau đó cái này diệp trần liền đem chính mình đoán muốn nói cho cho lạc hồng nhan bọn họ hẳn là bị để mắt tới để mắt tới cái này đều là chuyện nhỏ chỉ cần là đem đối phương dẫn ra là được rồi khi nghe thấy đối phương nói cái này đều là chuyện nhỏ về sau không phải sao lạc hồng nhan cũng y ê n lòng xuống tới vậy liền giao cho đối phương đi không phải sao dẫn đối phương đi ra phương thức rất đơn giản, ra roi thúc ngựa, trực tiếp cũng là từ nơi này rời đi, cũng là đơn giản như vậy một cái tình huống, ra túc, ra túc, một lần nữa ra túc, ngay từ đầu đối phương nhìn ra là thăm dò tới, nhưng là, không nhiều xác định, hiện tại, xác định đây là muốn chạy, tại cái này xác định tình huống phía dưới, trong nháy mắt thì theo chỗ tối chui ra, chui ra về sau, điệu bộ này cảm giác này, đây là một trăm phần trăm muốn đem những người này bắt lại, sưu, sưu, ám khí, cái kia thật là là không dứt cũng là hướng về xe ngựa này làm đi qua, nhìn ra đến xem, đều đều là bị xe ngựa cho đến c ả n lại, nói đùa, cái này l à hồng nhăn xe ngựa đó là đơn giản đồng dạng tốt đột phá xe ngựa a, quả thực cũng là rất ngô ngốc rất ngây thơ như thế một loại cảm giác nhẹ nhóm đơn giản cũng là đem công khích cho đến cản lại chẳng khó khăn gì không phải sao đối phương trong nháy mắt cũng là hướng về xe ngựa tới gần tới điệu bộ này đây là nhất định nhất định là muốn đem xe ngựa cho chết như vậy chết khống chế tại trong lòng bàn tay cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập muốn đâu đ ó là rất tốt thực tế thao tác đâu. khó khăn. rất khó khăn. ngươi không phải dễ dàng như vậy thì có thể làm được sự tình. diệp trần bọn người đây chính là trong nháy mắt cũng là lộ ra răng nanh. đây là cầm lấy vũ khí. nhìn lấy liền là phi thường hung ác không dễ t r e o chọc như thế một loại cảm giác. đây là không có nửa điểm trần chờ liền muốn ra tay độc ác. diệp trần hướng về cái này lớn nhất đắc ý nam tử vọt lên đi. hoặc là thì không xuất thủ. xuất thủ thì khẳng định là hướng về thứ nhất đắc ý ra hỏa bắt chuyện. vì nam tử này là cái đoàn đội này người phụ trách. hắn gọi từ phúc. hắn lực sát thương thế nhưng là rất l ợ i hại. hắn là một cái tại c á c h này một mảnh cũng là đắc ý có một đoạn thời gian người. hắn làm sao có thể là đem diệt trần cho để vào mắt đâu. không, không có khả năng. ngươi không đem ta để vào mắt ta không đem ngươi để ở trong lòng tình huống cũng là như thế một loại tình huống lẫn nhau không tôn trọng thôi nhiều sự tình đơn giản đinh đinh đinh hai người kia đây là đánh cho quả thực cũng là lực lượng ngang nhau khó phân trên dưới có thể nhìn ra được hai người kia là triệt để giao phong lên có thể nhìn ra được hai người kia quả thực cũng là không sẽ để cho đối phương có quả ngon để ăn có thể nhìn ra được từ phúc vừa đánh vừa lui thật là cuộc thi chuyển tiếp đột ngột a vừa mới còn rất tốt cái này cũng đ ắ t là có như thế một loại gánh không được cảm giác cái này như thế đi xuống cảm giác này cũng không phải chuyện này a không được không thể như thế đi xuống tuyệt đối không được đây là phải nghĩ biện pháp, triệt để như thế giải quyết vấn đề mới được a. từ phúc hai con mắt âm chầm nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trần, cái kia nhìn c h ầ m c h ầ m là có thể giải quyết vấn đề a. sự tình nói rõ thật, nhìn c h ầ m c h ầ m là không đủ, nhìn, người ta diệp trần cái này cao ngạo mười phần cảm giác, đó là cũng không đem ngươi làm làm là một chuyện a. ngươi thích như thế nào thì như thế nào thôi. ngươi thích nhìn chằm chằm thì nhìn chằm chằm chứ sao từ phúc quả thực chính là muốn bị g i ậ n điên lên a giờ k h ắ c này cái này lửa g i ậ n thật là soạt soạt soạt liền dậy chưa bao giờ là như thế đồng d ạ n g lửa g i ậ n mút trời qua cái gì nha đây là tình huống như thế nào như thế khiến người ta khó chịu a cái này đây quả thực là muốn đem hắn đều bức cho điên rồi như thế một loại bộ dáng ta nói cho ngươi, ngươi, ngươi thật là làm đem ta cho làm phát bực, làm cho tức giận a. u vnqq mơ u vnqq mơ ta bao nhiêu l ợ i hại đâu, ta nhiều không đem ngươi làm làm là một chuyện đâu, ngươi còn thừa nhận ngươi không đem ta xem như là một chuyện, ngươi đặc biệt không biết xấu hổ a, ta muốn mặt làm gì đâu, ta cũng không cần mặt a, ấy ấy ấy, dẫn điên lên ngươi, ngươi có thể đem ta sao thế đi. ngươi đặc biệt, ngươi đây là cùng ta n á o đâu, đúng không, nghĩ kỹ chính là muốn cùng ta n á o đâu, đúng không, ngươi đây là kiên định ý tưởng này chính là muốn n á o đi xuống, đúng không, không phải nha, làm gì muốn n á o đâu, theo ngươi cũng không quen ạ, theo ngươi n á o còn phải là muốn đưa ngươi cho để vào mắt, ta cũng không đem ngươi cho để vào mắt a. ta nhiều đắc ý một người a. pha p h á pha, được được, từ phúc theo trên thân đem ra hắn đòn sát thủ vũ khí. một cái dây chuyền, dây chuyền bên trên có vô số tiểu đao mảnh, c á c h này muốn là múa lên c á c h này muốn là hướng về trên thân chơi lên đi. đây là một lần so một lần muốn tới đó là đáng sợ như thế một loại bộ dáng. cái này là hướng về phía đưa ngươi đánh cho tàn phế mà đi dáng vẻ. sau đó thì sao. có phải hay không cái này diệp trần liền sợ đối phương, kéo dài khoảng cách đến khoảng cách an toàn. vậy cũng tốt à. không phải sao. đây là thoải mái mà liền đem từ phúc mỗi một lần công khích đều cho thuận lợi như vậy tránh tránh đi. người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười bốn. chương ba trăm bảy mươi hai chính mình phụ trách từ p h ú t không cao hứng hậu quả rất nghiêm trọng người nào đều có lửa giận một khi là lên vậy liền lại là đem không phải người một mặt hiện lên hiện lúc đi ra giờ phút này từ p h ú t lửa giận cũng là đi lên không phải người một mặt sớm muộn đó là muốn bày biện ra đến cũng không phải theo ngươi làm càn làm càn nháo chơi vui như thế một loại bộ dáng Sao thế đây là. Sao thế rồi. Không có sao thế n h a c ó thể sao thế đâu. Pha pha pha. t ừ phúc vừa cười vừa nói. Cẩu vật. Ta như thế nào là cẩu vật đâu. ngươi. ngươi muốn là cái dạng này quả thực cũng là đang vũ nhục người a. ngươi cũng phải là một nhân tài được a. ngươi cũng không phải cá nhân a. ta làm sao có thể làm nhục không phải người đồ chơi đâu. Pha pha pha. được được, ngươi đây là nghĩ kỹ liền phải là muốn như thế đắc ý đến cùng. đúng không, ta là ai. thế nhưng là từ phúc a, từ phúc thế công lại đến, đây là cho người ta một loại lửa g i ậ n ngút trời muốn đã mất đi lý trí cảm giác, như thế trực tiếp liền đến. như thế, đây là nhất định phải mang cho ngươi đi c á c h này trí mạng thương tổn, hù dọa một chút người, đó là khả năng, nhưng là muốn nói là thật uy hiếp được người nào cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào thì diệp trần dáng vẻ như vậy cũng phải là muốn đem đối phương cho để vào mắt mới được a diệp trần cười nhạo nhìn lấy từ phúc từ phúc cái này gọi một cái tức g i ậ n a cẩu vật cái này đó là cái có ý tứ gì a diệp trần đâu không quan tâm không thèm để ý không đem đối phương xem như là một chuyện từ p h ú t cái này lời thề son sắt xiềng xít công k í c h lại là thất bại người ta đây là dùng sự thực đến nói chuyện ta có thể cho ngươi thất bại một lần ta liền có thể để ngươi thất bại vô số lần vô số lần thất bại cái này muốn là còn không thể để tỉnh ngươi quên đi thôi nhiều sự tình đơn giản không bắt buộc nha từ p h ú t thế công đã là đã ngừng lại Hắn đây là muốn h ả o h ả o mà suy nghĩ một chút, luôn luôn như thế quật cường cùng đối phương đến đi xuống. cái kia cũng không phải rất thích hợp. Hắn giờ khắc này bắt đầu, đó là muốn ngưng thần tính khí, nghĩ rõ ràng, nghiên cứu minh bạch, ân, không phải là làm cho đối phương nắm mũi dẫn đi đi xuống. tuyệt đối, một trăm phần trăm. s a o thế đây là, diệp trần nhìn lấy từ phúc hỏi, Ta chính đang tự Nhất thế thế bất tốt ta thế Ta theo tốt tốt một chút. tổt đang địa chưa sao chính chiến chiến Có chỗ có. Cho chiến cách cùng hỏi nhân sinh. định như khiêu Như khiêu Không không định như khiêu như muốn xuống xuống? nào nên, xuống. muốn ngươi nói Nói ràng này đến muốn đi đi đi đi. là là làm à? à? kỳ vậy rõ ừ, ai cùng ai nói một chút, ngươi cùng ta a, nói tương lai a, ta một đao liền có thể đâm chết ngươi làm gì là muốn nói với ngươi theo ngươi là rất quen còn là như thế nào ta thì không theo ngươi nói ngươi có thể đem ta sao thế mỗi một ngày ngươi thật là phách lối a đúng thế ta thật là phách lối a ta chuẩn chuẩn bị một mực kiêu ngạo như vậy đi xuống a có m a u b ệ n h a diệp trần hỏi từ phúc hừ một tiếng không phải sao, xoay người chạy, diệp trần không truy, muốn đuổi theo thì truy không muốn đuổi theo thì không truy, giờ phút này không muốn đuổi theo, cho nên không truy, có m a u bệnh À ngươi có chút làm người tức giận nha, người nào có chút làm người tức giận, ngươi có chút làm người tức giận, diệp trần hỏi, ngươi ngươi, là ngươi, cũng là ngươi, ngươi có chút làm người tức giận, h á ngươi có chút làm người tức giận, d i ệ p trần gật đầu, từ phúc tay phải nâng lên, bưng chín ngực của mình. cái này đặc biệt quả thực cũng là tim đau thắt không phải một điểm nửa điểm. người này, đây là dăm ba câu chính là có thể để ngươi vô cùng vô cùng tức giận. khả năng này, đó là khiến người ta có chút không phản bác được như thế một loại cảm giác. cái này lửa giận, thật là soạt soạt soạt liền dậy. đ â y là trong nháy mắt liền phải là muốn bảo phát như thế một loại cảm giác, tỉnh táo, g i a hỏa này bấy ngươi đấy, làm sao có thể là bị đối phương cho tính kế đâu, không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh, nhất định là muốn trầm mùng đến nên đối với đối phương, ừ, c ậ u vật, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ tâm nhãn tử đâu, diệp trần nhìn lấy từ phúc hỏi, nói chuyện cứ nói, không nên v ũ nhục người cho nên ngươi ý tứ ngươi cũng không phải là cẩu vật đúng không ta vốn là cũng không phải a không không không ta không như thế đến cho rằng ta cảm thấy ngươi chính là cái cẩu vật ừ ngươi ý tứ này ngươi chính là trình bày sự thật đúng không ta chính là trình bày sự thật a không phải sao ta cảm thấy đúng là ta ấy ấy ấy tức chết ngươi cái này cẩu vật ngươi chờ ta muốn là bình tĩnh lại ta liền giết ngươi ngươi cậu giết ta vậy ngươi mở đâu là muốn bung ô pha ta a diệp trần hỏi giờ khắc này từ phúc thật là không muốn cùng cái này cẩu vật như thế ngôn ngữ đi xuống không muốn không muốn a ra hỏa này như thế đắc ý như thế ngông cuồng đúng không có đối phương ngông cuồng không được thời điểm tương lai của đối phương không có hy vọng hắn nói d i ệ p trần lên xe ngựa đi làm người tức giận không cảm giác này đây là hoàn toàn là không nhìn ngươi tồn tại cảm giác này đây là không có đưa ngươi xem như là một chuyện như thế một loại bộ dáng Loại này đức hạnh thật là là muốn đem người đều là cho tức điên. từ phúc suy nghĩ liên tục về sau. cũng không có truy h í c h đối phương. không có nắm chắc làm sao truy h í c h vậy liền không truy h í c h tốt. sau đó đâu. diệp trần đây là chạy ra dứt khoát quyết nhiên cảm giác. chỗ cần đến. không bao lâu về sau đã đến. đây là mặt khác một thành trì biên giới tuyến. bình thường đâu. hai cái thành trì ở giữa. đó cũng là vô cùng hữu hào, lẫn nhau ở giữa nha, đó cũng là lẫn nhau không xâm phạm, một đoạn thời gian liền sẽ là lẫn nhau thăm hỏi một chút, hôm nay ngươi viếng thăm ta, ngày mai ta viếng thăm ngươi, cũng là như thế một loại thao tác, hôm nay, đây là đến phiên c á c h này lạc hồng nhan tới chơi hỏi đối phương, nhưng là, đối phương t h ế cuộc này có chút không phải rất ổ n định, phản động phái đây là ngay tại chủ tính lấy đoạt quyền sự tỉnh. cho nên, theo c á c h này lạc hồng nhan vừa đến, đối phương đây là tìm được cơ hội, cố ý khó xử, không phải sao, mấy vị chiến sĩ đây là chặn lấy tại phía trước, c á c h này là hoàn toàn không cho vào như thế một loại cảm giác, ngươi nói tiến, vậy liền tiến, ngươi cho rằng đây là địa bàn của ngươi a. bình thường muốn là lạc hồng nhan đến vậy cũng không dạng này à nàng đương nhiên là sẽ không tùy tiện xâm nhập nàng có bể hạ biện pháp thông hành chứng nhưng là giờ phút này đối phương là hoàn toàn không nhận thông hành chứng cái này cái này thật là có điểm khi ê người đó là cái cái gì thao tác tên chó chết này thật là là một chút cũng là làm người ta không thích ạ l ạ c hồng n h a n hai con mắt nhìn chằm chằm mấy vị này chiến sĩ nhìn lấy, mấy cái này chiến sĩ, quả thực chính là cho người một loại thì là cố ý cảm giác, như thế đi xuống, cảm giác này hai phe ở giữa đó là sẽ triệt để phát triển đến không chết không thôi như thế một loại cấp độ, bộ d ạ n g này, không tốt, thật không tốt, l ạ c hồng n h a n nhìn thoáng qua cái này diệt trần, nháy mắt ra hiệu cho đối phương, Diệp trần đâu, gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đến đón lấy diệp trần mặc kệ là làm ra tới bất cứ chuyện gì cùng lạp hồng nhan không có một phân tiền quan hệ, ân, xong việc, cũng là đơn giản như vậy một cách thiết lập, chính hắn phụ trách, người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười bốn, chương ba trăm bảy mươi ba cổ tư đinh, diệp trần xuống xe, Hắn là vừa vặn vừa xuống xe liền bị đối phương theo dõi. vì này phụ trách chiến sĩ thế nhưng là trừng trừng nhìn chằm chằm diệt trần nhìn lấy. đó là thì nhìn xem cũng không nói lời nào như thế một loại cảm giác. nhìn thôi. t ù y tiện đối phương cái này là như thế nào nhìn. vậy cũng là không quan trọng sự t ì n h còn có thể là quản ngươi những thứ này. ngươi thích tính sao thì tính sao đi. ngươi có phải là không có nhìn ra. bởi vì quan hệ của ngươi, lửa dần của ta, soạt soạt soạt liền dậy, là soạt soạt soạt cái chủng loại kia à, là đi lên à, cũng không phải nháo chơi vui nha, cho nên, được rồi, không cho đối thoại, ngươi đối với ta mà nói, cái gì cũng không phải, theo ngươi đối thoại quả thực cũng là lãng phí thời gian lãng phí biểu lộ, không có có bất kỳ ý nghĩa gì, ân, vẫn là như thế không theo ngươi đối thoại tương đối tốt nhìn lấy ngươi thì tâm lý phiền ngươi còn nhìn ta thì tâm lý phiền không phải vậy đâu nhìn lấy ngươi phải là phải có bao nhiêu tốt tâm tình là như thế nào ta nhìn ngươi chính là như thế tâm lý phiền a ta chuẩn chuẩn bị không nhìn ngươi ngươi thích tính sao thì tính sao đi cẩu v ậ t ngươi có phải hay không đang cố ý t r e o chọc ta a mục đích của ngươi cái kia chính là đem ta làm phát bực, chọc phải ta đ ố i ngươi ra tay, sau đó ngươi thì phòng vệ chính đáng, phải không, thật là không cần thiết làm như thế, ngươi xuất thủ trước ta xuất thủ trước, không quan trọng nha, ta là như thế đến cho rằng, có cái gọi là, bình thường đều là ngươi loại này không có văn hóa gì người thu nạp xuất thủ, ta loại này người có hàm dưỡng là sẽ không xuất thủ, ừ, được, được, cùng ta náo, đúng không. uvk, quờ, quờ, m theo ngươi náo đâu, có m a u b ệ n h à? ta cái này lửa g i ậ n một khi là lên, có thể d ò người, ngươi biết không, ta biết cái đồ chơi này làm gì à? ha, ha, ha, rất tốt, phi thường không tệ, thì hướng về phía ngươi là như thế một loại chó đức hạnh, ngươi, chết chắc. là chết chắc nha. uvqq mơ ăn. ta chết chắc. ngươi nhiều có thể đâu. chó con. đặc biệt, ta muốn ngươi chết. chết à. à à. biết. tùy tiện ứng phó một chút. đối phương thật là không có cách nào hàn huyên với ngươi đi xuống. hắn gọi cổ tư đinh. hiện tại, hắn không bị diệt trần làm đến rất mất mặt. về sau người ta nâng lên hắn cổ tư đinh cũng sẽ là chế xếu. hắn không cho phép cái này chế xếu tình huống xuất hiện, không cho phép thế cuộc này hướng về chế xếu đi xuống. cho nên, hắn muốn đem diệp trần cho chém thành muôn mảnh a. nhất định, một trăm phần trăm. kết quả, diệp trần đây là cùng hoàn toàn không quan tâm đối phương là cái tâm tình gì như thế một loại cảm giác một dạng. ngươi đây, Thích bạo phát bạo phát, thích tìm đường chết tìm đường chết. ngươi muốn làm sao chỗ, vậy liền tính sao. ngươi vui vẻ là được rồi dáng vẻ. ta muốn là đưa ngươi xem như là một chuyện. cái kia liền không khả năng. cổ tư đinh cái này gọi một cái tức g i ậ n a. đó là cái cái gì thái độ. g i a hỏa này, làm sao có thể như thế chó. đây là đặc biệt chó đến quả thực chỉ là có chút không tầm thường không đơn giản như thế một loại cảm giác a làm người tức giận thật là làm người tức giận a tại c á c h này không thể chịu được tình huống phía dưới hai tay cứ như vậy múa lên giờ khắc này trong lòng bàn tay phi đao thật là là cùng viên đạn một dạng phá không phía dưới thì hướng về diệt trần trên thân hoàn thành bao trùm như thế một p h ú t đắp mà chơi ngươi coi là đó là đang cùng ngươi nháo chơi vui đâu không không phải không phải như thế một loại tình huống phanh ầm một lần hai lần ba lần bốn lần cảm giác này đây là cùng đánh thuận tay một d ạ n g đánh vào cổ tư đinh trên thân đến mức cái này công kích của đối phương loại công kích này diệp tường chúng đích hắn diệp trần thật là làm cho đối phương đạt được về sau hắn còn như thế nào đi ra lăn lộn đừng đi ra lăn lộn tốt thật cổ tư đinh quả thực cũng là hận điên rồi cái này đáng chết phía bên mình vừa ra tay đối phương thì tránh né như thế có thể tránh né đâu đối phương không đơn thuần là tránh né đang tránh né tình huống phía dưới đây là triển khai phản kích cái này phản kích vừa mở ra khiến người ta phát điên a Muốn là dựa theo đối phương như thế bắt chuyện đi xuống. cái này đặc biệt, cái gì thời điểm mới là cái kết thúc, mới là cái cuối cùng. cho nên, phải nghĩ biện pháp giải quyết người này. người này thì là vấn đề. giải quyết đối phương cũng là giải quyết vấn đề. đại gia hỏa, nghe ta, có người muốn xâm nhập đến quốc gia của chúng ta bên trong làm nhiều việc áp, chúng ta làm sao bây giờ, không đáp ứng. đương nhiên là không đáp ứng, chúng ta nhất định nhất định là muốn cho bọn hắn mang đến trọng thương. phía trên, phía trên, phía trên, cổ tư đinh như thế vậy một c á c h phát, không phải sao, đạo này một đạo thân hình quả thực cũng là thuần thục cũng là hướng về c á c h này diệp trần làm đi. điệu bộ này, cảm giác này, đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. trong nháy mắt liền phải là muốn mang đến cái này trí mạng thương tổn sau đó thì sao nhìn lấy dọa người trên thực tế cũng chính là điểm này thực lực mà thôi muốn là thâm hàng còn tới người ta cái kia là hoàn toàn chuyện không thể nào một lần công ích thất bại lần công ích thứ hai không thành công lần công ích thứ ba cũng vẫn là một cái ngậm d ạ n g cũng là như thế một cái tình huống sau đó thì sao như thế cảm giác này tương lai quả thực cũng là một giấc mộng đây cũng không phải là cái rất tốt tình huống a cái này đáng chết cổ tư đinh suy nghĩ lấy cách đối phó thật là bị cái này đáng chết d i ệ t trần cho chỉnh có chút không có biện pháp như thế một loại cảm giác sau đó thì sao cái kia sau đó cũng là có biện pháp rồi có cải biến không không, không phải a giờ phút này, cái này diệp trần đã là bắt đầu nảy sinh á c đ ộ c đã cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không chân quý nhạc, á i kia thì có biện pháp gì, đành phải là hướng về trên người của ngươi đến hạ ngoan thủ, không phải sao, cứ như vậy, đây là một lần so một lần muốn tới dùng lực công kích, đã á là hiện ra đi ra uy năng đến, thật là nhìn lấy liền là phi thường vô cùng dọa người như thế một loại bộ dáng, sau đó thì sao một lần là thất bại lần lượt là thất bại người ta liền không thể là tránh né thành công có thể đương nhiên là có thể chỉ là cái này tránh né thật là có thể thành công a phúc phúc phúc âm thanh vang lên cái này một cái là chúng đích từng cái từng cái đều phải là chúng đích trong nháy mắt công p h u nhìn cái này đối phương đều là bị chúng đích quả thực cũng là bị chỉnh đến vậy là không có một điểm biện pháp dài như vậy này trước kia đi xuống cảm giác này sợ không phải chuyện này cổ tư đinh tay phải thành trưởng d ừ n g đứng hắn muốn theo đối phương nói dừng ở đây ta thật là sai nhưng là cái này tiến công đ ấ t là triển khai vậy liền khẳng định là muốn giết đối phương diệt khẩu người ở chỗ này thật là một c á c h cũng không được là chỉ nhìn sống sót cũng là đơn giản như vậy một chuyện cứ như vậy hả ngoan thủ đây là không có nửa điểm mập mờ trực tiếp cũng là đâm xuyên qua cổ tư đinh trái tim cổ tư đinh nhìn chằm chằm lồng ngực của mình nhìn lấy cái này đặc biệt quả thực chỉ là có chút không nguyện ý tin tưởng như thế một loại cảm giác hảo hảo mà thế nào lại là phát triển đến như thế một loại bộ dáng a cái này đó là cái tình huống như thế nào a thổi phù một tiếng đao rút ra đây là triệt để mắt tối sầm lại trực tiếp cũng là đi hướng diệt vong đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy t h ì n h thế diên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười bốn, chương ba trăm bảy mươi bốn rất dễ dàng. sau đó thì sao, đây là trực tiếp cũng là cất bước đi vào, đến mức nơi này, thích như thế nào như thế nào, là ai cho rằng có ai tập kích những lính gác này cái gì, cái kia cũng không đáng kể, nếu là có người muốn tới tìm cái này diệp trần lạc hồng nhan phiền phức, đó cũng là không quan trọng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, làm thì là làm, còn có thể là như thế nào, diệp trần cùng lạc hồng nhan tiến đến, cũng là không nóng này đi tìm cái này bệ hạ, như thế, trước dạo chơi, nhìn xem nơi này phong thổ nhân tình, sự tình nói rõ thật, lạc hồng nhan d á n g vẻ như vậy quyết định thật là hoàn toàn chính xác, không phải sao, người ta địa bàn của mình đồng thời đây cũng là người ta hậu phương lớn tại c á c h này chính mình hậu phương lớn người ta quả thực chính là không có một chút muốn che giấu ý tứ phía trước đây là có lấy một đám người là bị áp lấy đi một nhóm người này cái kia trong đó mấy cái lạc hồng nhan cũng là gặp qua đó không phải là cái này bên cạnh bệ hạ quân cơ đại thần đó không phải là bên cạnh bệ hạ trọng thần a không phải sao, hiện tại đây là bị khống chế lên, đây đã là đủ để mà nói rõ vấn đề. Chập chập chập khắc cảnh Lạc cái liếc cũng hả thời khắc này tình cảnh. Sợ không phải rất tốt như thế Thật nghiêm trình tình、đâu. Không phải sao. Lạc hồng nhanh hướng phía hơi hiểu hiểu Bề về rất tốt một Trần mắt Trần loại điểm Diệp Diệp Diệp này ráng muốn này Trần là làm là đây dây Sợ sự sao ra ra Xem bộ đâu đâu chỉ coi đây là không biết đối phương chỉ coi đây là trùng hợp như thế một loại cảm giác hướng về c á c h này đối phương cứ như vậy tới gần đi ấy đây là trực tiếp cũng là ngăn chặn đường đi của đối phương ấy đây là kiên định ý tưởng này không phải là làm cho đối phương có tiến lên mà một bước như thế một loại khả năng ấy cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng đối phương đâu đây là đi tới h ả o h ả o mà lại là bị một người chặn lại đường đi ngươi cũng không biết người này là cái lai lịch gì đến cùng là muốn làm gì đối phương cứ như vậy nhìn chằm chằm người này nhìn lấy cái kia như thế rằng c o nữa cũng không phải chuyện này à không bằng có chuyện gì cái kia liền lấy ra đến nói rõ ràng liền tốt đúng hay không vậy thì tốt cái kia liền lấy ra đến nói rõ ràng tốt một vị chiến sĩ như thế một bước đi về phía trước đi về phía trước về sau cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm cái này đáng chết diệp trần nhìn lấy đây là muốn hỏi rõ ràng g i a hỏa này đến cùng là có cái gì ý đồ có ý tưởng gì thế nhưng là không nếu là có lấy cái gì không cần phải ý nghĩ đường này là ta mở cây này là ta trồng muốn từ đó qua lưu lại mua lộ tài Ta chỗ còn này Đôi khẩu phương tới trên đầu h nhìn chằm c h ầ m cái này diệt trần nhìn lấy, diệt trần đâu, rất là tùy ý nhưng là ánh mắt lại là như thế kiên định nhìn đối phương nhẹ gật đầu, đối phương gọi là một cái tức giận a, cái này đáng chết, cái này đây là không biết chết sống có chút không biết cái gọi là như thế một loại cảm giác, cái này. đây quả thực là nghĩ k ỹ nghĩ thông suốt liền phải là muốn như thế cùng chính mình không hợp nhau đi xuống. đây là kiên định không thay đổi chính là muốn đem như thế một con đường cho đi đến cơ sở đúng không. đối phương gọi là tôn mạc nhận, tôn mạc nhận theo trên thân rút ra s o n g đao đến. Hắn rất b ộ i phục cái này diệt trần dũng khí. nhưng là, xã hội đen, không đơn thuần là có súng khí. ngươi có súng khí không có thực lực sẽ chỉ là để ngươi chết càng nhanh mà thôi. hắn s o n g đao lưu. chập chập chập. đây là chuẩn bị k ỹ càng liền phải là muốn hướng về trên người của đối phương bắt chuyện đi lên. một khi là chân chân chính chính động thủ lên. vậy thì không phải là đang cùng ngươi nháo chơi vui cũng không phải tại đùa giỡn với ngươi. không, không phải được chứ. đây là tại trong nháy mắt liền phải là muốn đưa ngươi cho chém thành muôn mảnh. thật là ra tay lên tới một lần so một lần muốn tới đó là cũng không nương tay như thế một loại cảm giác. diệp trần sợ a. vẫn chưa có a. đơn thuần cũng là không có đem ra hỏa này cho để vào mắt không có đem đối phương xem như là một chuyện a. ngươi tin hay không. ta một khi là xuất thủ. ngươi liền chết chắc. tôn mạc nhận hướng về phía diệp trần nói ra. Diệp trần đâu, cũng không để ý đối phương. đơn thuần cũng là cao ngạo như vậy mười phần. khinh miệt đến rất bình thường ánh mắt. như thế nhìn chằm chằm đối phương nhìn lấy mà thôi. trong ánh mắt, vậy đơn giản cũng là tràn ngập lạnh lùng như thế một loại cảm giác. đối phương đâu, muốn thế nào được thế nấy muốn như thế nào thì như thế ấy. Hắn đây là kiên định ý tưởng này, ân, khẳng định là không phải là đem đối phương cho để ở trong mắt, ầm, ầm, không phải sao, diệp trần phản kích chúng đích, làm người tức giận a, thì hỏi ngươi, có phải hay không rất giận người a, ầm, lại đến một chút, đây quả thực là muốn đem người đều là cho bước điên rồi, ầm, ta nói cho ngươi, ngươi muốn là như thế một loại tư thái, ngươi đây là đem ta cho làm phát bực, tôn mạc nhận hét lớn. giờ khắc này hắn đặc biệt đó là ngay cả cái công kích cơ hội đều không có. đây là hung hăng cũng là bị đối phương cho đập nện. cái này đặc biệt ai có thể gánh vác được a. tâm tình của hắn, đây là tại trong nháy mắt cũng là biến đến không khá hơn a. mục đích của ta, cái kia chính là muốn đem ngươi cho làm phát bực, ta liền phải là muốn như vậy. ấy ấy ấy làm người tức giận a n g ư ờ i bộ dáng này thì có chút quá mức a thật có chút làm gì đâu ta là tương đương quá phần một người ta muốn như thế một mực là qua phân phát có m a u bệnh a ta ta cái này lửa giận đ t là soạt soạt soạt liền dậy n g ư ờ i biết không không phải là bị đánh a tiếng nói vừa ra diệp trần trưởng kích cũng là rơi bỏ vào tôn mạc nhận trên thân cái này tôn mạc nhận cho dù là nắm chặt chuôi đao có cái gì dùng cái này song đao múa không cách nào đối với đối phương cấu thành mảy may bất kỳ thương tổn tại như vậy một loại tình huống phía dưới kết quả này thật là có thể tưởng tượng được không phải là quá tốt đây là chuyện khẳng định sao thế rồi còn không buông bỏ đâu diệp trần cười nhìn lấy tôn mạc nhận hỏi tôn mạc nhận thân hình Lui nhanh hướng về sau. đây là hướng về sau về sau thì cùng diệp trần kéo dài khoảng cách. đang cùng diệp trần kéo dài khoảng cách về sau. không phải sao. đây là thẳng không lăng trèo lên nhìn chằm chằm diệp trần. diệp trần từng bước từng bước hướng về những con tin này đi đi. tôn mạc nhận rất muốn quản. sau cùng, đây là một điểm cử động đều không có. còn lại những thuộc hạ này, đó cũng là dục d ị ệ p có như thế một vị cấp dưới đó là theo dục dịch phát triển đến động như thế trong nháy mắt đây là hướng về diệp trần thì chào hỏi đi lên đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng nhất định nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại sau đó thì sao diệp trần lạnh nhạt nhìn lấy vị này cấp dưới còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu cấp dưới đây là có điểm tức giận g i a hỏa này như thế chó à thổi phù một tiếng cấp dưới trái tim cứ như vậy bị đâm xuyên đến mức công k í c h c ủ a hắn vậy dĩ nhiên là người ta một cái lắc mình thì tránh đi đây chính là giữa hai bên thực lực hắn liền xem như như thế gan lớn có can đảm triển khai công k í c h vậy cũng cấu không thành được bất kỳ uy hiếp gì mà người ta người ta cũng chính là tiện tay cũng là một đao chập chập chập đây là thoải mái mà cũng là đâm xuyên qua trái tim của ngươi tử. thật là cùng chơi vui một dạng dễ dàng không có độ khó khăn. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười bốn. chương ba trăm bảy mươi năm t r u y ể n di. người đều bị diệp trần cho cứu đi. tôn mạc nhận đây là nhìn lấy diệp trần đám người bóng lưng. nhìn lấy cái này đối phương rời đi phương hướng không dám là có bất kỳ cử động. làm đối phương hành tung đã ắ là triệt để cũng là tiêu thất vô tung về sau. Hắn lúc này cũng là điều động cấp dưới. Truy h í c h Truy tìm cái này dấu vết để lại. nhất định nhất định là muốn phát hiện đối phương hành tung. phát hiện cũng là không nên gấp gáp. lên trước báo. chờ đợi cái này đại bộ đội lại tới ra tay. sưu sưu. đảo này một đảo thân hình. vọt ra ngoài. đây là muốn đem cái này đáng chết diệt trần cho triệt để chính là đào lên. một vị quan viên cung cấp một gian an toàn phòng. nơi này thật chính là vô cùng an toàn. không phải bất cứ người nào sản nghiệp. bề hạ chuẩn bị. bề hạ vì bọn họ những quan viên này chuẩn bị rất nhiều rất nhiều an toàn phòng. những thứ này an toàn phòng chỉ có bọn họ những thứ này trung thành tuyệt đối tuyệt đối là sẽ không phản bội người mới biết. nhưng là, Muốn là giáp biết số một an toàn phòng. cái kia ấ ớ p liền biết chính là số hai an toàn phòng. lẫn nhau đâu. cái kia cũng không biết lẫn nhau an toàn phòng. dạng như vậy. một khi là trung gian xuất hiện một cái kẻ phản bội. vậy cũng không thể nào là biết người ta an toàn phòng. nhiều lắm thì đem người hướng về an toàn của mình phòng đến hấp dẫn. dẫn dụ đi vào tốt một mẻ hốt gọn. cái này cung cấp an toàn phòng người, rõ ràng cũng không phải kẻ phản bội, trước mắt mà nói, như vậy khắc đến nhìn, vẫn chưa là nhìn ra ai là kẻ phản bội tới, trở lại chuyện chính, nói điểm nghiêm chỉnh, không phải sao, đây là tránh né lên. chuyện kế tiếp, cái kia chính là muốn cùng b ệ hạ hồi hợp, nhưng là, b ệ hạ tình cảnh có thể dùng vô cùng vô cùng không tốt để hình dung, Bệ hạ đ ắ t là bị khống chế lên. cái này trên cơ bản cũng là cùng bị giam l ỏ n g vậy là không có khác biệt. quả thực cũng là tùy tiện vậy là không có đi ra như thế một loại khả năng. khả năng gần nhất mệnh lệnh không phải b ệ hạ hạ đạt. nhưng là, người ta có thể sử dụng khẩu dụ như thế một loại phương thức. phạm vi nhỏ đó là muốn làm gì thì làm. không phải sao. những quan viên này không phải liền là bị khẩu dụ cho lâm thời nhốt lại sao. giam giữ lấy giam giữ lấy liền chết chứ sao. không phải sao. giờ phút này, diệp trần hai con mắt nhìn chằm chằm bảy giờ đồng hồ phương hướng nhìn lấy. cái này ánh mắt, vẫn là theo dõi ánh mắt. hắn đã là phát hiện. diệp trần là nhiều mẫn cảm một người. nếu là phát hiện đối phương đang nhìn trộm hắn. như vậy. giờ phút này nhất định nhất định là muốn đem đối phương cho b ắ t đi ra mới được tuyệt đối là không cho phép đối phương có thể như thế tiếp tục đắc ý sống sót cái kia hành động đi diệp trần thân hình nhoáng lên dưới thì vọt ra ngoài tốc độ này gọi là một c á c h nhanh trong nháy mắt cũng là thân cận đến cái này đối phương trước người đối phương đâu đó là tại dạng này t ử độ chính xác mười phần công khích phía dưới trong nháy mắt cũng là lui nhanh hướng về sau tại cái này lui nhanh hướng về sau như thế một loại tình huống phía dưới hai con mắt của hắn thẳng không lăng trèo lên khóa chặt cái này diệp trần khóa chặt về sau là có bất kỳ thay đổi nào a không có một lần cũng không có lần lượt cũng không có diệp trần công khích Đã là chúng đích đến trên người của đối phương. vị nam tử này bị đánh đến đây là trong lúc nhất thời có chút tâm hoảng ý loạn đâu. trong chớp nhoáng này bảo phát đi ra như vậy công kích tới. cái này, cái này đặc biệt ai có thể gánh vác được a. cái này đầu quả thực cũng là đâm đau vậy thì không phải là một điểm nửa điểm bộ dáng đều. ầm, lại đến một chút. phanh ầm, từng cái còn tới, ta, ta nói cho ngươi. ngươi thật là không muốn như thế cùng ta làm càn đi xuống ngươi cùng ta làm càn đi xuống ngươi biết kết quả ai biết xuống chằng ta à ta biết xuống chằng à ta làm gì là phải biết xuống chằng ta cũng không biết à có m a u bệnh à cái kia ta biết xuống chằng đối phương quỳ xuống đã ngươi là ăn mềm không ăn cứng không sợ uy hiếp cái kia liền dứt khoát là cầu xin tha thứ thử nhìn một chút biết sai không muốn cùng ngươi như thế đi xuống l ú n túng thật là l ú n túng cái này đều quỳ xuống là tha thứ đâu vẫn là như thế tiếp tục cùng g i a hỏa này ăn thua đủ đi xuống đâu không phải sao giờ khắc này đối phương hai con mắt nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy ngươi làm sao còn quỳ xuống đâu ngươi là một cái nam tính, đại lão ra, làm đại lão ra ngươi, ngươi làm sao chính là có thể quỳ xuống đâu, cái này rất không có cốt khí a, không được, ta không cho phép ngươi dạng này, giờ phút này, ngươi đứng dậy, cùng ta ăn thua đủ, ngươi chỉ có là cùng ta ăn thua đủ, ta mới có thể là để mắt ngươi. V, W, W, M. Diệp Trần gật đầu. đối phương xem xét, cái này hữu dụng a, bởi vì chính mình quỳ xuống cho nên g i a hỏa này không tốt là đối với mình xuất thủ. cái kia, vậy mình muốn như thế không ngừng cố gắng phát huy đi xuống a. lúc này, cái này đối phương cũng là dập đầu lên, cái c h á n hướng xuống đất như thế phanh phanh phanh chính là va chạm vô số lần. cái này lần lượt va chạm quả thực chính là muốn đem mặt đất đều là cho đánh tới đất nước s á n g vẻ ngươi làm sao như thế làm người ta không thích đâu ta đúng nha ta chính là như thế làm người ta không thích ạ. có m a u b ệ n h sao không đắc ý được hay không không được nha ta liền muốn khi dễ đắc ý người diệp trần đạt thành mong muốn đem đối phương kích thích đó là cùng chính mình già mồm lên tốt, giờ phút này cái kia chính là đ ả kích đối phương thời điểm, không thu thập đối phương cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. sau đó sự tình cũng là biến đến đơn giản lên, cái c h á n trùng kích mặt đất, lần lượt, đây là trùng kích lực tương đương chính là kinh người a phanh phanh thanh âm một lần nữa vang lên, người ta vừa nhìn thấy cái này diệp trần muốn công kích lập tức liền dập đầu, đây quả thực là đầu không đau như thế một loại cảm giác, người ta như thế một dập đầu. ngươi liền nói, ngươi đây là muốn thế nào làm đi, như thế tiếp tục hướng về đối phương xuất thủ, vậy cũng không thích hợp, sau đó thì sao, vấn đề này thì biến đến là đơn giản lên, thật là không có cách nào hướng về đối phương xuất thủ, đành phải là đem đối phương cho khống chế, như thế, đây là hảo hảo mà hỏi thăm một chút tình huống đối phương đâu đó là sớm đã đem tình huống nơi này cho hồi báo lên người đâu khẳng định là trên đường thì nhìn là cách nơi này có bao xa không phải sao đại gia hỏa nhất thời cũng là rời đi đổi một c á c h an toàn phòng người này không phải là bởi vì có bén n h ạ y khứu giác cái gì phát hiện bọn họ đây là bởi vì dấu vết để lại c h o nên, tại những người kia chuyển di thời điểm, đây là dùng tới mưu kế, đổi lại dày, hơn nữa còn là phân tán ra đến đi, đây là tại một chỗ tổ tập lên về sau, lại đến tổ đoàn mà tiến lên, dạng như vậy, một đoạn đường này là triệt để không có dấu vết, cái này mặt khác một chỗ là có một đám người dấu vết, nhưng là n g ư ờ i cũng truy tung không đã có dấu vết địa phương, An toàn xuống tới. cách kia. An toàn xuống tới liền phải là muốn nghiên cứu đem b ệ hạ cũng cho làm ra sự t ỉ n h Do xét một chút. đại khái cũng là biết b ệ hạ ở nơi nào. b ệ hạ còn tại hoàng cung. nhìn như tựa như là không có có bất kỳ thay đổi nào một dạng. nhưng kỳ thật hẳn là bị giam lòng xuống tới. đối phương còn chưa nghĩ ra làm sao huyền lực chuyển giao đây. đi đông doanh.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 giờ phút này, diệp trần cũng là được bắt đầu chuyển động, tại c á c h này được bắt đầu chuyển động như thế một loại tình huống phía dưới. kết quả, thật là có thể tưởng tượng được, đây là tại trong nháy mắt, như thế, đây là hướng về bảy giờ đồng hồ phương hướng thì kích xạ đi, nơi này có thể tiến vào hoàng thành, rất là thuận lợi, tiến vào, sau đó đâu, đây là từng bước từng bước hướng về c á c h này bệ hạ cung điện tới gần. Cung điện đâu, đây là cùng thường ngày, đã từng an bài bao nhiêu người. giờ phút này, vẫn là an bài bao nhiêu người. quả thực chính là không có bất kỳ thay đổi nào. nhưng là, c á c h này chỗ tối đâu, có thể là có trạm gác ngầm, đồng thời trạm gác công khai cũng là dùng để làm bộ. không nói là tất cả triều đình quan viên đều thành người của đối phương. tối thiểu, bên trong cung điện này tất cả chiến sĩ đã là thành người của đối phương. cái này làm bộ trạm gác công khai. đó cũng là người của đối phương. giờ phút này, cái này chỗ tối diệp trần cũng là bị trạm gác ngầm phát hiện. trạm gác ngầm cũng không phải triệt để phát hiện diệp trần. chỉ là phát hiện nơi này có đồng tính. tại phát hiện có đ ồ n g tính như thế một loại tình huống phía dưới không phải sao đây là hướng về bên này thì nhích tới gần tại nhích tới gần như thế một loại tình huống phía dưới vậy lại càng phát là xác định nơi này sợ là có người nha như thế đây là một chút xíu tới gần đến nơi này nhìn c á c h này tư thế đây là chắc chắn nơi này có người cho nên đều làm xong muốn xuất thủ như thế một loại chuẩn bị một khi là xuất thủ, ngươi cho sẵn theo ngươi n h á o chơi vui đâu. không, không có khả năng. tuyệt đối là không thể nào như thế một loại tình huống, không thể tránh né. nhất định phải là phải hoàn thành một trận chiến đấu. đúng không. cái kia liền dứt khoát là đem quyền chủ động nắm giữ tại lòng bàn tay của mình bên trong tốt. đây chính là d i ệ t trần ý nghĩ. dù sao cũng là muốn đánh, người nào trước chủ động đến đánh. cái này, lại có quan hệ gì đâu, thu thập đối phương cái này cháu con rùa, nhất định nhất định là muốn đem đối phương bắt lại mới là, thời gian nhoáng một cái, không biết là đi qua bao lâu bộ dáng, không phải sao, diệp trần đây là trong đầu diễn luyện vô số lần công kích, đã là triệt để cũng là triển khai, triển khai cũng là hướng về cái này trên người của đối phương hoàn thành bao trùm, đ a quang kiếm ảnh cái kia liền không có thất bại như thế một loại khả năng. kết quả đây. Thất bại. cái kia thì không thành công bất luận cái gì khả năng. người ta nghiêng người tránh né. một lần tránh né. lần thứ hai tránh né. lần thứ ba. còn tránh né. đây chính là người ta năng lực. người ta năng lực có thể lần lượt tránh né đi xuống. ngươi c á h này mỗi một lần công khích đều là uy hiếp đến người ta sinh mệnh. Nếu là như thế, c á h này giác quan thứ sáu liền sẽ là cho đối phương báo động. tại c á h này giác quan thứ sáu báo cảnh sát như thế một loại tình huống phía dưới. đối phương, có thể không phải liền là tránh lái đi a. phanh, phanh, ầm. công khích này, cứng đối cứng công khích, trực tiếp liền đến, tới thì chúng đích. thì hỏi ngươi trợn tròn mắt không có mắt trợn tròn đi dáng vẻ như vậy thế công cái này thế công như cầu v ò n g cảm giác có phải hay không khiến người ta rất phát điên ta nói cho ngươi ngươi thật là là đem ta cho làm phát bực ngươi biết không nếu như ngươi vẫn là như thế không biết chết sống tiếp lời nói ta ta cũng không biết là phải làm thế nào đến làm ngươi chơi chết ngươi như thế một loại khả năng đều có A biết, biết thì xong việc. biết liền phải là muốn như thế tiếp tục hướng về trên người của ta công kích đi. ai sẽ là có ngươi như thế quá phận. ngươi mấy cái ý tứ a. ngươi trước c ả n cái gì nha. ngươi đây quả thực là muốn bước điên rồi ta như thế một loại cảm giác a. ta đúng nha. ta là muốn ếp điên rồi ngươi như thế một loại cảm giác a. có m a u b ệ n h a. được được. còn như thế lưu manh thừa nhận, thật tốt, thật, ta chính là lưu manh thừa nhận a, có mao mệnh a, diệp trần hỏi, không cho đối phương trả lời cơ hội, cái này thiết quyền công yích, trọng t h ù y mà lên, hướng về cái này trên người của đối phương, áp như vậy hung áp cũng là làm đi lên, chỉ nghe thấy phanh phanh âm thanh vang lên, thật là một lần so một lần muốn tới đó là khó chịu như thế một loại cảm giác cứ thế mãi như thế đồng dạng như thế kéo dài công kích chúng đích đi xuống cái này cái này đặc biệt ai cũng gánh không được a đối phương cũng gánh không được a đối phương hai con mắt âm nhu nhìn chằm chằm diệp trần hy vọng của hắn là ánh mắt của mình có thể cho diệp trần khiêm tốn một chút â m、um, diệp trần đâu không quan tâm ánh mắt của đối phương là cái ánh mắt gì không để bụng không đem ánh mắt này xem như là một chuyện cái kia tới công kích vẫn là sẽ đến như thế đây là trọng kích mà lên hướng về trên người của đối phương lời thề son sắt làm đi lên cái này thật là đau đối phương hai con mắt tràn ngập âm lãnh nhìn chằm chằm cái này để hắn đau diệp trần suy nghĩ liên tục gánh không được, cái kia đành phải là làm ra đến động tính lớn hơn. liều mạng, đối phương đây là chủ động theo trên thân rút ra s o n g đao tới. hắn muốn để ra hỏa này kiến thức một chút hắn kiếm thánh tư đế phân l ợ i hại, tư đế phân tại cái này trong hoàng thành, so đao kiếm, cái kia là hoàn toàn không có địch thủ được chứ, hắn là sẽ không sợ sợ bất luận người nào, tuyệt đối sẽ không. giờ phút này, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không là e sợ cái này diệp trần. chỉ cần là diệp trần như thế một mực làm càn đi xuống. Hờ ừ, ừ, cái kia chính là cái chết. thời gian nhoáng một cái. không phải sao. đây là không biết đi qua bao lâu bộ dáng. diệp trần cũng không sợ đối phương. đối phương đâu. cũng là không nghĩ tốt muốn xuất thủ. như thế, đây là triệt để cũng là đòn khiêng lên. như thế, đây là không biết muốn đòn khiêng phía trên nở hoa tới khi nào đi. thiếu niên, ta cũng không muốn ra tay. ngươi cũng hẳn là không muốn ta xuất thủ. bởi vì ngươi cũng biết rất rõ, ta muốn là xuất thủ. chập chập chập. vấn đề này thế nhưng là đạt đến không thể nhịp chuyển, không thể vãn hồi như thế một loại cấp độ. không phải là ngươi nguyện ý nhìn thấy ngươi đến cùng là muốn nói cái gì ngươi đầu hàng đi tư đế phân hướng về phía diệp trần nói ra diệp trần cũng không biết đối phương là nơi nào mà đến nắm chắc thì để cho mình đầu hàng ra hỏa này nha thật là khiến người ta có chút không phản bác được đều cái kia không cùng đối phương như thế tiếp tục nói nhăng nói của đi xuống làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi Xoát. Diệp trần chủ động xuất thủ đã cho đối phương cơ hội. đ ố i phương cũng không nắm chặt a cũng không chân quý a nhất định phải là như thế lề mà lề mề làm người ta không thích hắn cũng là không có chiêu đành phải là như thế chủ động hướng về đối phương n h a n h đón tiếp lấy đây là một đợt công kích trực tiếp cũng là hướng về trên người của đối phương hoàn thành bao trùm như thế vừa hoàn thành bao trùm cái này phải là muốn đem đối phương đưa lên tuyệt lộ. đối phương đâu. đây là trơ mắt nhìn cái này diệp trần công h í c h đến. hắn cảm thấy mình có thể đến đỡ được. đinh đinh ngăn cản hai lần. lần thứ ba. đây là trực tiếp cũng là vòng qua phòng tuyến của hắn. như thế thì hướng về thân thể của hắn đâm đi lên. thổi phù một tiếng thì đâm đi vào. không phải sao. đây là trực tiếp cũng là đem thân thể đều xuyên thủng nhìn lấy dọa người a người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bốn chương ba trăm bảy mươi bảy thoát đi như thế đây là không biết đi qua bao lâu bộ dáng cảm giác này khiến người ta phiền muộn thiếu niên ta muốn theo ngươi nói một chút đau đất là chạm đến trái tim vẫn chưa là uy hiếp được tính mạng đối phương nhưng là dài như vậy này trước kia đi xuống vậy liền thật là uy hiếp đến sinh mệnh cho nên ý nghĩ của đối phương chính là như thế một cách thời điểm như thế cũng là cùng d i ệ t trần tốt như vậy nói dễ thương lượng nếu như là có thể câu thông vậy liền câu thông đến giải quyết cũng là đơn giản như vậy một chuyện thổi phù một tiếng xuyên thấu lỗ thương thế đã là triệt để hoàn thành để nhất giọt tâm huyết đã là tí tách tại cái này mặt đất không phải sao hết con b ê thôi nhiều sự tình đơn giản đây là không có đường sống đi thôi nhiều sự tình đơn giản đối phương cứ như vậy như thế trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệt trần nhìn lấy thật là tương đương tương đương chính là không cam lòng như thế một loại cảm giác a thổi phù một tiếng, không phải sao, đao đều rút ra, đối phương cũng không cần là như thế tiếp tục nhìn chằm chằm diệt trần thấy, mắt tối sầm lại, đây là triệt để cũng là một mệnh u hô, đây là triệt để cũng là đi hướng diệt vong, lại sau đó, cái kia chính là tìm bệ hạ chứ sao, tìm tới bệ hạ, không phải tốt chuyện khó khăn, người ta chủ yếu phòng ngự cũng là chạm gác ngầm, nhưng là cái này trạm gác ngầm là bị diệp trần cho xử lý trên mặt nổi những thứ này muốn nói là trùng phong vẫn còn muốn là phát hiện diệp trần hành tung hoàn toàn là không được không phải sao bề hạ ngay tại phiền muộn chính mình xem như bị giam cầm theo bị giam cầm một khắc này bắt đầu vậy đã nói rõ mình đã là thua vậy đã nói rõ mình đã là không có xoay người như thế một loại khả năng loại cảm giác này thật chính là vô cùng vô cùng không tốt cái này đổi lại là bất kỳ một người cũng sẽ không thì nguyện ý tiếp nhận chính mình thất bại như thế một cái tình huống đi chỉ cần là có một chút xíu xấu hổ cảm giác người cái kia đều hy vọng cả đời này đều là thành công cho dù là thất bại một lần vậy cũng là tuyệt đối tuyệt đối không cho phép sự tình a cũng là như thế một loại tình huống bề hạ hiện tại đây là thất bại bày tại trước mắt của hắn muốn là thừa nhận đâu thống thống khoái khoái sớm một chút tiếp nhận thì xong việc nếu là không thừa nhận đâu quản ngươi những thứ này không thừa nhận cũng là thất bại cũng không thể nào là có thành công như thế một loại khả năng bề hạ đứng dậy lắc đầu cũng không nghĩ nhiều một ít gì ân, nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. như thế, thì dừng ở đây tốt, sau đó sự tình thì biến đến là đơn giản lên. không phải sao, bề hạ đây là được bắt đầu chuyển động. hắn muốn xem nhiều sách, nhất định nhất định là muốn tìm tới phản kích phương thức, kỳ thật đâu, cũng chính là tự mình tê liệt, tại như vậy một loại bị người ta cho chặt chẽ trông coi tình huống phía dưới, thuộc hạ của hắn, lòng trung thành của hắn sáng thần tử đều bị đám gia hỏa này cho giam giữ lên. hắn liền cực kỳ cơ bản nhất tư bản cũng không có. hắn còn có xoay người như thế một loại khả năng á. một đảo thân hình. cứ như vậy cùng trống giống xuất hiện một dạng xuất hiện ở bề hạ trước người phương hướng. bề hạ theo nhìn thấy đối phương thứ nhất mắt bắt đầu. vậy liền trên cơ bản là có thể xác định. cái này xuất hiện ra hỏa quả thực cũng là cùng đoạt quyền ra hỏa đó là không có nửa điểm quan hệ. r a a hỏa này đó là tiềm hành tiến đến như vậy là ai có lấy dáng vẻ như vậy năng lực tìm tới dáng vẻ như vậy một cái hảo thủ tiềm hành vào đâu tiến đến mục đích lại là cái gì đâu chẳng lẽ là trưởng cứu mình nơi này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đi ra địa phương a đối phương muốn trường cứu mình. c h ậ m c h ậ m c h ậ m đây quả thực là chuyện muôn vằn khó khăn à. đây là trên cơ bản thì không có bất kỳ cái gì khả năng sự tình à. như vậy, là ai như thế không có não tử. điều động một người đầy đủ đi tìm cách chết nha. đồng thời còn phải là yếu hại chết chính mình à. ngươi đây là muốn làm gì. là muốn đi tìm cách chết. thuận tiện là mang ta lên. phải không. Bệ hạ nhìn lấy d i ệ p trần hỏi, gọi thế nào làm chịu chết còn mang lên ngươi đây. Tha ha h á Tha ha không ha á ha. đó không phải là như thế một chuyện à. Tha ha. ngươi có đi hay không rồi. ta muốn là đi. đây không phải là chịu chết à. ngươi cho rằng ta là vào bằng cách nào. ngươi cho rằng ngươi nơi này không có chạm gác ngầm. ngươi có chạm gác ngầm à. nhưng là, Chảm gác như g ầ m đắt ta là bị c o Cho thoải vào an Ta kia nên. tiến đến. n bài. mà mái chui Cái kia ngươi cho rằng ta có thể g ơ i cho rằng thế a có t ể thoải t chui vào mái i mà nào. đến liền không l thể t h ả i mái mà từ Ở như, như thế một cái ý tứ. đúng không. đúng nha. cũng là như thế một cái ý tứ a. có vấn đề gì à? không có vấn đề. suy nghĩ một chút, bề hạ nói ra. sau đó đâu, bề hạ vẫn là cẩn thận hỏi thăm một chút vị mãnh tướng này đến cùng là người nào. nếu như là người của hắn, lợi hại như vậy, hắn không thể nào là không biết. sau đó, cái này diệp trần nói ngay l ạ hồng nhan là vợ hắn mấy chữ này. bề hạ nhất thời cũng là dây đã hiểu. không phải sao, đây là lạc hồng nhăn người, tốt, tin tưởng đối phương, một đường thuận lợi, không phải sao, lập tức liền là muốn theo tây trực môn ra đến rồi, tại như vậy một cái thời điểm, chiến sĩ thay quân, cái này nổi mộ người là trực tiếp cũng là bị đổi hết, nhưng là, giờ phút này diệp trần cũng không biết, hắn còn tại một chút như vậy điểm hướng về tây trực môn x â y dịch, tại ở gần đến cửa về sau không phải sao đây là sử dụng chim chóc gọi tiếng cho đối phương lan truyền tin tức mở cửa hắn muốn trong nháy mắt ra ngoài đối phương chỉ coi là không có trông thấy hắn trong nháy mắt đóng cửa thì xong việc đối phương có thể là nghe không hiểu chim của ngươi ngữ nhưng là đối phương có thể phát giác được đây không phải chim chóc lời nói cái này là nhân loại cho nên đối phương trực tiếp cũng là đem tay phải ở vào chuôi đao phía trên nắm chặt phía dưới trực tiếp cũng là đem đao cho rút ra rút ra về sau không phải sao đây là trực tiếp chính là muốn múa lên hướng về trên người của ngươi liền phải là muốn chơi lên đi đây là nghĩ có thể xem rõ ràng một đợt công c h Chậm c h ậ chậm. m quả thực chính là muốn hoa mắt hướng về trên người của ngươi bắt chuyện đi lên không cho ngươi đánh cho tàn phế. vậy đơn giản thì là chuyện không thể nào. ân, là không thể nào nha. x o á t đây là mang theo c á c h này kình phong liền đến. đây là mang theo c á c h này kình phong thì hoàn thành bao trùm. đây là kiên định ý tưởng này nhất định là muốn đưa ngươi đưa xuống suối vàng. một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, đối phương một vòng đánh lung tung công k í c h đã là đến. đây là lời thề son sắt nhất định là muốn đem công k í c h bao trùm đến trên người của ngươi đi. đinh đinh thanh âm một vang lên. nhìn giờ phút này lúc này cái này diệt trần không được không ra ngoài. đi ra về sau thì cùng đối phương giao phong ở cùng nhau. tại cái này giao phong ở cùng nhau như thế một loại tình huống phía dưới. thật là nhìn lấy cũng là không tốt ứng đối bộ dáng. đinh đinh. cái này một đợt công k í c h khiến người ta cái kia là không thể nào là vui sướng như thế một loại cảm giác đối phương thần sắc đó là có chút ngưng trọng người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bốn chương ba trăm bảy mươi tám đánh cho ngươi thổ huyết đối phương trái tim bị đâm xuyên đối phương đâu nhìn c h ầ m c h ầ m cái này trái tim nhìn lấy đây là trơ mắt nhìn cây đao này bị rút ra như thế Đây là không có biện pháp nào, như thế, đây là tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không là rất khá hơn. đặc biệt, làm sao, thế nào lại là đem sự tình cho phát triển đến như thế một loại cấp độ đâu, đó là cái tình huống như thế nào, còn có thể hay không là vui sướng đó là đến chơi đùa, cho người ta chỉnh, đây là cũng không thư thái a, thật, thổi phù một tiếng, không phải sao, đây là trực tiếp cũng là đem chỗ tối vì này chiến sĩ trái tim cũng cho đâm xuyên qua đối phương còn tìm s ở lấy một khi là cái này diệp trần đi thì vội vàng mật báo tới không có nghĩ tới là diệp trần căn bản cũng là to lớn hắn tránh né tại chỗ tối đây là đã sớm là nghĩ kỹ muốn thế nào tới thu thập hắn cái này đặc biệt thật là thật không cam lòng a hai người đây là trong nháy mắt liền mở ra cửa lớn Trực tiếp cũng là từ nơi này thoát đi ra ngoài. cái này thành tường phía trên chiến sĩ cũng là trong nháy mắt cũng là đã nhận ra không thích hợp. phản ứng nhanh não từ linh hoạt đã là trong nháy mắt thì xuống. xuống thì hướng về hai người kia truy khích mà lên. đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. Trực tiếp cũng là muốn đuổi kịp hai người kia. từng c á c h từng c á c h đó là theo không kịp bộ pháp này. từng c á c h từng c á c h đó là bị bỏ rơi. lại sau đó thì sao, vấn đề này thì biến đến là đơn giản lên, đối phương cho dù là bị bỏ rơi đại đa số, điều này có thể là theo kịp cũng là gắt gao cắn bể hà cắn cái này diệp trần, g i a hỏa này, đây là nắm chặt s o n g đa o t ù y thời đều là làm xong theo ngươi giao phong một vòng như thế một loại chuẩn bị, đây là kiên định ý tưởng này, không phải là để ngươi có quả ngon để ăn, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, Đây là không phải là để ngươi mấy hôm qua. Đây là không bước điên rồi ngươi. quả thực thì là chuyện không thể nào. Đây là cứ như vậy khiến người ta tổ a cuồng. như thế khiến người ta khó xử. ai cũng là có t ỳ khí. ta cũng giống như vậy. ngươi, có phải hay không nhất định là muốn như thế đi xuống đâu. giờ phút này, cái này diệp trần quay đầu nhìn thoáng qua đối phương. đây là tại cố ý điểm đối phương. hy vọng đối phương là có thể hiểu chuyện một điểm. hy vọng đối phương là không muốn như thế đắc ý đi xuống. đối phương như thế đắc ý đi xuống đem người cho é p cho làm phát bực. thật, cái này cuối cùng a, không phải là có kết cuộc tốt. đây là chuyện khẳng định. ta nói cho ngươi. ta sẽ không bung ô tha cho. ta theo ngươi. như thế, đây là nhất định chính là muốn ăn thua đủ. ta nói, cũng là như thế một chuyện. ha ha ha. ta không phải muốn theo ngươi ha ha ha. ta đây là phải nói cho ngươi. nếu là ta khóa chặt ngươi, để mắt tới ngươi, ngươi liền chết chắc. ta là người như thế nào. ta là loại kia không chết không thôi không bỏ qua người. hiểu qua ta người đều biết. ta không dễ chọc. ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, ta gọi thẩm vạn tam. thẩm vạn tam không phải cái thủ phủ à. thủ phủ bị ta chém. à à. như thế một cái tình huống à. tựa như đâu. cũng là như thế một cái tình huống đâu. bị ta chém. vậy hắn liền bị ta chém. phải không. diệp trần chỉ c á c h này truy binh thẩm vạn tam hướng về phía bể hạ hỏi. có thể nha. chúng ta một người chặt một cái, ừ, rất tốt nha. bệ hạ gật đầu, thẩm vạn tam bên này, thật là hận không thể chính là muốn đem bệ hạ tên đáng chết này giết chết, thật là hận điên rồi người này a, thì chưa bao giờ là muốn qua c á c h này đối phương lại là như thế chó một cái cẩu vật, c á c h này đặc biệt, thật là khiến người ta có chút phát điên a, đã ngừng lại thân hình, không phải sao, giờ k h ắ c này, diệp trần đây là trực tiếp cũng là hướng về thẩm vạn tam gần sát đi, đã cho đối phương cơ hội, làm cho đối phương không muốn như thế chó, nghiêm túc một điểm, đối phương cái kia cũng không nghe khuyên à, cái này thì có biện pháp gì, có lòng muốn muốn là như thế cùng đối phương tốt nói dễ thương lượng các loại hòa thuận hòa thuận, đối phương đâu, như vậy là cái đức hạnh gì, cho nên, thật là không có biện pháp như thế một loại tình huống phía dưới, chỉ có thể là hướng về đối phương sông tới. phanh, phanh, ầm, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, cái này b ã i quyền công kích, đây là trực tiếp cũng là t r ú n g đích, rõ ràng là cầm lấy cây đao này tới, rõ ràng là đao múa lên, làm sao lại thành dáng vẻ như vậy thiết quyền công kích đâu? người ta nghiêm phòng tử thủ là đ a o phòng bị chính là đ a o a không phải thiết quyền công h i c h a cái này thiết quyền công h i c h quả thực chính là cho người ta làm được đó là đều quay cuồng sườn sốt một chút được chứ người ta ở vào dáng vẻ như vậy thế công bên trong ý nghĩ tự tử đều là có vạn vạn không nghĩ đến thế cuộc này thế nào lại là phát triển đến dạng này bộ dạng này khiến người ta phát điên một loại cấp độ không vui cảm giác, tràn ngập cái này tâm, rất phát điên a, thật là, phanh phanh thanh âm, tiếp tục vang lên, phát điên a, cả người đều là không xong, đúng hay không, không xong là được rồi, ân, liền phải là muốn để ngươi cả người đều là không xong, đối phương cũng là một cái trà trộn tại giang hồ thật lâu vô cùng vô cùng người có kinh nghiệm, đối phương biết rất rõ giờ phút này là như thế nào đến ứng đối nhất định nhất định là không thể để diệp trần cái này cẩu vật như thế một mực công kích mình đi xuống nhất định không phải sao trong nháy mắt thân hình của đối phương lui nhanh đây là muốn sử dụng khoảng cách đến triệt để tan giá diệp trần công kích sử dụng thì sử dụng thôi diệp trần cũng sẽ không là đem đối phương xem như là một chuyện khoảng cách thì khoảng cách thôi, cũng sẽ không là đem đối phương để vào mắt, không phải sao. Da tốt, tree, đuổi kịp liền phải là một đợt công kích, cái này một đợt công kích đi xuống, chập chập chập, không cho đối phương bước điên rồi, cái kia là tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào, thật là nhìn lấy cũng đ ắ t là để người t â y cả ra đầu được chứ, đối phương vừa nhìn thấy tên đáng chết này đuổi tới, cái này cảm xúc trong nháy mắt cũng là biến đến không là rất khá hơn làm sao làm sao lại đuổi tới đâu đây là khiến người ta có chút không phải rất thư thái như thế một loại cảm giác a cũng là đuổi tới nào chỉ là đuổi tới cái này còn vượt khó tiến lên đâu cái này còn một luân phiên công kích trực tiếp cũng là hoàn thành bao trùm đâu cái này còn muốn đưa ngươi cho đánh cho tàn phế đây ầm lại là chúng đích. cái này, cái này đặc biệt đổi lại là người nào đó là gánh vác được như thế một loại cảm giác a. không vui đây là khẳng định a. ầm ta, ta muốn giết ngươi nha. thẩm vạn tam công kích. đ t là lung tung múa lên. như thế song đao s ố c xích múa phía dưới. đó là ngay cả chính mình cũng không biết quý tích. cũng không tin cái này đáng chết cái kia là có thể nắm giữ hắn quý tích. sau đó đâu người ta cũng là nắm giữ ấy cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng ấy chính là muốn đưa ngươi bức cho bị điên như thế một loại cảm giác ấy chính là muốn để ngươi khó chịu như vậy ầm không đơn thuần là tránh đi thẩm vạn tam công kích đồng thời c á c h này còn nhẹ nhóm cũng là hướng về c á c h này thẩm vạn tam trên thân làm đi lên một lần một lần còn tinh chuẩn thì chúng đích đánh cho ngươi đây là muốn thổ huyết đến. chỉ đơn giản như vậy. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bốn. chương ba trăm bảy mươi chín không có cách nào làm. thẩm vạn tam bị thu thập. hai người tổng xem là khá tiếp tục lên đường. nhưng là, chân trước hai người kia rời đi. chân sau, truy binh liền đến. truy binh tại c á c h này thẩm vạn tam chỉ dẫn phía dưới. không phải sao, đây là theo c á c h này dấu vết để lại thì hướng về một phương hướng đuổi đi. c á c h này tầm mười người tiểu tổ nhất định là muốn thu thập c á c h này diệp trần. như vậy, đây là muốn đánh lén hai người kia thành công. phải không, để cho an toàn. không phải sao, giờ phút này b ệ hạ đây là đến một cái trạm trung chuyển an toàn phòng. tại nơi này chính là vì chờ đợi c á c h này đối phương xuất hiện. một khi là thật có truy binh vậy cũng khẳng định là sẽ xuất hiện một khi là đối phương xuất hiện vậy cũng khẳng định là muốn đem đối phương cho thu thập cũng là đơn giản như vậy một cách thiết lập chờ đợi một hồi không phải sao có đồng tính m ờ i mấy c á c h người đi cũng không phải rất nhiều giờ k h ắ c này b ề hạ đây là trực tiếp cũng là khởi động cơ quan tại khởi động cơ quan như thế một loại tình huống phía dưới những thứ này cung tiến thật là sưu sưu sưu cũng là làm ra ngoài một lần so một lần muốn tới đến đó là lực sát thương mười phần một lần đó là so một lần muốn tới đó là lực sát thương kinh người thật là nhìn lấy cũng là khiến người ta thận đến hoảng như thế một loại bộ dáng sau đó thì sao nói là đều cho tiêu diệt cái kia không có khả năng nhưng là, đa số vẫn là bị xử lý, chỉ còn lại như thế hai ba người, cái này hai ba người hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy, đây là nhận chuẩn, khóa chặt, nghĩ đó là có thể xem rõ ràng, nhất định là muốn hướng về diệp trần xuất thủ tiết tấu, bề hạ nhìn về phía diệp trần, đây là đang dùng ánh mắt hỏi thăm đối phương, có phải hay không chơi được a, muốn là không làm được, như vậy, hoàn toàn là có thể hắn đến, hắn không quan trọng, thì nhìn đối phương, diệp trần gật gật đầu, b ề hạ phương thức rất đơn giản, trực tiếp cũng là hấp dẫn đối phương tiến đến, bỏ cái giờ này, sau đó làm cho đối phương cùng cái giờ này như thế tử đồng quy v u tận, diệp trần muốn là có thể hành động, như vậy có thể giúp lấy bể hạt i ế t kiệm phía dưới đến như vậy một c á c h an toàn phòng trạm trung chuyển c á c h đồ chơi này kiến thiết lên cũng là muốn tiêu hao không ít người lực vật lực có thể lưu lại tự nhiên là không thể tốt hơn diệp trần hướng về ba người này đi tới ánh mắt này đó là tràn ngập lạnh nhạt đây là không mang theo mắt nhìn thẳng đối phương cảm giác c á c h này trong ánh mắt thế nhưng là tràn ngập lạnh lùng ba người lẫn nhau liếc nhau một cái thật là không có làm rõ ràng ra hỏa này đắc ý điểm ở nơi nào diệp trần chỉ bên trái trung gian bên phải ba người này sau đó đâu đây là ngoắt ngoắt đầu ngón tay ý tứ đã là rất rõ ràng tới tới tới hướng về ta triển khai công kích tới ta đây là chuẩn bị kỹ càng muốn cùng các ngươi ăn thua đủ đối phương thật là thật là tương đương là sinh khí người này còn vạch ngón tay đầu phải không còn như thế càn dỡ phải không ba người liếc nhau một c á c h về sau không có bất kỳ cái gì mập mờ trực tiếp cũng là hướng về diệp trần cứ như vậy làm đi lên cứ như vậy một cái ý nghĩ giết chết ngươi cái này cháu con rùa không phải là để ngươi có quả ngon để ăn như thế một loại bộ dáng động thủ Trực tiếp cũng là hướng về cái này diệp trần thì chào hỏi tới cứ như vậy một cái ý nghĩ nhất định là muốn đưa ngươi cho đánh cho tàn phế không phải là để ngươi có tốt bí đao ăn sau đó thì sao đến đã tới người ta diệp trần thoải mái mà cũng là đem công kích cho đến c ả n lại đinh đinh đinh thanh âm bên tai không sức khiến người ta nhìn lấy cũng là đau đầu cực kỳ như thế một loại cảm giác các ngươi làm cái gì. Diệp trần tò mò hỏi. ba người sách lược rất đơn giản. trong lúc nhất thời không đánh chết ngươi. không có quan hệ. mệt chết ngươi cái này cháu con rùa. thật là một chút cũng là làm người ta không thích như thế một loại bộ dáng. coi như cái này ba c á c h không trả lời. Diệp trần cũng có thể phỏng đoán đi ra một hai ba đến. đây là tiêu hao chiến đúng không. một chút cũng là không sợ đối phương tính sao đi đinh đinh không phải sao ba người này tiếp tục nếu là nhận chuẩn dáng vẻ như vậy một cái sách lược cái kia liền dứt khoát là kiên trì như vậy không ngừng đi xuống thổi phù một tiếng d i ệ p trần xuất thủ d i ệ p trần như thế vừa ra tay xuất thủ cũng là xuyên thủng đối phương trái tim cảm giác này đó là cùng khi dễ người không có khác gì. không phải sao. ba c á c h đây là thu thập một phần ba. còn thừa lại hai phần ba. diệp trần đâu. lạnh nhạt nhìn lấy cái này hai phần ba. ánh mắt này cảm giác này. đây là rất hiển nhiên. cũng không có đem cái này hai phần ba cho để vào mắt. cái này hai phần ba cái kia thật là là trong nháy mắt cũng là biến đến áp lực có chút lớn. bị dáng vẻ như vậy một cái đại ma vương cho nhìn c h ầ m c h ầ m cái này đặc biệt đổi lại là người nào đó là tâm tình có thể đủ tốt cảm giác này đ ầ u lại là ông ông tỉnh táo nhất định nhất định là muốn bình tĩnh lại mới được không thể là bị đối phương cho như thế nắm mũi dẫn đi không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh sau đó đâu sau đó cái này cũng lạnh không an tính được a ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể tỉnh táo ầm ầm lần này hai lần ba lần cảm giác đây là không cho ngươi làm quay cuồng quả thực thì là chuyện không thể nào cậu v ậ t ngươi ngươi làm sao hung hăng trọng t r ù i cùng ta đâu cái thứ hai bị đánh nam tử hướng về phía diệt trần hét lớn ngươi không hài lòng vậy ta giải quyết ngươi thì xong việc mà Diệp trần tiếng nói hạ xuống xong. đao đắt là đâm xuyên qua đối phương ở ngực. liền cơ hội hối hận đều không có. đối phương cứ như vậy một mệnh ô hô. đối phương thật là hận điên rồi cái này đáng chết diệp trần. thế nào lại là có như thế quá phận một người. gia hỏa này. cái này. đây rốt cuộc là muốn làm cái gì à. gia hỏa này cho người cảm giác thật là là tương đương chính là khó chịu à. h ận không thể chính là muốn giết đối phương như thế một loại tiết tấu a. Quá tức giận. Thật là quá tức giận a. thời gian nhoáng một cái. không phải sao. đây là quá khứ thêm vài phút đồng hồ dáng vẻ. cái này sau cùng một vị truy binh thế nhưng là nơm nớp lo sợ. thấp phỏng lo âu. đó là một loại tùy thời đều sẽ hướng về hắn xuất thủ cảm giác uy hiếp tính mạng của hắn. Hắn hy vọng cuộc thế có phát triển lên có thay đổi. có thể nhìn ra được. đây cũng chính là một phần hy vọng. căn bản thì là không thể nào hóa thành hiện thực. không vui. tuyệt đối tuyệt đối là không vui tình huống. làm sao bây giờ là tốt đâu. đây là khiến người ta đầu đều là có chút đau như thế một loại cảm giác. uy, ngươi muốn làm cái gì. may mắn còn sống sót chiến sĩ hướng về phía diệp trần hỏi. Muốn ngươi chết, diệp trần cũng là tùy ý, trực tiếp cũng là nói ra suy nghĩ trong lòng đến. Suy nghĩ chính là muốn ngươi chết, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a. không bộ dạng này quá phận, có thể hay không, không thể nha, thế này sao lại là tác phong của ta đâu, ta phải muốn ngươi chết mới được a. ừ, diệp trần gật đầu, tốt tốt, cùng ta già mồm đâu, đúng không. Đôi phương, phương đâu, cái này lửa giận quả thực cũng là soạt soạt soạt liền dậy, không vui, đây là chuyện khẳng định, đối phương đây là hận không thể chính là muốn cùng diệp trần liều mạng, ra hỏa này một mực như thế bình thản không tức giận a, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bốn, chương ba trăm tám mươi phản công, thời gian nhoáng một cái, không phải sao, cũng không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng. giờ phút này, diệp trần thân hình này, nhoáng lên dưới thì liền xông ra ngoài. đối phương đâu, đó cũng là trong nháy mắt chính là cho diệp trần quỳ xuống, chỉ cần là có một tia hy vọng, đối phương cái kia là tuyệt đối tuyệt đối là muốn cùng diệp trần ăn thua đủ. sự tình nói rõ thật, một tia hy vọng đều không có, nếu như như thế một mực đi xuống, cảm giác này, thật là là quá phiền lòng, đối phương suy nghĩ liên tục về sau, không phải sao, đây là làm được s á n g vẻ như vậy một cách quyết định đến, cái kia chính là không cùng d i ệ p trần như thế làm càn đi xuống, làm chút nghiêm chỉnh sự tình, có thể nói cứ như vậy h ả o h ả o mà nói một chút, không thể nói, tìm kiếm nghĩ cách cũng phải là muốn nói phía trên nói chuyện, cũng là như thế một chuyện, phanh phanh dập đầu tiếng vang lên, đây là thực sự là biết sai, biết sợ hãi, cho nên thì dập đầu lên, diệt trần bên này thế nhưng là vẫn luôn là nhìn chằm chằm như thế một loại cảm giác nhìn chằm chằm c á c h này đối phương nhìn lấy, nếu là hắn muốn công k í c h cái kia đòn công k ích trí mạng cũng chính là trong nháy mắt liền có thể tới như thế một loại cảm giác đối phương nói với chính mình châm mùn tỉnh táo nhất định là muốn bình tĩnh lại ân không nếu như bị diệt trần cho như thế nắm mũi dẫn đi bộ dạng này thật là không thích hợp kết quả đây có tác dụng a bởi vì diệt trần không nói nhưng là lại là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm ngươi nhìn lấy đây quả thực là để người ra đầu tê giải như thế một loại cảm giác. đây là không biết là phải làm gì là tốt như thế một loại cảm giác. đầu đó là ông ông. Muốn là cùng d i ệ p trần hảo hảo mà thương lượng một chút cũng tìm không thấy như thế một c á c h đột phá khẩu. d i ệ p trần đâu. xuất thù. một trưởng thì đánh vào c á c h này đối phương gáy. chuẩn xác mà nói là thủ đao công kích. một kích này. Trực tiếp cũng là đem đối phương đánh cho đó là hôn mê đi. đối phương đâu. đó cũng là triệt để cũng là hôn mê bất tỉnh. không phải sao. cuối cùng là sự tình đã qua một đoạn thời gian. c á i kia làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi. diệp trần cùng bệ hạ trong nháy mắt cũng là thoát đi nơi này. lần này thật là biến mất không còn tâm tích không có truy binh đuổi t ị p bệ hạ đã là đem thế lực của mình cho tập kết lên. những thế lực này, đó cũng đều là mấy cái này quân phản loạn không biết, làm một cái bệ hạ, vậy chỉ cần là không có não tử liền sẽ là biết người nào dục dịch, người nào trung lập, người nào cũng có thể coi là tuyệt đối trung thành, trung lập không đáng kể, trung thành cứ như vậy thu nạp tại bên người, sau đó sẽ còn là bồi dưỡng được đến một số tử n ô không nên quá nhiều, mười, hai mươi ngàn là có thể, Tựa như là cầm y về một dạng, chỉ là phục tùng cùng bể hạ, vì cái này bể hạ, thậm chí là m ì n h đều có thể không muốn, bể hạ nói chuyện chặt người nào, g i ấ u ở cái này dân gian cầm y về trong nháy mắt cũng là xuất động, xuất động cũng là chặt n g ư ờ i khống chế những cái này cầm y về phương thức, người ta cũng có, đây hết thảy đều là đang yên lặng tiến hành, yên lặng huấn luyện, yên lặng khống chế, đến mức là những quân phản loạn này hoàn toàn là không biết không phải sao giờ phút này lúc này c á c h này hơn vạn đại quân liền theo c á c h này bệ hạ một đảo trực tiếp cũng là đi tới hoàng cung bên ngoài diệp trần đâu đó là bị bệ hạ theo l ạ c hồng nhan bên kia cho mượn tới diệp trần là lần này hành động tổng chỉ huy tất cả tử nô đều nghe theo cùng mệnh lệnh của hắn x o n g v i ệ c cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập sau đó thì sao diệp trần hai con mắt nhìn chằm chằm c á c h này phía trước hai vị tuần tra chiến sĩ nhìn lấy khóa chặt đối phương t ù y thời đều là chuẩn bị kỹ càng liền phải là muốn hướng về đối phương tới gần một khi là triển khai công kích ngươi cho sằng theo ngươi n h á o chơi vui đâu không không có khả năng tuyệt đối là chuyện không thể nào đối phương đâu hai con mắt đó là tràn ngập cảnh giác nhìn lấy chỗ tối làm một c á i chiến sĩ c h i giác thế nhưng là rất bén n h ạ y hắn c h i giác nhắc nhở cùng hắn giờ phút này có chút vấn đề không thể là xem thường những thứ này ẩm tàng vấn đề c h í mạng như thế một loại khả năng đều có cũng là như thế một chuyện sau đó thì sao liền bộ giảng như vậy rằng co nữa a đây cũng không phải là chuyện này hành động, cái kia cũng không có cái phương hướng, đối phương cứ như vậy một loại bị động cùng đợi địch nhân này xuất hiện, thật là tâm phiền muốn chết như thế một loại bộ dáng, cái này, đây không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy, đây là chuyện khẳng định, phiền muộn, bực bội, tâm tình không tốt, cảm giác này, thật là cả người đều là không khá hơn, x o á t một tiếng, tại này người ta vạn phần chi lo nghĩ thời điểm diệt chân xuất thủ đối phương thời khắc này thật là b u n g lòng xuống bởi vì cái này cẩu vật cuối cùng là xuất thủ nhưng là chân trước b u n g lòng chân sau tuyệt vọng người ta xuất thủ là xuất thủ cho ngươi cơ hội ạ người ta đây là trong nháy mắt này liền dựa vào gần đến trước người của ngươi đây là đơn giản công kích ạ đây là tuyệt mệnh công k í c h nhất định là muốn đưa ngươi đưa lên tuyệt lộ đây là muốn ngươi chết như thế một loại tiết tấu a đây là khiến người ta nhìn lấy đều là r a đầu tê dại như thế một loại cảm giác đây là tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không thật là tốt thổi phù một tiếng xuyên thủng thân thể một vị k h ắ c hộ về cũng là không có suy nghĩ nhiều trực tiếp cũng là vũ động vũ khí cứ như vậy hướng về diệp trần lao đến Hắn cảm thấy, chính mình một vòng đánh lén hẳn là tương đương xinh đẹp. nhưng là, kết quả đây, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, cảm giác này, trực tiếp cũng là nhiều lần thất bại không có chúng đích thành công như thế một loại khả năng, như thế đồng d ạ n g cứ thế mãi, cái này, đổi lại là ai cũng phải là sắp điên, cũng là như thế một loại tình huống, cái này tuyệt đối không phải đối phương nguyện ý nhìn thấy tuyệt đối đối phương hy vọng nhìn thấy đó là đem tên đáng chết này bắt lại a trong lòng của đối phương đ t là bắt đầu sinh thoái ý đối phương đ t là không muốn như thế làm càn đi xuống nghĩ đó là khá tốt tình huống thực tế cái kia chính là không theo chiếu đối phương suy nghĩ đến đi không phải sao giờ phút này lúc này cái này diệt trần trưởng kích cái kia thật là là hướng về trên người của đối phương chỉ làm đi lên đánh cho tàn phế ngươi như thế một loại tiết tấu có m a u b ệ n h a như thế nào là trưởng kích đâu cái này chính là cao thủ nếu như là đao vậy khẳng định là có sát ý nếu như là có sát ý ngươi chẳng phải tránh tránh đi a nếu như là trưởng kích ngươi còn như thế nào tránh né không có cách nào tránh né Ngươi quả thực cũng là mộng tệ, cũng là đơn giản như vậy một chuyện. l à m trưởng kích đưa ngươi đánh cho đó là đã mất đi di động năng lực về sau. c h ậ m c h ậ m c h ậ m đây chính là xử lý ngươi thời điểm, không phải sao. giờ phút này lúc này cái này một đau, cái này thật là là trong nháy mắt liền đến. đây là để hộ về tâm hoàng ý loạn cảm giác, đây là một loại tùy thời đều là đặc biệt sẽ cảm giác tử vong. Hắn liền xem như có lòng muốn muốn cải biến một ít gì. cái này, cái này cũng vô lực mà làm được a. cuối cùng, vấn đề này vẫn là phát triển đến Hắn căn bản cũng là không muốn nhìn thấy dáng vẻ. cuối cùng, Hắn đặc biệt vẫn là muốn tiếp nhận tử vong. thổi phù một tiếng, hồ về trái tim bị xuyên thủng, đau cũng rút ra. giết giết giết, cửa mở. đại gia hỏa kêu gào rết đi vào người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bốn chương ba trăm tám mươi một phá thành liền xem như phá một cánh cửa người ta thì bị động như vậy bị ngươi rết đi a hoàn toàn như trước đây là như thế tiếp tục chống cự nếu là sự tình đã là phát triển đến như thế một loại cấp độ kia liền càng là muốn chống lại đến cùng nội thành môn đây chính là một khối xương khó gặm. mọi người đều bị nổi thành tường đến cản lại. không phải sao. một đảo thân hình. đây là nhảy xuống. hắn đương nhiên là biết. diệp trần là thứ nhất không dễ trêu chọc. cho nên, giờ phút này, đây là nhìn chằm chằm c á c h này diệp trần đến trêu chọc. hai con mắt của hắn cứ như vậy trừng trừng cùng ra đa một dạng nhìn chằm chằm c á c h này diệp trần nhìn lấy. đây là nghĩ đó là khá tốt. Ta biết được ngươi khóa chặt ngươi. t ù y thời liền sẽ là đem lực công kích hướng về trên người của ngươi hiện ra mà lên đi. một khắc này, một khi là công kích bao trùm mà lên. ngươi cho rằng theo ngươi nháo chơi vui đâu. vậy ngươi có thể là suy nghĩ nhiều. như thế nhìn ta làm gì vậy. có bệnh, ta l ạ i như thế đến nghĩ. ngươi nhìn ta nói đúng hay không. có ta ở chỗ này phòng ngự c h ú n g ta đó là chắc chắn sẽ không là để ngươi phá phòng ngự ngươi cũng không thể nào là hướng về phía trước tiến thêm mà một bước nếu là như thế vì sao không như thế trực tiếp từ bỏ tính toán làm sao đến mức là muốn như thế một mực là kiên trì không ngừng mà một chút có cần phải như vậy không có đúng hay không không thử một chút nhìn xem làm sao biết liền không có đâu ta cảm thấy có rất có vô cùng vô cùng có uvg q u q u m ngươi đây vẫn là phải bình phục xuống tới cái này tâm không nếu để cho chính mình quá phẫn nộ không nếu để cho phẫn nộ nắm cái mũi của ngươi đi ngươi cứ nói đi ta có gì có thể nói đâu không có à đúng hay không được được cùng ta như thế làm càn đi xuống đúng không uvkwwm theo ngươi như thế làm càn đi xuống có m a u bệnh a đây là già mồm triệt để cũng là c ứ n g lên quản ngươi đâu dù sao muốn là theo trong lời nói trông cậy vào là có thể chiếm cứ một chút bên trên cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào cái này d i ệ p trần cũng không phải là trong lời nói thua thiệt mặt hàng đối phương mắt thấy nói không thông. không phải sao. trực tiếp cũng là đem đao cho rút ra. nói không thông liền phải là muốn chiến đấu. hắn kỳ thật. hay là hy vọng có thể cùng nói giải quyết vấn đề. không muốn là đem sự tình phát triển đến không thể n h ị c h chuyển như thế một loại cấp độ. đối với người nào cũng không tốt. đây là làm gì đâu. đúng hay không. chập chập chập. cầu vật chó vô cùng đâu. c ũ n g là c u vật chó vô chó c ù n g Ngươi có thể đem ta làm sao. Nếu như ngươi như thế một mực cùng ta làm càn đi xuống, ta t h ề ta sẽ ra tay. n g ư ơ i t h ề không phát t h ề ngươi đều sẽ ra tay a. cái này ngươi không phát t h ề ta đều biết. thiếu niên. n g ư ơ i muốn là hảo hảo mà đi theo ta đối thoại, ta đến mức xuất thủ a. vậy thì không phải là ta cần quan tâm sự tình. Ta theo ngươi đối t hoàn ạ i l m mệt mỏi sao h hoàn ư ngươi vậy? Vậy ngươi hoàn toàn là có thể không cùng ta đối thoại à? Mệt mỏi còn đối thoại cái gì đâu. Nếu như ta theo ngươi đối thoại mệt mỏi, ta sẽ theo ngươi đối thoại à? không có thèm. đúng hay không. kỳ thật ta thì không có thèm theo ngươi đối thoại. chỉ là ngươi cũng nhìn không ra mà thôi. ngươi n h ạ ngươi là tự cho là đúng người. U, V, Q, Q, M Rất tốt n G, ư ngươi ngươi Ngươi được như ơ i giữa phải phải hỏi kiến tiến đây Đúng đây đều vậy là là nghĩ Không không cũng không phải rất quen thuộc. Ngươi thích tính sao đều được. Không cần hỏi ý kiến của ta. Ta cũng không cần cung thể thật Theo thật Theo thuộc thích thủ kỹ tốt tốt rất ta Ta Ta qua qua sao sao của ở vì cứ ý tự M. ì n ngươi h cho bóp chết đưa bóp liền xem như một hồi ngươi quỳ xuống đến cho ta dập đầu nhận lầm cái kia đều khó có khả năng tha thứ ngươi vậy ta thì không theo ngươi dập đầu nhận lầm dù sao ngươi cũng không tha thứ ta thẳng thắn liền sẽ không để ý ngươi đã khỏe diệp trần gật gật đầu nói không phải sao không có cách nào chịu đựng đi xuống dứt khoát một điểm lưu loát một điểm xuất thù tốt c á c h này tam quyền lưỡng cước đó là muốn để ngươi biết biết hắn có bao nhiêu đáng sợ a công k í c h đến đến rồi đều thất bại diệp trần hai con mắt đó là cùng ra đa một dạng khóa chặt đối phương tại khóa chặt đối phương như thế một loại tình huống phía dưới quả thực cũng là không có nửa điểm mập mờ mỗi một lần đến từ công k í c h của đối phương đều bị hắn cho tránh tránh đi làm người tức giận a đây là không đem ngươi cho giận điên lên quả thực thì là không thể nào Năm phút cứ như vậy đi qua cầu v ậ t ngươi như thế một mực đi xuống phù hợp a người nào người nào như thế một mực xuống dưới ta a ngươi ý tứ ta như thế một mực đi xuống phải không đúng vậy cũng là ngươi ngươi như thế một mực đi xuống phù hợp a ngươi muốn tiếp tục liền tiếp tục ngươi dù sao công kích của ngươi cũng không có chúng đích khả năng vậy ta đều không có chúng đích khả năng ta còn tiếp tục nữa ta là điên mất rồi a ai biết được c á c h này có người a nhìn lấy đó là rất khỏe mạnh nhưng kỳ thật có bệnh thì theo ngươi đúng vậy ngươi c á c h này nhìn lấy tựa như là có bệnh một dạng ân ngươi có bệnh được được chơi đến có thể chuồn đi đúng không, đối phương chỉ diệp trần, x o á t một tiếng, diệp trần câu trả lời này, cái kia chính là cái này thiết quyền một kích, một kích này nhất định là muốn chúng đích đến trên người của ngươi đi, nghĩ kỹ, không cho ngươi đánh cho tàn phế không có khả năng, đối phương đâu, đây là trở lấy cái này diệp trần trả lời chính mình đâu, kết quả chính là diệp trần cái này đáng chết hướng về chính mình triển khai công kích, đặc biệt, thì không có nghĩ qua gia hỏa này lại là như thế đến thao tác. được được, gia hỏa này rất tốt à. thì hướng về phía gia hỏa này l à như thế một loại đức hạnh. xem ra, thật là không thể như thế dung túng đối phương đi xuống. liền xem như đối phương cỡ nào quyết định muốn đem cái này diệp trần giết chết. kết quả chính là diệp trần công k í c h mấy lần không g á n đoạn đà k í c h đến trên người hắn phát ra phanh phanh thanh âm đến. Hắn cho dù là muốn chúng đích diệp trần một chút vậy cũng là suy nghĩ một chút là có thể trên thực tế là hoàn toàn không có khả năng tính sự tình diệp trần cười nhìn đối phương quản ngươi khá hơn chút nhiều như vậy chứ ngươi thích tính sao thì tính sao ngươi không cách nào mà tiếp tục ngăn cản hắn tất cả hành động không theo ngươi náo loạn đối phương tại bị đánh mấy lần đã là cảm giác không thấy hy vọng như thế một loại tình huống phía dưới không phải sao đây là quay người chính là muốn từ nơi này thoát đi quay người cái kia chính là đem sau đưa lưng về phía cái này diệt trần cái kia chính là làm xong tiếp tục không gián đoạn là bị đánh như thế một loại chuẩn bị cái kia tốt lắm cái kia diệt trần cũng là làm xong tiếp tục không gián đoạn chính là muốn đả kích đối phương như thế một loại chuẩn bị không phải sao công khích này hướng về trên người của đối phương cứ như vậy làm đi lên nghiêm chỉnh không phải là làm cho đối phương có quả ngon để ăn đối phương đâu hai con mắt â m chầm nhìn c h ầ m c h ầ m c á c h này diệp trần nhìn lấy cuối cùng tại c á c h này chạy trốn không thành công tình huống phía dưới bị diệp trần đánh cho thổ huyết bị diệp trần đánh cho đó là ngồi trên mặt đất đối phương hiện tại bực mình đến quả thực cũng không phải là một điểm nửa điểm bộ dáng đây là tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến thật không tốt một loại cảm giác. phá thành, diệp trần hét lớn, các chiến sĩ sĩ khí, đây chính là vô cùng đắt đỏ, tăng lên tới cực hạn, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, b ắ t đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bốn chương ba trăm tám mươi hai vị đạo phía trên giúp đỡ bề h ạ giải quyết vấn đề này bề h ạ tâm tình khá tốt cứ vậy mà làm như thế một c á c h tiệc ăn mừng đến mức thủ lĩnh vậy dĩ nhiên là tại c á c h này phá thành thời điểm chạy đối phương không thể nào là lưu lại cho ngươi chém giết tiệc ăn mừng một mực cũng là chạy đến ban đêm tại cái này vây lại tình huống phía dưới, lạp hồng nhan bị diệt trần hộ tống hồi cung điện, cung điện là bệ hạ cho an bài, chỗ tối, một đôi mắt thế nhưng là nhìn chằm chằm diệt trần nhìn lấy, hắn gọi tốt bàn thủy, tốt bàn thủy là phản động phái để nhất cao thủ, nhưng là, trên mặt nổi hắn xưa nay không xuất hiện, hắn la thích lén lút đến làm sự tình, đồng giảng tùy tiện ở vào trên mặt nổi, cái kia đều không phải là cái gì cao cấp mặt hàng mà bình thường chỗ này tại chỗ tối lén lút đó mới là nhất đằng cao thủ tốc bản thủy đâu cái kia chính là nhất đằng cao thủ tốc bản thủy muốn là muốn khi dễ khi dễ đúng vậy quả thực cũng là một khi dễ cũng là một c á c h chuẩn như thế một loại bộ dáng hôm nay hắn ám sát đối tượng cũng là diệp trần xử lý trước g i a hỏa này lại đến xử lý bệ hạ nhưng là hiện ở đây xuất thủ không phải rất thích hợp cho nên muốn chờ đợi chờ đợi đến cái này thích hợp thời điểm trong nháy mắt xuất thủ xuất thủ liền muốn đem diệp trần bắt lại không thể cho phép ra hỏa này có thể như thế tiếp tục đắc ý đi xuống không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh diệp trần bên này cái kia là có một chút muốn đem tốt b ả n thủy xem như là một chuyện ý tứ a. Hắn đã sớm phát giác được cái này chỗ tối có theo dõi ánh mắt đang xem lấy hắn. Hắn không quan trọng. nhìn trộm thì nhìn trộm thôi. dù sao tốt b ả n thủy cũng không có làm ra đến chuyện khác người gì đến. chỉ là nhìn trộm mà thôi. vậy liền để đối phương như thế tiếp tục nhìn trộm đi xuống đi. thời gian nhoáng một cách thì trôi qua mấy giờ dáng vẻ. trời tối người yên, tốt bàn thủy cảm thấy, giờ phút này xuất thủ, hẳn là vô cùng phù hợp, một ra tay một cách chuẩn, một đánh lén một cách chuẩn. kết quả, người ta vậy liền không ngủ, liền đợi đến ngươi xuất thủ đâu, chỉ cần là ngươi xuất thủ, h ắ n mới sẽ không là hiếm có đưa ngươi xem như là một chuyện đâu, ngươi thích tính sao, vậy liền tính sao thôi. Hắn cao như vậy lạnh một người. nghiêm chỉnh đó là không sẽ nhìn thẳng nhìn nhiều n g ư ờ i liếc một chút dáng vẻ. Tốt b ả n thủy còn không cảm giác đến mình đã là ván đã đóng thuyền xe thất bại. không phải sao. cái này còn một chút xíu hướng về cửa lặn đi qua. Hắn còn mở cửa. Hắn còn tiến đến. vừa tiến đến. người ta diệp trần thế nhưng là trừng trừng nhìn chằm chằm n g ư ờ i nhìn lấy đâu. nhìn ngươi đây là tốt ý tứ vẫn là không có ý tứ ngươi làm sao không ngủ đâu ta nguyện ý à ta không muốn ngủ à được hay không ta chính là không ngủ được ngươi có thể đem ta sao thế cắn chết ta à ngươi không ngủ được còn như thế càn dỡ đúng thế ta không ngủ được cũng là như thế càn dỡ có m a u bệnh à ngươi muốn là như thế một loại tư thái ngươi ngươi thật là là đem ta cho làm phát bực a làm phát bực có thể làm gì đâu ngươi có thể bóp chết ta là như thế nào tốt tốt không thể nghiêm chỉnh đến nói chuyện đúng không đúng không thể nghiêm chỉnh đến nói chuyện có m a u bệnh a tốt b ả n thủy hừ một tiếng làm đến tựa như là ngươi bởi như vậy ta liền có thể là bởi vì nguyên nhân của ngươi từ đó là thẹn quá hóa dẫn đ ã mất đi lý trí một dạng cái này tại trên người người khác chuyện có thể xảy ra tại trên người của ta đó là hoàn toàn không thể nào là phát sinh không muốn là ngây thơ như vậy đi xuống không muốn là suy nghĩ nhiều quá một số chuyện không thể nào ngươi hay là đi thôi ta cũng không hiếm có là giết ngươi xéo đi xéo đi theo ta thì rác bên trong triệt để rời đi được rồi diệp trần khoát tay ngươi đến cùng là tại ngông cuồng cái gì à tốc bản thủy nhìn lấy diệp trần hỏi không đi đúng không ngươi đến cùng là làm rõ ràng không có giờ phút này là cái gì cuộc thế à tốc bản thủy chỉ diệp trần hét lớn x o á t một tiếng diệp trần xuất thủ không có hàn huyên theo ngươi câu thông không được nữa đúng không được vậy liền không tán gấu nữa cũng không theo ngươi câu thông cái gì. giờ phút này, đây là trực tiếp cũng là đem công khích hướng về trên người của ngươi hoàn thành bao trùm thì xong việc. nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại, để ngươi biết biết sự lợi hại của hắn, cho ngươi cơ hội để ngươi đi. ngươi cũng không chân quý à, vậy cũng không cần chân quý. thật nhanh, tốt bàn thủy đều kinh hãi. Tên đáng cái h h ế t Trong này n y mắt trước cũng đến n g đã là ư ờ h ắ này Cái n Đây để quả thực là h ắ n có chút m ộ n g như thế một loại cảm giác. cái này vẫn có chút m ộ n g không phải sao. theo công kích chúng đích, cái kia đều không phải là có chút m ộ n g sự tình. đó là có chút đau. theo kéo dài chúng đích, cái kia đều không phải là có chút đau mà chính là tương đương đau. cái này cứ thế mãi đi xuống. người nào đặc biệt đó là có thể gánh vác được. Tốt bản thủy nói với chính mình. không thể là bị đối phương cho như thế nắm mũi dẫn đi. không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh. cái kia, là ngươi cho phép không cho phép. liền có thể là như thế nào sự tình. người ta không được tiếp tục đ ả kích cùng ngươi. phanh ầm, bãi quyền t ô n g kích. đây là lần lượt chúng đích đến cái này tốt bản thủy trên thân. t ố t bản thủy bị đánh đến đó là ngay cả ý nghĩ tự tử đều là có. cái này đáng chết. đây là muốn làm gì. có phải hay không cùng chính mình nháo chơi vui a. hắn cũng là có tì khí một người. nếu là hắn đã mất đi lý trí, không có chuyện gì là làm không được đó a. kết quả, không phải là bởi vì t ố t bản thủy giờ phút này cỡ nào tức hồn hển. công kích này thì không hướng về trên người hắn bắt chuyện đi lên cái kia đến vẫn là sẽ đến một lần cũng tới mấy lần cũng tới không dứt tới ngươi cho rằng ta là tới bị đánh tốt b ả n thủy thân hình lui lại hắn đây là muốn theo thời khắc này như thế một loại cuộc thế bên trong thoát ra đi ra chỉ cần là hắn hữu cơ sẽ như thế chính diện theo ngươi giao phong hắn thì nhất định nhất định là muốn ngươi chết, muốn ngươi chết à, cái kia không phải vậy đâu. diệp trần nhìn lấy tốt bản thủy hỏi, ta không phải là để ngươi lại đến chúng đích ta một lần, cho dù là một lần đều không được, ầm, chúng đích, cái này có thể có bao nhiêu khó đâu, muốn chúng đích thì chúng đích, cũng là nhẹ nhàng như vậy, tốt bản thủy lại bị đánh, Chân trước vừa mới phóng xuất cái này lời nói hùng hồn tuyệt đối là không cho phép mạng ngươi một lần chân sau thì đặc biệt là bị đánh. đó là cái tình huống như thế nào a. cái này là cố ý. đúng không. đối phương cố ý như thế đến thao tác chính là vì buồn nôn hắn. phải không. đặc biệt. hận không thể chính là muốn giết cái này đối phương a. đối phương cũng quá đáng chết đi. kết quả đây. người ta quan tâm à để ý à còn có thể là quản ngươi là thái độ gì ý tưởng gì tốt bản thủy theo trên thân đem ra một cái hộp ba hộp bắn ra trong hộp nằm một viên dược hoàn có thể là đóng thời gian có hơi lâu không phải sao đây là che đến quả thực cũng là r a mùi thối theo hộp cái nắp vừa mở ra cái này mùi thối thật là trong nháy mắt thì lan tràn ra Vô vị cùng cứt có chịu cơm chùa chết. Mùi muốn đựng. trên、à. Người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ Trường phiền muộn gây Đây mũi. tới kia lại phải đều đế quả quá thật thể khó phía là à. so ba ba ăn ăn, thật là ăn. đây là ngay trước cái này diệt trần trước mặt. trực tiếp cũng là đem viên thuốc này lấy ra. sau đó cũng là vứt xuống trong miệng. lại sau đó, cái kia chính là nuốt xuống cái này để người ta cấp trên đồ vật hắn quả thực cũng là lơ đính thì nuốt vào cái này lại có cái gì đâu không quan trọng sự t ỉ n h đều là một số chuyện nhỏ đối với hắn mà nói cái kia cũng chỉ là một số chuyện nhỏ đối với cái này diệp trần mà nói thật là hướng về phía hắn thì d ự n g đứng lên ngón tay cái đây là không b ộ i phục hoàn toàn là không được buồn nôn như vậy đồ vật. chập chập chập. bắt đầu ăn quả thực chính là không có mảy may bất kỳ tâm lý gánh vác. đó là cái tuyệt đối rất ngưu vách tường mặt hàng a. ngươi làm gì chứ. tốt bản thủy nhìn lấy diệp trần hỏi. bội phục ngươi. thứ gì đều ăn. ta vẫn luôn là hiếu kỳ cứt ba ba là cái hương vị gì nhưng là ta cảm thấy là sẽ không nếm thử. hiện tại, ta thì muốn hỏi một chút ngươi. cứt ba ba là cái hương vị gì ngươi đặc biệt bao nhiêu là cho ta tôn trọng người một điểm ta ăn chính là cứt ba ba a không phải sao dĩ nhiên không phải a cho nên ngươi là như thế đến lừa gạt ngươi chính mình phải không diệp trần hỏi tốt bàn thủy nắm tay phải như thế lần lượt cũng là nện đánh vào trên thân đây là thẹn quá hóa giận đây là hận không thể chính là muốn bạo phát như thế một loại cảm giác. mình nói đối phương cũng là không tin. đúng không. đối phương chỉ là tin tưởng đối phương nhàm chán của mình phán đoán. đúng không. đối phương cũng là nhàm chán như vậy một người. đúng không. được được. thì hướng về phía đối phương là như thế một loại đức hạnh. thật là không thể đã chịu a. giờ khắc này. đây là nghĩ đến đó là có thể xem rõ ràng nhất định nhất định là muốn đem cái này cẩu vật bắt lại mới được càng là đánh cái này trên người huyết dịch chảy xuôi càng là nhanh tại huyết dịch này chảy xuôi càng là nhanh như thế một loại tình huống phía dưới không phải sao sự tình thì biến đến đơn giản lên cái này dược hiểu bạo phát đó cũng là càng là nhanh dược hiểu như thế một vụ nổ phát không phải sao cả người đây là cho người ta một loại hoàn toàn là cảm giác không giống nhau sau đó thì sao sau đó thì không theo ngươi như thế nói nhăng nói của đi xuống sau đó liền muốn làm chút nghiêm chỉnh cùng tư tình tới đây là nhận chuẩn diệp trần đây là triển khai công kích đây là trong lòng đã là yên lặng đã quyết định tuyệt tâm nhất định nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại mới được cái này có tuyệt tâm đích thật là tốt nhưng là đơn thuần chỉ là có tuyệt tâm đó là không đủ còn phải là muốn có thực lực mới được diệp trần đâu lạnh nhạt nhìn đối phương ánh mắt này rõ ràng cũng là không có đem đối phương cho xem như là một chuyện trong thần thái tràn ngập khinh miệt tràn ngập chẳng thèm ngó tới như thế một loại cảm giác đối phương đâu đây là bị diệp trần ánh mắt cho kích thích đó là triệt để bạo phát bạo tẩu không tiếp thu xin lỗi, không tiếp thu hóa đàm thỉnh cầu, nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại mới được a. kết quả, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, đây là nhiều lần đều thất bại. giờ phút này diệp trần thao tác phương thức cũng rất đơn giản. ân, ta thì tránh đi cũng không theo ngươi đối trọi, ta đây là nghĩ đó là khá tốt. liền phải là muốn như thế một mực theo ngươi rằng co nữa. ta đây, đó là một chút cũng là không nóng này. thì nhìn ngươi, muốn là ngươi cũng không nóng này. cái này mọi người quả thực cũng là phối hợp thêm. tốt bao nhiêu nha. đẹp đẽ bao nhiêu sự tình a. thời gian n h ó n g một cái. không biết là đi qua bao lâu. dù sao đâu. công k í c h này còn không có chúng đích khả năng. không phải sao. đây là muốn dựa theo người ta an bài đến đi. một mực như thế tránh né đi xuống. ngươi đương nhiên là có thể không cam lòng tiếp tục công kích. công kích của ngươi sẽ là thất bại. sẽ là một mực thất bại. ngươi c á c h này đến cuối cùng. cái kia chính là muốn đem thất bại cho tiến hành tới cùng. ân, người ta đó là một chút cũng là không đem ngươi cho để vào mắt. làm n g ư ờ i tức giận không. thì hỏi ngươi phát điên không phát điên đi. n g ư ơ i già hỏa này, n g ư ơ i đây là nghĩ kỹ đúng không, nhất định là muốn như vậy, đúng không.、O、v, vậy. Vậy Vậy K, không không W, W, M. muốn mau muốn Ta nhất tin ta chết chết Nhất chết ta hay bóp chết người? Vậy người bóp chết nha.、Đến、nha. Định nha. định như bệnh Ngươi ngươi? ngươi Đến định ngươi nên đồng Ngươi Ngươi công khích ta đương nhiên liền chạy khích là là à? chạy Có có cái bóp bóp bóp gì vậy nếu là ta công kích ngươi một mực chạy cái này cái gì thời điểm mới có thể là phân ra đến thắng bại đến ngươi dược hiểu qua thắng bại thì phân ra tới đến lúc đó ta có phải hay không giết chết ngươi ngươi đoán chừng cũng sẽ không là tốt hơn dược vật này phụ tải đ ắ t là đầy đủ ngươi uống một hồ ngươi cho rằng đâu được được như thế đến cùng ta đối thoại đúng không như thế đến thao tác đúng không, nghĩ k ỹ liền phải là muốn như vậy. đúng không, đúng, nghĩ k ỹ liền phải là muốn như vậy. có m a u bệnh à? ta không bóp chết ngươi. cái kia là chuyện không thể nào. ngươi bóp chết ta cũng không có khả năng à. ta không biết ngươi có mấy phần chắc chắn có thể bóp chết ta, ta hoàn toàn chắc chắn, ngươi cuối cùng sẽ là mình hại chết chính ngươi, cũng là như thế một chuyện. d i ệ p trần nói ra, cảm giác này, tựa như là xem thấu hết thầy, xem thấu ngươi những thứ này tiểu thủ đoạn. Cuối cùng, đó là hố chết ngươi làm chủ, cũng là đơn giản như vậy một cách thao tác, giờ khắc này tốt bản thủy thật là hoảng hốt cực kỳ. dự vận, đương nhiên là có dược hiểu, đây là tuân theo dáng vẻ như vậy một c á c h nguyên tắc. cái kia chính là nếu như có thể tại dược hiểu bên trong đem đối phương giết chết, cái kia thật là là còn trách thôi, muốn là quả thực là không có bất kỳ cái gì biện pháp giết chết đối phương, tối thiểu, cũng phải là muốn dẫn đi có chút thương tổn, đối trọi phía dưới, không phải ngươi chết chính là ta sống, làm sao có thể là không bị thương đâu, đối phương phảng phất là thấy được dáng vẻ như vậy tương lai, cho nên, đối phương trực tiếp cũng là không có thèm theo ngươi đối trọi làm người tức giận không có phải hay không rất phát điên cái này đặc biệt đây là cho người ta chỉnh quả thực cũng là có thể khó chịu tốt b ả n thủy là xuất thủ cũng không phải không xuất thủ cũng không phải ngươi xuất thủ người ta không đem ngươi làm làm là một chuyện ngươi không xuất thủ như thế một mực đi xuống cũng không phải chuyện này cái này, đây là muốn đem người đều là cho b ứ c điên rồi như thế một loại tiết tấu a. thời gian n h ó n g một cái, dược hiểu đã là đến, giờ phút này, tốt b ả n thủy đã là ngồi s ổ m trên mặt đất, tên đáng chết. cuối cùng, đó còn là đem hắn cho tính kế, tốt, tốt chó a. cái này đáng chết. đây là cứ thế mà cũng là đem sự tình phát triển đến hắn chỗ không nguyện ý nhìn thấy như thế một loại cấp độ. Hắn, thật là hận không thể chính là muốn giết cái này đáng chết đối phương a. cho dù là giờ phút này lúc này cái này là bất kể thế nào nhìn tốt bản thủy đều là không được. người ta cũng là sẽ không im lặng tới gần. cái này là hoàn toàn cũng là không mắc mưu như thế một loại bộ dáng. thì hỏi ngươi, có tức hay không đi. Kỳ thật, tốt bản thủy còn là có cái này nhất kích chi lực. nhưng là, theo tên đáng chết này cái này là hoàn toàn không tới gần. đây là không có cơ hội bày ra một kích này đến. cái này, vậy phải làm sao bây giờ là còn tốt. phiền muộn chết a. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười bốn. chương ba trăm tám mươi bốn làm người tức giận cực kỳ. t ố t bản thủy bị diệp trần cho khống chế tại trong lòng bàn tay, nếu là khống chế đối phương, cái kia, tự nhiên là còn muốn hỏi rõ ràng, đến cùng là ai làm cho đối phương tới, không phải sao, đối phương miệng rất cứng, thà rằng chết hồ đều là không nói, tại như vậy một loại tình huống phía dưới, kết quả có thể tưởng tượng được, vậy liền tra tấn, tại c á c h này tra tấn người như thế một loại tình huống phía dưới không phải sao cuối cùng đó là không tiếp tục kiên trì được tại c á c h này không tiếp tục kiên trì được như thế một loại tình huống phía dưới đành phải nói là nói xong về sau sự tình cũng chính là biến đến đơn giản lên t ố t bản thủy hai con mắt nhìn chằm chằm diệp trần như thế thì nhìn chằm chằm ngươi như thế thì nhìn lấy, như thế cũng là nhìn lấy không nói, còn có thể là quản ngươi những thứ này, một đao đâm xuyên qua tốt bản thủy trái tim, tốt bản thủy vốn là muốn bày biện ra đến như vậy một loại nhìn thấu hết thầy cảm giác, sau đó đâu, làm cho đối phương xem trọng chính mình liếc một chút, cái kia xem trọng chính mình liếc một chút liền sẽ là thả chính mình, cái này không có m a u bệnh a, đối phương đâu, thả là sẽ không để ngươi đối phương đây là muốn tiến ngươi lên đường trong nháy mắt lạnh như vậy không con trai vừa ra tay đây là trực tiếp cũng là đưa ngươi phía trên hoàng t u y ể n lộ đó là cái cái gì thao tác a đều đã là bàn giao đối phương đây là một điểm ăn tình đều không đọc a ban đêm cũng không ngủ được diệp trần được bắt đầu chuyển động nghe nói Đối phương thế nhưng là g i ấ u ở trong hoàng cung một cái xó xỉnh. Chỗ nào vô cùng nhất nguy hiểm. Chỗ nào vô cùng nhất an toàn. Nơi này vô cùng nhất nguy hiểm. Do xét một vòng về sau. cái này bệ hạ cũng sẽ không là nhiều tỉ mỉ đi tìm tung tích của địch nhân. nghiêm túc một điểm không có vấn đề gì địch nhân liền sẽ không là tại trong hoàng cung này lưu lại. mà, phản động phái bộ phận tinh nhuệ cũng là lưu lại. Mục đích này, cái kia chính là vì có như thế một c á c h nhu cầu thời điểm, trực tiếp cũng là xuất thủ, xuất thủ cũng là triệt để đem nơi này cho pha trộn đến đó là một đoàn loạn, như thế n ộ i ứng ngoại hợp đem phản động phái một lần nữa là cho đón vào làm chủ nhân nơi này, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, được được, đơn giản như vậy một chuyện, đúng không, cái kia làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi, không phải sao, giờ phút này lúc này, d i ệ p trần đã là đi tới đối phương ẩm tàng địa phương, cái này một đôi mắt, thật là là trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m cái này phía trước nhìn lấy, ánh mắt của hắn bên trong, đó là không sẽ đem bất kỳ địch nhân cho để vào mắt, hắn nhiều cuồng vọng đắc ý không biết chết sống một cái da hỏa, phía trước có một người giấu ở chỗ tối, như thế yên lặng nhìn chằm chằm cái này phía trước có phải hay không có cái gì địch nhân sẽ xuất hiện không thành công phát hiện địch nhân ngược lại là nghênh đón công c h c ủ a địch nhân địch nhân đây là cũng sớm đã là phát hiện dấu ở âm thầm ngươi sau đó đâu đây là tại trong nháy mắt thì xuất hiện xuất hiện liền trực tiếp công c h không cho ngươi lấy lại tinh thần thông phong báo tin như thế một loại khả năng chạy vẫn là gào giờ khắc này, vị này lính gác trong lòng cái kia thật là là thiên nhân giao chiến, đây là liền cơ hội đều không có, không phải sao, giờ khắc này công kích thì chúng đích, không có lựa chọn cơ hội, nếu như là theo bản năng làm đi ra quyết định, tối thiểu, cái kia còn có như thế một cách mở đầu cơ hội, tuy nhiên làm ra quyết định khẳng định cũng là không thành công, tối thiểu, đó cũng là có cái quyết đoán, giờ phút này mới thật là chết không cam tâm đâu liền một cái quyết đoán đều không có cái này đó là cái tình huống như thế nào khiến người ta quả thực cũng là tương đương chính là khó chịu a vang một tiếng băng đối phương cũng cảm giác xương sườn tựa như là đâm vào đến trái tim bên trong một dạng một kích này cái này trùng kích lực quả thực cũng là tương đương kinh người tương đương chính là khiến người ta phát điên đáng chết, hảo hảo mà sự tỉnh, làm sao lại là sẽ phát triển đến như thế một loại cấp độ. cái này, đây là muốn làm gì, còn có thể hay không là vui sướng đó là đến chơi đùa, khiến người ta không phải rất vui vẻ À thật, sau đó thì sao, mặc kệ ra hỏa này, d i ệ p trần còn có càng nhiều đối thủ muốn ứng đối, nơi nào có cái này thời gian dối chết tại trên người của ngươi đâu, không muốn phản ứng ngươi tiếp tục đi về phía trước tiến vang một tiếng băng d i ệ p trần một cước này trực tiếp cũng là đá vào cái này một cánh cửa phía trên phía sau cửa hai vị này chiến sĩ cứ như vậy bị r á n g vẻ như vậy sức một mình chấn động phải đó là hướng về trong gian phòng đó bay đi phanh phanh hai tiếng vang không phải sao đây là rơi trên mặt đất đánh tới trên vách tường giờ khắc này cái này là thương tổn của chính mình chính mình mới đặc biệt là biết thật là thật là đau a hai vị này chiến sĩ hai con mắt tràn ngập lạnh lùng nhìn chằm chằm diệt trần còn lại những thứ này chiến sĩ đã là trong nháy mắt cũng là được bắt đầu chuyển động trong nháy mắt này hành động như thế một loại tình huống phía dưới ngươi cho rằng theo ngươi nháo chơi vui đâu dĩ nhiên không phải trong nháy mắt này hành động tình huống phía dưới liền phải là muốn đưa ngươi bao phủ lại tại một vòng này thế công bên trong. thế công như cầu vồng. nhất định nhất định là muốn để ngươi biết biết người ta lợi hại. đinh đinh đinh thanh âm quả thực cũng là bên tai không dứt như thế một loại bộ dáng. đây là không dứt không có cối như thế một loại cảm giác đây. dài như vậy này trước kia đi xuống. cái này. sợ không phải chuyện này à. thật đinh đinh ta ta cũng là có người có tính khí thật ngươi muốn là như thế một mực cùng ta làm càn đi xuống ta liền có có thể là giết chết ngươi uvk quờ quờ m bao lớn khả năng rất lớn khả năng lớn như vậy a đúng cũng là lớn như vậy có m a u bệnh a ngươi như thế lừa mình dối người phù hợp a Diệp trần hướng về phía vị này kêu gào nam tử hỏi, ta phù hợp, vậy trước tiên theo ngươi ra tay tốt, diệp trần tiếng nói vừa ra, thân hình thì hướng về đối phương gần sát đi, làm người nha, nhất định nhất định là muốn nói lời giữ lời, nói muốn giết ngươi thì muốn giết ngươi, nói theo ngươi ra tay, thì theo ngươi ra tay, nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại mới được, còn có thể là quản ngươi những thứ này, đối phương đều mộng tệc, á i này đáng chết, đây là trong nháy mắt liền đến, tốc độ này so với hắn nắm giữ muốn tới càng nhanh, hắn cảm thấy thì vừa mới tốc độ hắn là có thể cùng đối phương đối trọi giao phong, nhưng là đối phương đây là xây dựng ở vừa mới tốc độ phía trên đem tốc độ nhanh hơn hiện ra đi ra cho người ta đánh cho đó là s ư ở n g sốt một chút thì không có cách nào lấy lại tinh thần như thế một loại cảm giác đặc biệt đó là cái tình huống như thế nào a đây là khiến người ta có chút khó chịu bộ dáng a ầm trọng k í c h chúng đ i trợn tròn mắt a quay cuồng đi ai để ngươi tự cho là đúng tự cho là đúng xuống c h à n g cũng là chết không yên lành cũng là đơn giản như vậy một chuyện đối phương bị đánh đến đó là tim đau tim đau như thế một loại tình huống phía dưới thì bưng kín cái này trái tim bưng kín an vị lấy trên mặt đất người còn lại nơm nướp lo sợ nhìn lấy diệt trần người này là quái vật a cái này là bực nào đồng dạng không phải người chiến đấu lực tiếp tục như thế đây là sẽ bị hắn giết chết. cái này, cái này cũng không phải là đối thủ của hắn a. cái này tâm tình, quả thực cũng là hòng bếp thấu a. không vui, đây là chuyện khẳng định, làm người tức giận vô cùng a. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bốn. chương ba trăm tám mươi năm không làm mua bán lỗ vốn. sau đó, những người này cứ như vậy bị một mẹ hốt gọn. cái kia không phải vậy đâu, còn có thể là đắc ý đi xuống vẫn có thể kháng tranh đi xuống. đối với cái này diệp trần mà nói, những thứ này có một c á c h tính toán một cái, đều là một số tiểu nhân vật, thoải mái mà thì cho thu thập thì xong việc, cái kia đều không hiếm có là tại cái này trên người của đối phương lãng phí thời gian, những người này cứ như vậy bị thu thập, lại sau đó, cái kia chính là trời đã sáng, Chuẩn bị chuyện đi về, muốn nói, hôm qua đều đã là nói xong rồi, hiện tại thế nào, chỉ là có thể đi, là rời đi chuyện đơn giản như vậy tình a, là, chỉ là, tại trên đường này, cũng sẽ không là như thế thái bình, phản động phái hành động thất bại, nguyên nhân chủ yếu cũng là tại c á c h này diệp trần, đây đều là chút lòng thành, quan trọng quan trọng cũng là ở chỗ, người ta mai phục tại trong hoàng cung những thứ này tinh nhuệ, cũng là bị diệp trần cho tan giã. cái này thật là ăn oán lớn, tại cái này ăn oán lớn như thế một loại tình huống phía dưới. đối phương đây là không trả thù diệp trần tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào, không phải sao. Lần này hành động cái kia chính là tại cái này ám sát phương diện quả thực cũng là nhận lấy vô số lần nhiệm vụ nhưng là từ chưa là từng có một lần là thất bại người. Trương đức lợi Trương đức lợi là chuyên môn phụ trách ám sát người Hắn là xuất từ bọn sát thủ bên trong một cao thủ không nói là đỉnh phong đó cũng là hàng đầu tại cái này b ạ c tiêm tình huống phía dưới Hắn muốn thu thập người nào vậy cũng là khó khăn thì có thể làm được sự tình. Hắn xuất thủ, không cho phép thất bại, nhất định phải là muốn thành công, cũng là đơn giản như vậy một c á i thiết lập. Lần này, cái kia cũng sống như vậy. Nếu là xuất động Hắn trương đức lợi, vậy liền tuyệt đối là sẽ không cho phép thất bại như thế một loại tình huống phát sinh. Trương đức lợi tránh né tại chỗ tối, vì hai người này, c á c h này là chuẩn bị s o n g thiên la địa võng. đến rồi đến rồi. mục tiêu nhân vật đã là đến. lập tức liền muốn hành động. nhất định là muốn thành công, ân, không cho phép thất bại. sau đó đâu. này người ta sắp chính là muốn tiến vào cái này phạm vi bao trùm thời điểm. không phải sao. người ta đây là đường vòng liền đi qua. làm gì là muốn ở vào ngươi phạm vi bao trùm bên trong cho ngươi tính kế. theo ngươi rất quen thuộc a thì không cho ngươi tính kế có phải hay không rất tức giận nha không phải sao đây là trực tiếp cũng là theo bên cạnh ngươi vòng qua làm ngươi tức giận không cái kia kế hoạch bơm trương đức lời có thể không v ẹ n v ẹ n chỉ là ở chỗ này có mai phục thật là nhiều địa phương đều có mai phục đối phương xe ngựa này có thể đi địa phương cũng chỉ có như thế tầm mười chỗ hai đầu con đường chính, sau đó, mười xuất xứ chi nhánh đường nhỏ, con đường này lên đều bị trương đức lợi cho sắp xếp s o n g xuôi. kết quả, thứ hai chỗ, tránh đi, nơi thứ ba cũng là tránh đi. người ta cảm giác này tựa như là ở bên cạnh ngươi sắp xếp gian tế một dạng, ngươi những thứ này mai phục người ta đều là trong nháy mắt cũng là nhìn thấu. Hoàn toàn là không cho m ả n g ngươi cùng người ta bất luận cái gì khả năng. người ta chuẩn bị như thế một mực theo ngươi làm càn đi xuống ân, thì nhìn ngươi. Trương đức lời đôi thủ trưởng đánh c ă n nguyên chỗ. như thế lần lượt cũng là nện đánh vào cái này trên c h á n cái này đầu, thật là đâm đau đâm đau r á n g vẻ. đặc biệt, đến cùng là muốn làm gì, là làm gì nha. còn có thể hay không là vui sướng đó là đến chơi đùa a. x o á t một tiếng. Trương đức lợi liền xông ra ngoài. đây là sử dụng tự thân trực tiếp cũng là ngăn chặn cái này mã đường xe chạy. hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm xe ngựa này nhìn lấy. xe ngựa đâu? giờ phút này cũng là dừng xe xuống tới. tại dừng xe lại như thế một loại tình huống phía dưới. Trương đức lợi đây là nhìn chằm chằm cửa xe chỗ nhìn lấy. Cửa xe m Ở ra. Một đảo thân hình từ trên Trần Trần Ra ai. hai hỏa đùa Một mắt chằm chằm muốn Mỗi thân từ phút thể tới đảo đi đức đổ Đây đi. con nào hình không phải nhìn chương nhìn Hắn nhìn. chơi xuống. Người này này. này. xe Diệp Giờ Diệp lợi khi là là là lấy. có một ngày, ngươi nhìn không ra à, ta ngươi ở giữa, đây là một trận không chết không thôi phân tranh ân. Tùy thời đều sẽ triển khai a. Tùy thời sự tỉnh. Ta nhìn không ra a. Diệp trần lắc đầu. ngươi vì sao là có thể lần lượt đem ta án toán cho tránh đi. Trương đức lời hỏi. nghĩ, thì tránh đi. không muốn thì không tách ra. tránh đi không tách ra chủ yếu là có muốn hay không. ân, ta nghĩ. có mao bệnh a. đó là cái cái gì đáp án. chính là cái này đáp án. Muốn thì tránh đi a, có m a u b ệ n h a. cho nên, đây là nghĩ k ỹ không cùng ta nghiêm túc tới. đúng không, ngươi đây là không có cách nào nghiêm túc trao đổi. ta cùng ngươi là thân phận gì so sánh. ta cần theo ngươi câu thông a. ta là ở vào ánh sáng bên trong diệp trần đại nhân. ngươi thì sao, ngươi chính là cái trộm vặt móc túi đồ chơi. ta có thể theo ngươi đối thoại liền xem như nể mặt ngươi. ngươi còn muốn như thế nào. mỗi một ngày, không biết chết sống có ngươi một phần đâu. ngươi bộ dáng này đi xuống thật là là không thích hợp. chó con. rất tốt. thật tốt. dáng vẻ như vậy một cái tìm đường chết thái độ. thật chính là vô cùng phi thường không tệ. trương đức lời gọi là một cái tức g i ậ n a. đây là tức dẫn đến thật là hận không thể chính là muốn thổ huyết đều. Chưa bao giờ là như thế đồng d ạ n g phẫn nộ qua. cái này cầu vật. đây là nghĩ đó là khá tốt. nhất định là muốn như thế một mực đi xuống. chết chết, giết chết ngươi cái này đáng chết đó à. cứ như vậy. Trương đức lời xuất thủ. trong nháy mắt liền muốn đem công kích chúng đích đến cái này diệp trần trên thân. một lần. không thành công. Lần thứ hai, cũng vẫn là thất bại. không phải sao. đây là lời t h ể son sắt bên trong. một dạng cũng là không có khả năng thành công. điều này nói rõ một c á c h đạo lý. ngươi đắc ý đâu. đó là chuyện của ngươi. mạng ngươi. đó mới là thực lực nhiệm chứng. không có thực lực. ngươi có thể chơi đùa đi ra cái gì tâm địa gian rào đến. vẫn là nghiêm túc một điểm đi. không muốn như thế chó đi xuống không thích hợp trương đức l ợ i không cam tâm liền phải là muốn chúng đích p h ị ệ t một tiếng người ta công k í c h chúng đích đến trương đức l ợ i trên thân lần này đây là cho trương đức l ợ i cả mộng tệ đều ầm、um, lại đến một chút ầm、um, còn tới ầm、um, ngươi có phải hay không đem ta xem như là đống cát đến đánh đâu trương đức l ợ i hét lớn ta đúng nha Diệp trần gật đầu. Hiếm thấy có người là có thể dáng vẻ như vậy tiếp nhận cái này diệp trần công kích vô số lần. cái kia diệp trần đương nhiên là muốn như thế một mực cùng đối phương chơi đùa đi xuống. cái này không có mao bệnh. đúng hay không, ân, hắn cũng là đem đối phương xem như là đống cát đến đánh. có mao bệnh à? trương đức lời nhắm mắt lại. cái này. cái này đặc biệt thật là có điểm làm người tức giận như thế một loại cảm giác a đây là muốn tỉnh táo đều là lạnh không an tính được như thế một loại cảm giác a cái này đây là buộc hắn triều bái lấy đối phương hạ sát thủ cảm giác a ầm đại ca thật xin lỗi trương đức lợi nhận lầm làm một cái sát thủ cái này thực lực của đối thủ vượt qua cái giá này nhưng là giờ phút này liền xem như đem đối phương giết chết cũng chính là cái này giá cả giá cả vẫn chưa là tăng vậy không được đó là c á c h mua bán lỗ vốn một cái ngành nghề liền phải là muốn có quy tắc mua bán lỗ vốn đó là khẳng định không có khả năng làm người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bốn chương ba trăm tám mươi sáu dùng hành động nói chuyện sau đó thì sao cái này diệp trần liền đem đối phương mang tới diệp trần cảm giác đâu gia hỏa này hẳn không phải là một cái đơn giản đồng dạng gia hỏa mang lên đối phương cũng chính là vì hỏi thăm đối phương càng nhiều tình huống vậy khẳng định là không thể trên đường hỏi muốn mang về về sau tốt như vậy tốt địa cũng là đến hỏi thăm mới được trở về nghỉ ngơi liền một cách an ninh ban đêm đều không có đi qua người ta đây chính là một đường theo dõi theo dõi đến hoàng thành người ta đây chính là trực tiếp cũng là đến hoàng cung người ta đây chính là đến trong hoàng cung này sau đó người ta thế nhưng là trừng trừng nhìn chằm chằm c á c h này diệt trần chỗ nghỉ ngơi địa phương nhìn chằm chằm hôm nay diệt trần là một mình nghỉ ngơi ngươi đây là một mình n h ỉ ngơi vẫn là tổ đoàn n h ỉ ngơi. cái kia đều không phải là đối phương cần thiết quan tâm. giờ phút này, đối phương cứ như vậy khóa chặt d i ệ t trần thì xong việc. đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. một khi là hắn cảm thấy có thể xuất thủ. hắn thì xuất thủ. hắn gọi số một. tại cái này sát thủ bên trong. số một là tương đương gần phía trước. thực lực khả năng không phải cùng mã số của hắn bài một dạng để nhất nhưng là hắn cũng không phải đơn giản đồng dạng mặt hàng hắn cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu đây là một trăm phần trăm chuyện khẳng định giờ phút này số một hai con mắt nhìn chằm chằm cái này cửa lớn không phải sao đây là trực tiếp cũng là hướng về cửa lớn chạy đi vô thanh vô tức thì mở cửa mở cửa thì tiến đến cảm giác này, ngươi cho rằng cũng chỉ là như thế đi vào một chút thì xong việc. Cây đao này, đã là cầm chặt chuôi đao ở vào cái này trong lòng bàn tay. t ù y thời đều là làm xong nhắm ngay mục tiêu trong nháy mắt thì là công khích đi ra chuẩn bị. cái kia mục tiêu là ai đâu. Mục tiêu tự nhiên cũng chính là diệt trần. giờ phút này, tự nhiên cũng chính là khóa chặt diệt trần. khóa chặt tự nhiên cũng chính là xuất thủ. vậy thì không phải là đơn thuần như vậy chỉ là khóa chặt ngươi đơn giản như vậy công kích này quả thực chính là không có bất kỳ mập mờ cũng là hướng về diệp trần trên thân hoàn thành bao trùm đây là làm xong muốn giết ngươi như thế một loại chuẩn bị cái kia diệp trần đem đối phương xem như là một chuyện rồi để ở trong mắt hiếm có là mắt nhìn thẳng đối phương à không chuyện không thể nào còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu. Diệp trần xuất thủ. xuất thủ chính là không có bất kỳ mập mờ. hướng về trên người của đối phương cũng là hoàn thành bao trùm. sau đó, đinh, đinh thanh âm muốn vang lên. hai người kia đây là ai cũng không có áng toán đến là. Diệp trần một mực cũng là giả bộ như là ngủ thiếp đi dẫn dụ đối phương đến công k í c h chính là vì đột nhiên phản s á t nhưng là, ý tưởng này là tốt. thực tế thao tác, không thành công. đối phương cũng sống như vậy. cái này bất thình lình một đánh lén chính là vì đem công kích chúng đích. nhất định nhất định là muốn đem diệp trần bao phủ lại tại trong đó. ý nghĩ đâu? đó cũng là tốt. đáng tiếc là, hắn hành động trước đó diệp trần đã là biết hắn muốn hành động. như là đã là biết hắn muốn hành động thì tuyệt đối tuyệt đối là không thể nào là để hắn có chúng đích bất luận cái gì khả năng như thế cái này cứ thế mãi đi xuống cái này cái gì thời điểm mới là cái kết thúc mới là cái cuối cùng không thể nào là tốt đều đây là chuyện khẳng định ngươi là muốn làm gì đối phương nhìn lấy diệp trần không phải ta là muốn làm gì là ngươi là muốn làm gì ngươi xuất hiện ở nơi này ngươi còn hướng về phía ta xuất thủ ngươi là c á c h mục đích gì ngươi là muốn làm gì ngươi nói cho ta biết mới là thật d i ệ p trần nói ra ta đương nhiên là muốn ám sát ngươi nhất định là muốn đưa ngươi giết chết nha cũng là đơn giản như vậy một chuyện a a cái kia ta đã biết biết thì xong việc ngươi ý tứ ngươi đây là cùng ta nháo chơi vui đâu biết liền bộ dạng như vậy đi qua phải không cái kia không phải vậy đâu còn có thể là như thế nào được được ta đã là biết ngươi là ý nghĩ gì biết liền biết thôi ha ha ha cũng sẽ không là đưa ngươi cho để vào mắt ta như thế làm ngươi tức giận một cái ra hỏa ta nói không mang theo mắt nhìn thẳng ngươi ta thì không mang theo mắt nhìn thẳng ngươi cũng là chuyện đơn giản như vậy tình. giết ngươi a. số một gào lên. trong chớp nhoáng này, diệp trần cứ như vậy liền xông ra ngoài. đã đối phương đ ắ t là dùng ngôn ngữ nói cho ngươi ý nghĩ. như vậy, ngươi còn như thế dung túng đối phương làm gì. trực tiếp cũng là hướng về đối phương bắt chuyện đi lên thì xong việc. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. đây là không có bất kỳ cái gì trần c h ờ đây là muốn đem công kích hướng về trên người của đối phương hoàn thành bao trùm, bao trùm mà lên đi, đinh đinh, hai người giao phong, rất là kịch liệt, diệp trần muốn làm cách đánh lén đi ra, nghĩ là tốt, thực lực cũng đích thật là có thể, nhưng là, đối phương dù sao cũng là làm xong muốn giết hắn chuẩn bị, đều chuẩn bị kỹ càng liền không khả năng là khinh địch như vậy liền để hắn chúng đích, kết quả, có thể tưởng tượng được, hai người kia là trong lúc nhất thời, đó là đánh cho quả thực cũng là lực lượng ngang nhau, khó phân trên dưới như thế một loại bộ dáng, không có khả năng là phân ra đến thắng bại tới, sau đó thì sao, như thế đi xuống, cái gì thời điểm mới là cái kết thúc, mới là cái cuối cùng, đây là tiến vào đánh lâu dài hình thức a, diệp trần bên này đâu, không phải rất quan tâm có phải hay không đánh lâu dài, đã chỉ là đối phương mong muốn nhìn thấy, cái kia cứ dựa theo cái này đối phương suy nghĩ đến như vậy tiếp tục phát triển tiếp tốt mà đến, đinh, không phải sao, đối phương có chút gánh không được, hắn là một sát thủ, không phải một cái chiến sĩ, tam b ả n phủ vẫn còn, ám sát vẫn còn, nhưng là, ngươi nếu để cho hắn đến đánh bền bị chiến, chính Hắn thừa nhận, đánh lâu dài đích thật là Hắn khiếm khuyết chính là, cách kia, không thể như thế đi xuống, làm chút nghiêm chỉnh sự tình, ân, vẫn là từ nơi này rời đi tốt, không có bất kỳ cái gì mập mờ, lui lại, chạy, nhất định là muốn từ nơi này bỏ trốn mất dạng, thoát đi thành công mới được a, diệp trần bên này đâu, đây là vừa nhìn thấy đối phương xoay người chạy, Lúc này cũng là gia t ố t thì truy. Hắn làm sao có thể là cho phép đối phương có thể đơn giản như vậy dễ dàng cũng là từ nơi này thoát đi đâu. đối phương sợ là nghĩ có chút quá đẹp một điểm. luôn luôn nghĩ những thứ này chuyện không thể nào. cái kia thật là là không thích hợp. Truy truy nhất định là muốn truy hít. nhất định là muốn đuổi kịp. nhất định là muốn đem đối phương bắt lại như thế một loại bộ dáng. số một có điểm tâm phiền, cái này đáng chết, đây là tốt có thể truy a. Hắn bên này, rõ ràng là như thế đồng d ạ n g nghiêm túc liền muốn từ nơi này thoát đi thành công. đối phương đâu, đây là nghiêm túc chính là muốn truy h í c h thành công. đây quả thực là gắt gao cắn ngươi, đây là muốn đưa ngươi b ư ớ c cho bị điên như thế một loại bộ dáng. đối phương đây quả thực là có bệnh, cái này đặc biệt. cứ thế mãi đi xuống thật là là khiến người ta đó là tâm lý đều là có chút bực bội như thế một loại bộ dáng. số một thân hình, đã ngừng lại, đã ngừng lại về sau cứ như vậy nhìn chằm chằm diệp trần. số một cảm thấy, chính mình đã ngừng lại thân hình diệp trần hẳn là nguyện ý cùng chính mình câu thông, vang một tiếng băng. đây là tới đến mức diệp trần một k í c h trọng k í c h giờ k h ắ c này,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 đây là lần một lần hai bị đánh thì xong việc sự tình a không phải nha đây là một đợt công kích đã là ở trên đường đây là gào thét mà tới triệt để cũng là chào hỏi tới đây là muốn đem số một triệt để như thế chính là cho bao phủ tại một loại trong đó cảm giác cuối cùng số một đây là chiến bại thành tù binh số một không hổ là số một liền xem như thành tù binh trên miệng ngươi là tương đương cứng rắn a đây là cùng con vịt chết mạnh miệng cái chủng loại kia độ cứng là giống nhau như đúc ngươi muốn là trông cậy vào theo miệng của hắn bên trong hỏi ý kiến hỏi ra cái gì đến như vậy xin lỗi không có ý tứ cái này là tuyệt đối tuyệt đối là không thể nào thành c ô n g người ta đây là thì không có nghĩ qua là muốn bán người nào như thế đây là bình an vô sự một đoạn thời gian, tại c á c h này thành trì bên trong đâu, đó là xuất hiện mặt khác một thanh âm, không phải sao, thanh âm này truyền vào đến lạp hồng n h ă n lỗ tai bên trong, lạp hồng n h ă n liền đem diệp trần cho tìm tới, để diệp trần đi điều tra điều tra, đ i ề u thấp một điểm, cải trang cách ăn mặt, đem chính mình cho chỉnh quả thực cũng là liền giống như người bình thường, nhất định là muốn điều tra rõ ràng có phải hay không có người nào đây là chính đang chuẩn bị làm cử động gì nếu như đúng vậy cái kia thì không có bất kỳ cái gì mập mờ trực tiếp cũng là tan giã thì xong việc diệp trần đâu đây là đem chính mình cho ngụy trang thành lén lén lút lút như thế một loại cảm giác xem xét cũng không phải là cái người đứng đắn không phải ăn cắp cũng là trộm người mặt hàng này d i ệ p trần mới vừa từ trong hoàng cung đi đi ra không có đi bao xa không phải sao cái này gặp một nhóm người cái này một nhóm người tại cái này trong hoàng thành làm mưa làm gió đã không phải là một ngày hai ngày trên cơ bản đi bộ đều là đi ngang như thế một loại cảm giác giờ phút này đâu cái này một nhóm người thế nhưng là khóa chặt cái này d i ệ p trần tại khóa chặt d i ệ p trần như thế một loại tình huống phía dưới đây là cất bước thì hướng về diệp trần đi tới. ba bước hai bộ liền dựa vào gần tới, tới gần tới về sau. cái này dẫn đầu tay phải đ á t là d ơ lên. ngón trò thẳng băng. chỉ diệp trần. cảm giác này, quả thực chính là muốn kêu gào như thế một loài tiết tấu. sau đó thì sao. diệp trần chỉ là cùng nhìn lấy ngô ngốc một dạng nhìn đối phương. ánh mắt kia quả thực cũng là liền cực kỳ cơ bản nhất tôn trọng đều là không thể nào có ân thì không nghĩ tới là muốn đem đối phương cho để vào mắt còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu ngươi thích tính sao thì tính sao thôi tiểu khả ái ta nhìn ngươi đây là lén lén lút lút ngươi có phải hay không trộm ta tiền tài trương lão tam hướng về phía diệp trần hỏi cái kia là từ nơi đó nhìn ra ngươi là một cái người có tiền rồi ngươi có phải hay không bình thường cũng là như thế lừa mình dối n g ư ờ i chính mình là thẩm vạn tam nhi t ử phú khả địch quốc a đừng làm rộn nhìn ngươi tên r u ộ g nghèo này dáng vẻ ta liền xem như muốn trộm cũng c h ứ n g mắt ngươi nha ta ta đặc biệt trương lão tam cái này l ừ a giận x o ạ t x o ạ t x o ạ t liền dậy cái này đáng chết giờ khắc này cái này tư thái quả thực cũng không biết chết sống như thế một loại cảm giác a thì hướng về phía đối phương là như thế một loại đức hạnh xem ra thật là không thể nào là đã chịu đây là muốn hướng về đối phương tới ra tay như thế một loại cảm giác không phải nháo chơi vui đó a sau đó thì sao chuyện sau đó thì biến đến đơn giản lên không phải sao trương lão tam không thể nhìn được nữa có thể không phải liền là xuất thủ a trong nháy mắt một quyền này cứ như vậy hướng về diệp trần trên thân hung hăng đập đi lên lần này cái này là không cho phép thất bại nhất định nhất định là muốn thành công mới được diệp trần một cái nghiêng người tránh lái đi làm gì là muốn làm cho đối phương chúng đích trương lão tam công k í c h làm sao còn thất bại đây đây không phải đánh mặt a tuyệt đối là không cho phép dáng vẻ như vậy đánh mặt sự tình phát sinh không phải sao công kích này lại đến nghĩ đó là khá tốt không cho ngươi đánh cho đây là thổ huyết quả thực thì là không thể nào dáng vẻ c á i kia lại đến cũng là có thể thành công đừng làm r ộ n vẫn là một cái n g ầ m dạng chỉ nghe thấy phanh phanh phanh thanh âm thật là bên tai không dứt dáng vẻ cảm giác này Tiến vào bị đánh hình thức, một tên trộm, lợi hại như vậy à, làm sao hiện tại làm ăn trộm đều là phải có dáng vẻ như vậy thực lực mới có thể đi ra ngoài lăn lộn à, ta giọt giả dày, cái này đều không trọng yếu, như vậy khắc lúc này trương lão tam chịu như thế mấy cái, cái này cũng đủ để mà nói rõ, diệp trần đã là triệt để cũng là đem hắn cho làm phát b ự c tại cái này diệp trần triệt để làm phát bực tình huống của hắn phía dưới vậy thì tốt hắn cùng diệp trần ở giữa đây là đ t là triệt để phát triển đến không chết không thôi như thế một loại cấp độ hắn muốn đem diệp trần cho chém thành muôn mảnh giờ phút này bất cứ người nào đến đều đặc biệt là không nể mặt mũi cũng là đơn giản như vậy một chuyện c á c h kia Diệp trần có phải hay không cứ như vậy bị gia hỏa này dọa cho hù đến đây. chuyện không thể nào. Diệp trần cũng không phải bị đối phương hù dọa đến người a. đúng hay không. trương lão tam con n g ư ờ i có chút lạnh. gia hỏa này. tư thế này. tốt tốt. rất tốt như thế một loại bộ dáng. thì hướng về phía gia hỏa này là như thế một loại tư thái. k hắn thề. nhất định là muốn đem đối phương bắt lại. cái kia làm thì xong việc giờ k h ắ c này trương lão tam công khích đã là hướng về diệp trần trên thân chào hỏi đi lên phía trên phía trên trương lão tam ra lệnh chính hắn vậy cũng là làm làm gương mẫu chủ yếu cũng là để mọi người cùng nhau xông lên nhất định là muốn đem công khích hướng về cái này đáng chết diệp trần trên thân hoàn thành bao trùm hôm nay cái kia nếu là cùng diệp trần náo vọt lên, vậy thì tốt quá, vậy sẽ phải đối phương chết. Diệp trần thật không phải là đi ra cùng những tiểu lưu manh này không hợp nhau. Hắn còn có vô cùng chuyện trọng yếu phải xử lý. quả thực đó là không dành ở chỗ này cùng đối phương có không có. đông tây, không thế nào hiếm có là đem đối phương cho để ở trong mắt bộ dáng. sau đó thì sao. cái này đối phương nhất định phải là như thế không dứt làm người ta không thích đây quả thực là khiến người ta thật là tâm lý thiệt là phiền dáng vẻ nếu là như thế cái kia không có gì có thể nói chỉ có thể là như thế nghiêm chỉnh đến giao phong phân ra kiếp sau chết đi không phải sao d i ệ p trần đây là nghĩ kỹ hắn nếu là lựa chọn muốn xuất thủ xuất thủ đương nhiên là muốn đem đối phương cho an bài Cũng là đơn giản như là vậy m ộ t chuyện. â、um, một m lần công c h c h ú n g đích, lần lượt, chúng đích, trương lão tam bị đánh đến quả thực chỉ là có chút kêu cha gọi mẹ như thế một loại bộ dáng, â m、um, lại là một lần, trương lão tam hai tay nắm chặt, rõ ràng, đó là đại gia hỏa cùng tiến lên, hắn cũng chính là cho chỉ huy người, tiểu hương đ ệ này mới là nhân vật chính, kết quả đây, Gia hỏa này cái này, cái này đặc biệt cũng thật là làm cho người ta là phát điên a. dài như vậy này trước kia đi xuống. cảm giác này, không phải khiến người ta rất mau mắn bộ dáng a. được được, không có hàn huyên. cái kia, làm chút nghiêm chỉnh sự tình tốt, chạy trốn đi. đơn thuần chỉ là như thế mấy người. cái kia cũng không phải là đối thủ. ân, vẫn là chạy trốn rời đi nơi này lại đến chủ tính như thế nào thu thập đối phương tương đối tốt. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười bốn. chương ba trăm tám mươi tám chương đại x o á i sau đó, chương lão tam đây là từ nơi này thoát đi. chủ yếu, kỳ thật cũng chính là diệp trần không có thèm truy hích không có thèm cùng đối phương tính toán. nếu như diệp trần thật là muốn cùng đối phương tính toán, đối phương cũng phải là chạy trốn được mới được a diệp trần không được là muốn thu thập đối phương a không thu thập đối phương cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào trở lại chuyện chính nói điểm nghiêm chỉnh sự tình giờ phút này trương lão tam đây là về đến nhà vừa nhìn thấy phụ thân trương đại soái nhất thời cũng là khóc lên bất kỳ xương cốt cứng rắn hán tử cũng sẽ là có nhu tình một mặt giờ khắc này Trương lão tam cũng là đến vô cùng mềm yếu một mặt. ở bên ngoài cỡ nào cường ngạnh đều tốt. cỡ nào tìm đường chết đều tốt. đến p h ụ thân trước mặt, hắn cũng là một đứa bé. đứa bé này giờ phút này có thể không phải liền là không tiếp tục kiên trì được rồi hả. giờ phút này có thể không phải liền là khóc lên rồi hả. giờ phút này có thể không phải liền là yếu ớt như vậy rồi hả. sau đó, vấn đề này thì biến đến là đơn giản lên. Trương đại soái cũng mặc kệ chuyện này đúng và sai. Trực tiếp cũng là điều bắt đầu chuyển động nhân thủ. cũng chính là trước sau một canh giờ r á n g vẻ. không phải sao. Trương đại soái một trăm tám mươi người đã là ngăn chặn cái này diệp trần đường đi. Trương lão tam vẫn là như thế đứng mũi chịu sào đứng đấy tại vì thứ nhất. Diệp trần xem như bị Trương lão tam chặn lại đường đi. nhìn nhiều đối phương hai mắt, đây là đem đối phương cho phân biệt nhận ra được. đối phương thế nhưng là hôm nay vừa mới đắc tội, cừu hận này còn mới mẻ đây. diệp trần cũng coi là buông tha đối phương một lần, không phải đuổi không kịp, quả thực đó là không hiếm có đem đối phương xem như là một chuyện. Hắn tuân theo nguyên tắc cũng là nhiều một chuyện không bằng b ớ t một chuyện, nhưng là cái này đối phương đâu đối phương lại là cái gì thao tác đâu. được được, đối phương cái này còn tìm thù tới. đây là một chút cũng là không biết nơi này là nơi nào. một chút cũng là không làm rõ ràng được thân phận của mình là ai đúng không. không phải sao. d i ệ p trần thân hình thoát một cái phía dưới thì hướng về trương lão tam vọt lên đi. còn có thể là quản ngươi những thứ này. không được là cho ngươi đánh cho đó là thổ huyết s á n g vẻ. Trương lão tam cứ như vậy. đây là nhìn lấy diệp trần mà đến, vang một tiếng b a n g công khích chúng đích. Trương lão tam bị đánh đến đó là trong nháy mắt cũng là hướng về cái này phía sau bay ngược mà đi. Trương đại soái có thể là giận thật à? đây là ở ngay trước mặt hắn t r i ề u bái lấy con của hắn ra tay. đây là một chút cũng là không có suy nghĩ qua là muốn cho hắn mặt mũi sự tình. đây là không tôn trọng hắn. đúng không, được được, đối phương dáng vẻ như vậy thao tác, thật là là triệt để cũng là đem hắn cho làm phát bực, ai cũng là có cái này lửa g i ậ n một khi là tới, ngăn không được, một khi là ngăn không được liền sẽ là triệt để bạo phát, một khi là bạo phát, vậy liền để ngươi quả thực cũng là liền cơ hội hối hận đều là không sẽ có lúc, giờ phút này trương đại soái tay phải vươn ra hướng phía sau đưa đi, c ấ p dưới đó cũng là hiểu chuyện. trong nháy mắt cũng là đem trương lão tam cái này hai ba mét đại đao đưa đi lên. trương lão tam nắm chặt cái này đại đao chui đầu chỗ. x o á t x o á t cũng là múa lên. cái kia tựa như là quan v ũ trên thân đồng d ạ n g cảm giác. thật là nhìn lấy cũng là không dễ chọc. kết quả, người ta diệp trần ngay từ đầu rất lạnh nhạt. giờ phút này, vẫn là rất lạnh nhạt. vẫn luôn lại là rất lạnh nhạt. nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể uy hiếp đến hắn m ả y may, đó là ngươi ấu chỉ ngươi ngây thơ, chính ngươi thích làm sao ngây thơ, người ta có biện pháp gì đâu, người ta cũng sẽ không là hiếm có mắt nhìn thẳng ngươi, cũng là như thế một chuyện. ánh mắt này, lần này thật là triệt để cũng là đem trương đại soái cho đốt lên. đại soái đao pháp tại thời khắc này thật là hiện ra đi ra vừa mới chỉ là hù dọa một chút ngươi mục đích là vì để cho ngươi hiểu chuyện giờ phút này không phải giờ phút này không phải hù dọa giờ phút này là muốn ngươi chết x o á t một tiếng trương đại soái đến rồi tốc độ nhanh vô cùng trong nháy mắt cũng là tới gần đến trước người của ngươi trong nháy mắt đây là đem công kích hướng về trên người của ngươi cứ như vậy làm đi lên. trong nháy mắt, đây là muốn đưa ngươi đưa xuống suối vàng. sau đó, diệp trần bên này đâu, thoải mái mà tránh né. như thế, đây là lần lượt lần tránh thành công. không đơn thuần là tránh né. c á c h này còn nhìn đối phương lắc đầu liên tục. trong ánh mắt quả thực cũng là tràn ngập rét bỏ. nghiêm chỉnh cũng là không có đem đối phương cho để vào mắt, không có thèm là nhiều nhìn đối phương liếc một chút như thế một loại cảm giác, làm người tức giận không, thì hỏi ngươi làm người tức giận không giận người đi. ngươi, ngươi không cảm thấy, ngươi như thế đi xuống, không thích hợp a, ta cảm thấy cái đồ chơi này làm gì, ta cần cảm thấy cái đồ chơi này a, a, a, như thế một cái tình huống a, đúng vậy ngươi cảm thấy cái đồ chơi này làm gì ta không có cảm thấy a là ngươi ngươi ngay tại cảm thấy a cảm thấy cái gì diệp trần hỏi trương đại soái đều bị gia hỏa này làm cho loạn gia hỏa này liền muốn là đặc biệt cố ý một dạng tốt tốt rất tốt cố ý đúng không hả nghĩ đó là khá tốt liền phải là muốn như vậy đúng không đây là chứng chạc đàng hoàng cũng là đi ra theo ngươi gậy quấy phân heo tới đúng không thì hướng về phía cái này đối phương tìm đường chết một cái nát đức hạnh xem ra thật là không thể nào là như thế tiếp tục s u n g túng đối phương đi xuống đối phương cuối cùng xuống c h à n g chỉ có một cái tử vong là trương đại soái mang đến tử vong vừa mới là chém thẳng loại chiêu số giờ phút này đây là đâm thẳng một loại chiêu số. xoát xoát thanh âm quả thực cũng là bên tai không rứt dáng vẻ. đây là lần lượt hướng về trên người của ngươi chỉ làm đi lên. đây là kiên định ý tưởng này chính là muốn đưa ngươi cho đâm ra đến t h ủ n g trăm ngàn lỗ dáng vẻ. cũng là như thế nhìn lấy dọa người trên thực tế c á c h này uy hiếp lực thì là tương đương số không. có thể nhìn ra được. như thế tiếp tục hù dọa người hù dọa. cũng không có khả năng hồ dọa đi ra cái gì một hai ba đến cũng là như thế một chuyện ngươi ngươi tên đáng chết này ngươi ngươi có phải hay không nhất định là muốn như thế làm người ta không thích đi xuống người nào người nào làm người ta không thích ta à ngươi ý tứ ta làm người ta không thích à không phải vậy đâu là ta là như thế nào ta cảm thấy là ngươi nha giờ phút này, ta khuyên ngươi nghiêm túc một điểm, không muốn cùng ta tìm đường chết, cũng là đơn giản như vậy một chuyện. A à, à, biết, đây là biết sự tình a. cái kia không phải vậy đâu, ta cho ngươi sau cùng một cơ hội, ta không muốn a. diệp trần tiến g nói vừa ra, đây là trực tiếp cũng là chủ động hướng về đối phương gần sát đi. ngươi cho rằng, gần sát thì xong việc. không phải nha, đây là gần sát về sau, một trưởng này, trực tiếp cũng là hướng về trên thân, ở ngực phương hướng cũng là áp như vậy hung áp chào hỏi tới, chỉ là một cái ý nghĩ, nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại, cái này là hướng về phía đưa ngươi cầm xuống mà đến, phanh â m thanh âm này nghĩ tới, không phải sao, trương đại soái thật là trợn tròn mắt, chính mình đây chính là mãnh liệt vô cùng trương đại x o á i không có khả năng. tuyệt đối không có khả năng là bị đánh. ầm, công kích này động tính nhắc nhở lấy trương đại x o á i không có khả năng cũng là hóa thành khả năng. người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bốn. chương ba trăm tám mươi chín nơi này rất nguy hiểm. ngươi, ngươi đến cùng là muốn làm gì. nói ra. Trương đại soái hướng về phía diệp trần hét lớn. Diệp trần đâu. Trừng trừng nhìn chằm chằm trương đại soái. cảm giác này. không cùng đối phương trò chuyện cũng được. cùng đối phương trò chuyện cũng được. có phải hay không cùng đối phương trò chuyện. đơn thuần cũng là nhìn tâm tình của mình. tâm tình tốt và không tốt cũng có thể là cùng đối phương câu thông một chút. ngươi muốn tính kế đến hắn. để hắn theo ngươi ý nghĩ đi. cái kia liền không khả năng, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ là làm ra đến bất kỳ cử động tới. Ta muốn hỏi một chút, cái này thành trì bên trong, có phải hay không có như thế một cái không giống nhau thanh âm, ngươi nói không phải là thần giáo a. Trương đại soái hỏi, thành trì bên trong có một cái giáo hội, gần nhất xuất hiện, danh xưng là thần giáo. tiến vào cái này giáo hội bên trong người sẽ là lại cũng không sợ tử vong. Trương đại soái là không thể nào tin tưởng những thứ này. cho nên cái gì thần giáo không thần giáo hắn là khẳng định là không sẽ để ở trong mắt sau đó đâu đây là đem thần giáo tình huống đều báo cho diệp trần diệp trần đâu đây là lấy được tình báo về sau trực tiếp cũng là rời khỏi nơi này cảm giác này Chạy ra cái này dứt khoát dứt khoát để ngươi xem không hiểu cảm giác đến. cũng là như thế một chuyện. Trương đại soái đây là có bắn tỉa mộng là thật. g i a hỏa này. cái này. này làm sao còn đi đâu. đây là khiến người ta có chút nhìn không hiểu đâu. g i a hỏa này đây là có điểm làm người ta không thích là thật đây. thời gian nhoáng một cái. không phải sao. diệp trần đây là chờ đợi đến ban đêm về sau. Lúc này mới hướng về thần giáo tổng bộ tới gần đi. cảnh ban đêm nha. đây là tốt nhất vi phạm luật lệ. chỉ cần là ngươi ở vào cái này trong bóng đêm. rất dễ dàng cũng là đem tự thân cho như thế ẩm dấu đi. giờ phút này lúc này, cho dù là cái này diệt trần ngụy trang tốt như vậy, cái kia cũng vẫn là bị đối phương phát hiện đầu mối. giờ k h ắ c này. đối phương hai con mắt thế nhưng là c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy thì nhìn xem đối phương đâu đây là khóa chặt diệp trần vị trí tuyệt đối là không phải là cho phép diệp trần có đánh lén người ta thành công như thế một loại khả năng diệp trần đâu hướng về phía đối phương cười trừ cái này k h i n h miệt tấm này cuồng cái này không đem đối phương cho để ở trong mắt cảm giác đây là kích thích cái này đối phương nội tâm, tính sao đi, đối phương cái này lửa giận, thật là soạt soạt soạt liền dậy, giờ khắc này, đây là hận không thể chính là muốn đem diệp trần bắt lại như thế một loại cảm giác, ta nói cho ngươi, ngươi muốn là như thế một mực cùng ta làm càn đi xuống, giữa chúng ta, thật là cái sinh cùng t ử tình cảnh, đối phương hướng về phía diệp trần nói ra, Ta chính là đi ngang qua. Diệp trần nói ra, Đây i Diệp nói ngang Trần qua ra đ là tùy tiện tìm một cái lý do ngươi muốn là tin tưởng đâu chuyện của ngươi ngươi muốn là không tin đâu cái kia cũng vẫn là chuyện của ngươi không có thèm đó là đưa ngươi xem như là một chuyện đây chính là d i ệ p trần giờ phút này bày biện ra tới cảm giác ngươi thích tính sao thì tính sao thôi nhiều sự tình đơn giản ngươi không phải đi ngang qua Ta chắc chắn ngươi không phải đi ngang qua ngươi chắc chắn làm không chắc chắn sự thật kia chính là ta đích thật là đi ngang qua ngươi n h ả ngươi n h ả đây là quá nhạy cảm làm sao còn chưa tin người đâu ngươi bộ dáng này cái kia thật là là không thích hợp ta nói ta bộ dáng này có phải hay không phù hợp ngươi đều tuyệt đối không phải đi ngang qua chuyện đơn giản như vậy t ỉ n h Ta chắc chắn à, tùy tiện đi. Ngươi muốn làm sao chắc chắn thì làm sao chắc chắn đi. Ta còn có thể là quản ngươi những thứ này. Ngươi thì chắc chắn đi xuống thôi. Ha ha ha. <cười> đ ặ c biệt, ngươi đây là không muốn cùng ta tốt. đ ú n g không. Ta nói chuyện ngươi cũng không tin. Ta còn thế nào theo ngươi tốt. Ngươi với người tốt cơ bản nhất. cái kia chính là tín nhiệm. ngươi cũng không tín nhiệm ta à ngươi đều không tín nhiệm ta còn nói cái gì ngươi cũng không phải là đi ngang qua ta chắc chắn ngươi không phải chắc chắn thì chắc chắn thôi không phải cũng không phải là thôi nhiều sự tình đơn giản đâu không quan trọng ấy ấy ấy cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng đặc biệt ngươi đây là có điểm không biết xấu hổ như thế một loại cảm giác à có chút làm gì đâu. Ta là tương đương không biết xấu hổ. Ta chính là cái không biết xấu h ổ người. ngươi thật là là không muốn là hiểu lầm thành ta là muốn mặt người. cái kia không thích hợp nha. diệp trần gật đầu. x o á t xuất thù. đã câu thông là hoàn toàn thất bại. ngươi uy hiếp đến thần giáo. vậy cũng không cần là như thế s u n g túng ngươi đi xuống. nhất định phải là muốn công kích ngươi. đánh cho tàn phế ngươi như thế một loại tiết tấu. Nhĩ g kỹ, vậy sẽ phải mang cho ngươi tử vong. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. công kích này. đây là một lần so một lần muốn tới dọa người. đã chú định chính là muốn cho ngươi mang đến c á c h này khiến ngươi phát điên thương tổn. diệp trần tránh đi. diệp trần lần lượt đều tránh đi. Diệp trần cùng chơi vui một dạng tránh đi, cũng là như thế làm người tức giận dáng vẻ, đối phương cứ như vậy, đây là mấy lần đều là muốn đem công k í c h như thế đánh lén một dạng mời đến diệp trần trên thân. kết quả, cái này kết quả sau cùng, cái kia chính là diệp trần tránh đi mà thôi, cái này đặc biệt, đó là cái tình huống như thế nào, đây là khiến người ta có chút khó chịu như thế một loại cảm giác a. d i ệ p trần phản kích, cái này phản kích chính là vì để ngươi biết, hắn cũng không phải ngươi cho rằng tốt như vậy Ứng đối mặt hàng. một trưởng này, thoải mái mà cũng là đánh vào vị này giáo đồ trên thân, giáo đ ồ ngạnh kháng một kích, đau vô cùng, nhưng là, chính hắn như thế cho trong lòng ngươi ám r ụ không đau, không đau, thì không đau, như thế tự mình tê giải về sau, không phải sao cái này thật sự chính là không đau không đau về sau hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm diệp trần t ù y thời đều là có khả năng đem công k í c h đều hướng về diệp trần trên thân hoàn thành bao phủ nghĩ kỹ không phải là để ngươi có quả ngon để ăn sẽ không sự tình làm gì nhá ai làm cái gì nhá diệp trần nhìn đối phương hỏi ngươi nhá ngươi làm gì nha. ta không làm gì nha. ta có thể làm gì nha. tiểu tử. ngươi rất càn dỡ a. cái này không phải là bởi vì thực lực a. thực lực của ta bày tại nơi này. ta chính là như thế càn dỡ. ngươi có thể đem ta sao thế. ha ha ha. ta chuẩn chuẩn bị như thế một mực càn dỡ đi xuống. không được a. tiểu tử. ngươi cũng hẳn là nhìn ra được. Lửa giận của ta. giờ phút này đã là đi lên. ta hy vọng chính là, ngươi không muốn như thế tiếp tục t r e o chọc ta đi xuống. ta cứ như vậy bình phục cái này lửa giận. ngươi đưa ngươi đến mục đích nói cho ta biết. ta xem một chút có hay không có thể câu thông. đúng vậy. vậy liền câu thông giải quyết vấn đề. ngươi nhìn ngươi thì sao, cái kia không thể câu thông. diệp trần khoát tay nói ra. đối phương giờ khắc này gọi là một cái tức giận a. đây là không chút suy nghĩ. trực tiếp cũng là c ử tuyệt a. thì chưa thấy qua như thế làm người tức giận ra hỏa. thật, ra hỏa này. loại này chó đức hạnh. đây là một chút cũng là làm người ta không thích như thế một loại cảm giác a. cách kia. không cách nào tỉnh táo thì làm chút không cách nào tỉnh táo sự tình. thân hình của đối phương lui nhanh hướng về sau. nơi này rất nguy hiểm, hắn muốn từ nơi này thoát đi, hắn không cùng d i ệ p trần làm càn đi xuống, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế riêng ninh, người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bốn, t r ư ơ n g ba trăm chín mươi đem người nào bức cho chết. diệp trần liền tình báo đều không có hỏi ý kiến hỏi ra. g i a hỏa này liền muốn chạy. nếu như là làm cho đối phương chạy, đối phương lại đến đem hắn đến tin tức báo cho còn lại giáo đồ. vậy hắn chẳng phải là cũng không cần là chỉ nhìn hỏi ý kiến hỏi ra bất kỳ tình báo tới. tự nhiên, đó là không sẽ để cho đối phương thì nhẹ nhàng như vậy dễ dàng thì từ nơi này thoát đi. Hắn đã là khóa chặt đối phương, ân, đối phương cũng không cần là chỉ nhìn có đi như thế một loại khả năng, đi, đó là khẳng định là nghĩ nhiều, đây là khẳng định là không thực tế sự tình, đối phương hai con mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m diệt trần, vừa mới hắn đây là có lấy một chút cử động cái này đáng chết liền đem công k í c h hướng về trên người hắn chào hỏi tới, cái này, đó là cái tình huống như thế nào, cái này, đây là có điểm không có cách nào chịu được như thế một loại cảm giác a. như thế đi xuống. cách này sợ không phải chuyện này như thế một loại cảm giác a. không thể như thế làm càn đi xuống. muốn làm điểm nghiêm chỉnh sự tình. kết quả. kết quả chính là diệp trần trường kích. vậy là không có bất kỳ mập mờ cũng là hướng về trên người của đối phương chào hỏi tới. nếu là chào hỏi tới. cách kia. không phải là có bất kỳ trần trờ nhất định phải là muốn mang cho ngươi tới cái này trí mạng thương tổn phanh phanh ầm thương tổn trí mạng thương tổn lần lượt thì công khích như vậy chúng đích còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu ta ta cũng là có tì khí một người ngươi nhìn không ra à? ta vì sao là muốn nhìn ra diệp trần hỏi đối phương ngón tay cái đầu ngón tay chạm đến ăn đầu ngón tay đầu ngón tay sau đó cũng là đem hai cái này đầu ngón tay đặt ở trong mồm cắn như thế thổi một cái một tiếng này huyết sáo thanh âm nhất thời cũng là để giáo hội bên trong mọi người như thế thì cảnh giác lên thậm chí giờ phút này lúc này đây là liền giáo hoàng đều cảnh giác lên sưu sưu một đảo một đảo thân hình hướng về bên này thì tập kết mà đến cái này dẫn đầu có thể không phải liền là giáo hoàng a giáo hoàng hai con mắt đó là vừa đến đã khóa chặt cái này diệp trần đây là một cao thủ khẳng định sẽ làm sự tình trước đem mục tiêu khóa chặt mặc k ệ là như thế sao phong ở cùng nhau còn là làm sao chỗ cái kia đều có thể nắm giữ chủ động đem cuộc thi cho nắm giữ tại trong lòng bàn tay diệp trần đâu k h ị t mũi coi thường cười cười nhìn xem nụ cười này nhìn xem cái này tiểu biểu lộ thì hỏi ngươi có tức hay không đi đây là không cho ngươi dẫn điên lên quả thực thì là chuyện không thể nào đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng giáo hoàng bên này đây là bị diệt trần cho hít thích chính mình đây cũng là uy hiếp đến đối phương đúng không nhưng là, đối phương đâu, đối phương đây là nhẹ nhàng quá miệt a, thật là phách lối a, t ư ở như g n là đang cố ý trêu chọc ngươi một dạng, hắn là ai, hắn nhưng là cái này giáo hội giáo hoàng, nếu như nói giờ phút này không đem đối phương xem như là một vấn đề giải quyết, vậy sẽ là vô cùng vô cùng phiền phức, vấn đề này một khi là truyền đi, mất mặt cũng là hắn giáo hoàng a, người ta sẽ nói hắn không được, cùng hắn đối nghịch người đó là nghiêm chỉnh không có đem hắn xem như là một chuyện tới sửa để ý đến hắn, mặc kệ c á c h này sửa chữa có phải hay không có khả năng thành công, về sau n g h ị luận lên khẳng định là như thế một c á c h bắt đầu, cho nên, giáo hoàng đây là muốn làm cho đối phương quỳ trên mặt đất cho mình cầu xin tha thứ đánh cho cái này đối phương biết biết cái này giáo hoàng cũng không phải tốt như vậy ngẫu nhiên ngươi cũng liền có thể trêu chọc. giáo hoàng theo trên thân rút ra s o n g đao tới. đây là siết chặt chuôi đao. đây là triệt để cũng là làm s o n g muốn đem diệt trần cho như thế tuyệt sát một loại chuẩn bị. ngươi còn tưởng rằng là đang cùng ngươi nháo chơi vui đâu. không, không có khả năng. hiện tại đã không phải là đang cùng ngươi nháo chơi vui như thế một loại tình huống. ngươi thế nhưng là trêu chọc phải không cần phải trêu chọc đến người ngươi thật là là tự tìm đường chết rất thuận lợi như thế liền đi hướng về phía tuyệt lộ a chập chập chập tốt hung át ánh mắt đâu không biết còn tưởng rằng ngươi là ai đâu đây là khiến người ta nhìn lấy cũng là phiền muộn như thế một loại cảm giác ngươi cho rằng ngươi là uy hiếp đến ta cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào Vẫn luôn là như thế tự cho là đúng à. Ta không phải vẫn luôn là như thế tự cho là đúng. Ta là đích đích xác s ắ c uy hiếp đến ngươi. giáo hoàng hét lớn. sau đó thì sao. diệp trần không muốn phản ứng đối phương là thật. q u ả ngươi n đâu. ngươi thích uy hiếp được người nào. uy hiếp được người nào. còn có thể là q u ả ngươi n những thứ này. Diệp trần như thế một loại tư thái. đây quả thực là để giáo hoàng phát điên muốn chết, có thể nhìn ra được diệp trần liền không có một chút muốn cùng ngươi thật tốt đến ở chung, đến phát triển cảm giác, cách kia. được thôi, không muốn tốt vậy liền không muốn tốt đi, ngươi không muốn tốt, người ta còn có thể là muốn tốt là như thế nào, cứ như vậy nhiều không muốn tốt, bộ dạng này rất tốt, giáo hoàng h ử một tiếng, cái này khinh miệt cảm giác, cái kia là có thể nhìn ra được, nghiêm chỉnh liền không có đem diệp trần cho xem như là uy hiếp đến đối đãi. song đao cũng là múa lên. song đao cũng là hướng về diệp trần trên thân chào hỏi đi lên. cái này song đao lưu công thích, nhất định nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại mới được. sau đó thì sao, diệp trần thân hình, lui nhanh hướng về sau. giờ khắc này, giáo hoàng s o n g đao múa lên, không nói có sợ hay không sự tình. Tối thiểu, diệp trần đây là thì không nghĩ tới là muốn cùng đối phương cứng đối cứng, thì làm cho đối phương đây là xúc tích lực đạo một quyền trực tiếp cũng là đánh vào cái này trong không khí. trên bông, ân, đây là muốn làm cho đối phương biết biết bất lực hai chữ này, đến cùng là làm sao viết, kiên định ý tưởng này, không phải là để ngươi có quả ngon để ăn đây là vô cùng xác định sự tình đáng tiếc là thì hiện tại mà nói cái này diệp trần liền không có đem giáo hoàng để ở trong lòng làm người tức giận ta cái này tư thái quả thực là rất giận người đây là khiến người ta nhìn lấy liền đến k h í nhìn lấy thì muốn ra tay thu thập ngươi quản ngươi nhiều muốn ra tay thu thập Diệp trần đều là như thế một loại không đem ngươi làm làm là một chuyện tư thái không quan tâm tâm tình của ngươi không quan tâm cử động của ngươi không quan tâm ngươi hết thảy công í c h đến thất bại bất quá chỉ là cái thất bại mà thôi lại đến nhất định là muốn thành công lại đến cũng vẫn là thất bại nhiều đến mấy lần trung quy là sẽ thành công vẫn là thất bại ngươi đặc biệt ngươi là muốn làm gì ngươi có phải hay không điên mất rồi ngươi muốn là như thế cùng ta náo đi xuống ngươi biết kết quả ta không biết à ta biết cái đồ chơi này làm gì ta b ó p chết ngươi ngươi tin không b ó p chết nha đến nha trực tiếp cũng là b ó p chết ta thật ta ngay tại trầm b ồ n xuống tới cái này tâm ân ta muốn tỉnh táo lại không phải là mắt lừa, sẽ không liền sẽ không thôi. Ta quản ngươi những thứ này đâu. ngươi có bệnh, vậy ta có phải bị bệnh hay không có quan hệ gì tới ngươi. đến, nói cho ta biết đến. câu thông, hoàn toàn là thất bại. cái này d i ệ p trần k i n h bạ đức hạnh để ngươi ý thức được. câu thông là không có khả năng, nhưng là, muốn nói là tiến công, lại không hoàn toàn chắc chắn. bộ dạng này cũng không được như thế cũng không phải. cái này đặc biệt là muốn đem người nào bức cho chết. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bốn. chương ba trăm chín mươi một xong hết mọi chuyện. giáo hoàng thân hình lui lại. hắn thật là muốn tỉnh táo lại. không thể như thế cùng đối phương làm càn đi xuống, đánh, đó là quá sức chúng đích. nói, đối phương không có nói từ thái. như vậy, bộ dạng này cũng không được, như thế cũng quá sức, như thế đi xuống, vậy phải làm sao bây giờ là tốt, có chút phiền muộn là thật, ai nhá nhá! cảm giác, ngươi tốt vằn ba a, ngươi muốn là như thế vằn ba đi xuống, chập chập chập, thật là là không thích hợp nha, ngươi cứ nói đi, ta, ta không muốn cùng ngươi như thế nói nhăng nói của đi xuống, ngươi tốt nhất là không nên t r e o chọc ta. vậy nếu là t r e o chọc, làm đâu, ta t h a thứ ngươi. ta cũng là người làm đại sự. ta làm sao có thể là sẽ hiếm có theo ngươi cái này tiểu xích lão tính toán đâu. ngươi nhạt, ngươi nhạt, cũng là nghĩ nhiều. thật, ta cứ như vậy lạnh nhạt nhìn lấy ngươi, cùng nhìn lấy chó con như thế một loại cảm giác một dạng. giáo hoàng đây là tại trong nháy mắt cũng là đem tâm hình dáng đem thả đó là bình thản lên. tại cái này đem tâm tính thả bình hòa như thế một loại tình huống phía dưới. đây là một trăm phần trăm không phải là bị ngươi như thế thì nắm mũi dẫn đi đi xuống. p h ị ệ t một tiếng, một quyền này, đánh vào giáo hoàng trên thân. đánh cho cái này giáo hoàng quả thực cũng là s ư ờ n sốt một chút. đây là một cái không là rất khởi đầu tốt. Lần thứ hai, công khích lại đến. Lần thứ ba, công khích còn tới. Thật là lần lượt hướng về giáo hoàng trên thân cứ như vậy hoàn thành bao trùm. thì hỏi ngươi, phát điên không phát điên đi. thì hỏi ngươi tâm tình là hỏng bét vẫn là không hỏng bét đi. giáo hoàng nói với chính mình, tỉnh táo, cái này có thể tỉnh táo. bị đánh như thế một loại tình huống đổi lại là bất luận kẻ nào cũng đặc biệt lạnh không an tính được a vẫn là làm chút nghiêm chỉnh sự tình h ã y chết từ nơi này rời đi tốt giáo hoàng đã là nghĩ thông suốt không theo ngươi như thế nói nhăng nói của đi xuống ân muốn từ nơi này rời đi sau đó thì sao gia túc gia túc một lần nữa gia túc đây là trực tiếp cũng là rời khỏi nơi này không theo ngươi g é o con về đi xuống quản ngươi những thứ này đâu năm phút đồng hồ trôi qua không phải sao giờ khắc này giáo hoàng tâm tình quả thực cũng là biến đến là không s o n g lên ta đều đã là chạy trốn ngươi còn nghèo như vậy truy không thôi ngươi là đ i ê n mất rồi a giáo hoàng hướng về phía cái này diệp trần hét lớn diệp trần đâu không để ý đối phương ân Lời nhắc là quản ngươi những thứ này nhiều như vậy. ngươi thích tính sao đều được. ngươi, ngươi trả lời ta à. ngươi đến cùng là muốn làm gì. ngươi có phải hay không điên mất rồi à. giáo hoàng hét lớn. diệp trần trả lời. cái kia chính là cái này không dứt công kích. như thế cũng là hướng về giáo hoàng trên thân một vòng che ú t xuống. đây là nghĩ kỹ. nhất định là muốn chúng đích đối phương. giáo hoàng đâu, cái kia càng là vừa đánh vừa lui, đáng chết, đáng chết đối phương, đây là cho người ta chỉnh thật là tốt phát điên, sau đó thì sao, là có cái gì cải biến a, người ta không phải là như thế tiếp tục công kích tới a, giáo hoàng không phải là như thế vừa đánh vừa lui a, ở vào như thế một loại khiến người ta quả thực chính là muốn lòng sinh tuyệt vọng cuộc thế bên trong, giáo hoàng đã là không biết phải làm gì là tốt, tỉnh táo, nhất định là phải tỉnh táo. giáo hoàng nói với chính mình, tại cái này trầm bùn tình huống phía dưới, ngươi liền có thể nghĩ đến cái này cách đối phó, một khi là ngươi nghĩ ra cách đối phó, khi đó cũng chính là vấn đề đạt được giải quyết, ngươi có thể đem đối phương cầm xuống thời điểm, rõ ràng, kết quả, có cái gì cải biến a, đã là bình tĩnh lại, người ta công k í c h tiếp tục. giáo hoàng đây là nhìn lấy công k í c h của đối phương quý tích tiến hành phía dưới phân tích. như thế nào mới có thể là đem đối phương bắt lại. kết quả sau cùng, cái kia chính là như thế nào đều không thể đem đối phương bắt lại. thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem. tương lai, vậy đơn giản cũng là một giấc mộng, cũng là chuyện đơn giản như vậy tình. thời gian n h o á một cái, không phải sao, đây là không nhìn thấy hy vọng, cho nên giáo hoàng đã là không chạy, không nguyện ý như thế theo ngươi một mực vừa đánh vừa lui đi xuống. Bất cứ chuyện gì, có hy vọng, liền sẽ là kéo dài, không có hy vọng, liền sẽ là như thế dừng ở đây. giờ phút này, giáo hoàng cũng là triệt để không có hy vọng, cho nên, Hắn muốn theo ngươi phân ra kiếp sau chết, liền xem như liều mạng, cũng phải là muốn đem ngươi cho nhẫn xuống. Diệp trần đâu, đã ngừng lại thân hình, nhìn lấy giáo hoàng, cảm giác kia, ngươi cho rằng người ta mắt nhìn thẳng ngươi rồi. không, không, vẫn chưa có. người ta liền không có muốn mắt nhìn thẳng ngươi ý tứ, thiếu niên, ta muốn theo ngươi tiến hành sau cùng câu thông. giáo hoàng nói ra, kết quả, cái này sau cùng câu thông đổi lấy, cái kia chính là diệp trần cái này không dứt công kích. giờ phút này, diệp trần tựa như là cùng giáo hoàng nháo chơi vui một dạng liền đem thế công hướng về trên người hắn bao trùm. câu thông, câu thông ngươi ba ba, ai mà thèm theo ngươi câu thông một dạng, giáo hoàng có thể làm gì. chỉ có thể là cùng đối phương như thế lần lượt đối chọi ở cùng nhau. cái này đặc biệt, cái này, đây không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy a, tuyệt đối không phải, phanh ầm, giáo hoàng bị đánh, nghiêm phòng tử thủ đối phương binh khí. kết quả, đối phương đây là tại binh khí mệnh không trúng được tình huống phía dưới, dứt khoát cũng là từ bỏ binh khí. Trực tiếp cũng là hướng về trên người của ngươi triển khai huyền cước công c h thì hỏi ngươi, có tức hay không. ngươi như thế phòng bị đối phương đối phương thì như thế đến công c h dù sao, cái kia chính là để ngươi khó lòng phòng bị thì xong việc. dù sao, cái kia chính là muốn đem ngươi bức cho điên rồi thì xong việc. dù sao, cái kia thì không có nghĩ qua là muốn để ngươi tốt thì xong việc. sau đó thì sao, sau đó kết quả chính là giáo hoàng song đao đ t là lung tung múa lên làm sao múa đ t là không trọng yếu trọng yếu cái kia chính là nhất định là muốn xây dựng ra tới này không khác biệt công kích tầng trực tiếp cũng là một tầng đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó không muốn phòng ngự chỉ cần công kích sau đó cứ như vậy theo ngươi ăn thua đủ cho dù là chính mình chết cũng phải là mang ngươi phía trên tuyệt lộ cũng là đơn giản như vậy một chuyện. kết quả là như thế một chuyện à. ngươi lung tung múa, múa ngươi, người ta đâu. đây là cứ như vậy nhìn lấy công kích của ngươi quý tích. từ đó, đây là tại c á c h này quý tích tỏa đỉnh như thế một loại tình huống phía dưới. như thế cũng là triển khai phản kích. c á c h này phản kích, thật là vững vàng chuẩn hung át lập tức. Trực tiếp cũng là đánh vào cái này giáo hoàng trái tim phía trên. cái này không phải một cái khởi đầu tốt. tuyệt đối không phải phanh ầm một lần một lần truy k í c h chúng đích. đây là dùng sự thực đến nói chuyện. cái này xác thực không phải một cái khởi đầu tốt. giáo hoàng tâm tình quả thực cũng là hoàng bét thấu. hắn hy vọng cùng giờ phút này chỗ bày biện ra tới. cái kia đặc biệt là một cái tình huống a. rất rõ ràng, không phải, giáo hoàng nói với chính mình, người này, cái kia chính là mình không thể chiến thắng gia hỏa, vì giáo hội tương lai, mình không thể là làm cho đối phương cho khống chế như vậy tại trong lòng bàn tay, về sau gia hỏa này nhất định là sẽ tra tấn bức cung, chính mình, nhất định là chống đỡ không được, không bằng cũng là như thế một cách thời điểm, tự mình kết thúc còn chưa tính, xong hết mọi chuyện, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười bốn, chương ba trăm chín mươi hai chu đức lợi. cứ như vậy, người ta đây là trong nháy mắt này, trực tiếp cũng là đâm xuyên qua thân thể của mình, vững vàng chuẩn hung áp, r ế t không chết ngươi, cái kia liền r ế t chết chính mình, đây là đối đãi chính mình cũng là vô cùng vô cùng tàn nhẫn. Thà rằng chết cũng tuyệt đối là sẽ không cho chính mình bất kỳ cơ hội nào đem tình báo tiết lộ cho ngươi. không phải sao. diệp trần đều nhìn đó là trợn tròn mắt. cái tổ chức này, xem như tan giã cũng không tính là. bởi vì, cái này cái linh hồn nhân vật xác suất lớn cũng không phải. cái này cái linh hồn nhân vật hẳn là phía sau sai phái tới. chết một cái. đối phương hẳn là có thể trong nháy mắt thì tìm kiếm đến nhân tuyển tốt hơn cho ngươi sai phái tới. sau đó thì sao, đây là thoải mái mà chính là có thể đem tổ chức cho ngưng tụ. lần này địch nhân, đó là tương đối a n hiểu tẩy não địch nhân. dáng vẻ như vậy địch người mới sẽ là tương đương phiền phức. cho nên, không thể như thế đi xuống, phải nghĩ biện pháp đem địch nhân này giải quyết mới được a. đặc biệt, được rồi được rồi. hiện tại đi một bước nhìn một bước đi. ba ngày, giáo hoàng thi thể đã là bị tìm được. mặc kệ ngươi cái này là như thế nào ẩm tàng. chỉ cần là có lòng người muốn đến tìm kiếm. đây là theo dấu vết này đến. cuối cùng, cái kia chính là có thể xác định thi thể cũng là ở chỗ này. đồng thời, cái này diệp trần không có một chút phải xử lý thi thể ý tứ. vùi lấp cái gì ý nghĩ. cái kia là hoàn toàn không có. đã ngươi đây là lựa chọn tự sát. cái kia cứ như vậy để ngươi phơi t h a y hoang dã tốt. đây không phải ngươi tự chọn a. không phải sao. cái này ba ngày để tài sói g i ã thú đem cái này thi thể cho tổn hại đến đó là nhìn không ra người cần phải có dáng vẻ. t h ị t đâu. đó là đ t là nhìn không thấy. hài cốt đâu. cái kia cũng là có tổn hại. nhưng là, giáo hoàng tín vật vẫn là để đại gia hỏa đem hắn cho như thế phân biệt nhận ra được. sau đó đâu, giáo hoàng tin tức cứ như vậy bị truyền đẩy tới. lại sau đó, tại c á c h này giáo hội trong tổng bộ, c á c h này tổng bộ giáo hoàng thật là là nổi trận lôi đình a phát triển, đó là tương đương tương đương thuận lợi. c á c h này giáo hoàng một sai phái ra đi trực tiếp cũng là đơn giản quy mô. kết quả, tại cái này mọi người ước mơ lấy tương lai tốt đẹp thời điểm n g ư ờ i nói cho hắn biết giáo hoàng chết rồi cái này đây là để hắn làm sao có thể đủ tiếp t h ụ tâm tình của hắn đương nhiên là trong nháy mắt cũng là biến hoảng bét lên hắn đây là hận không thể chính là muốn đem người nào cho bóp chết như thế một loại bộ dáng tại cái này cảm xúc vô cùng là không tốt như thế một loại tình huống phía dưới thật là cái dạng gì sự tình cũng sẽ là phát sinh. s ẽ t à. sau đó thì sao. có phải hay không cứ như vậy tính toán. tự nhiên là không thể nào. bất kể là ai. đắc tội bọn họ. đây tuyệt đối là muốn giao động đối phương căn cơ mới được à. không phải sao. giáo hoàng điều động đi ra giáo hội bên trong tinh nhuệ đoàn đội. chu đức lợi. chu đức lợi cùng hắn tiểu đồng bọn chỉ có chỉ là mấy chục người. nhưng là, cái này mấy chục người cái kia là có thể ngăn cản được thiên quân vạn mã, cái kia lực sát thương quả thực liền là phi thường phi thường kinh người như thế một loại bộ dáng, cũng không phải theo ngươi nháo chơi vui. giờ phút này, chu đức lợi đ ắ t là mang theo cái này tiểu đồng bọn đăng tràng, dựng đứng tại nơi này, đây là xem xét cũng là cùng với chi không dễ trêu chọc s á n g vẻ, người nào n h a cửa hộ vệ vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm cái này chu đức lợi nhìn lấy. hắn một, đối phương không là một người, là một đám. thứ hai, đối phương không phải là không có địch ý, đồng thời địch ý khiến người ta cái kia là có thể dễ dàng cũng là phát giác được. thứ ba, đối phương cái này tư thế, cái này đặc biệt, quả thực cũng là làm xong muốn theo ngươi chiến đấu như thế một loại chuẩn bị. tên chó chết này a, hận không thể chính là muốn giết chết cái này cẩu vật nha. Soát một tiếng, chu đức lời x u t thủ. Hồ vệ này liền biết đến người không phải là đến thăm người thân. Tùy thời cũng là tại phòng bị cái này đối phương. không phải sao, theo cái này đối phương vừa ra tay. giờ khắc này. thân hình của hắn đó là tại trong nháy mắt thì lui nhanh hơn nữa là cầm lấy một cái cái còi thì đưa đến trong mồm thổi lên tất cả chiến sĩ trong nháy mắt cũng là ai vào chỗ nấy có đó là lên trên tường thành có đó là trực tiếp cũng là hướng về cửa tập kết mà đến điệu bộ này cảm giác này đây là có địch nhân xâm lấn bọn họ đã là chuẩn bị kỹ càng muốn đem địch nhân cho đến cản lại cái này thành trì cảnh giác ngược lại để chu đức l ợ i không nghĩ tới nhưng là hắn cùng đoàn đội của hắn cái kia cũng không có đem những quan binh này cho để vào mắt không phải sao chu đức l ợ i đây là một bên truy h í c h đối phương một bên đây là hạ đi xuống dáng vẻ như vậy mệnh lệnh tiến công tiến công giờ phút này là muốn triển khai tiến công a mọi người đây là từng người tự chiến không muốn cách hắn quá xa một khi là hắn ra lệnh hội tụ, mọi người phải bảo đảm có thể trong nháy mắt cũng là hội tụ đến bên cạnh hắn. mà, giờ phút này đâu, cái kia đơn thuần cũng là tự do phát huy như thế một loại tình huống, muốn làm sao đánh, vậy liền đánh như thế nào, thì xong việc, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, năm phút, đi qua, mười phút, cũng đi qua, nhìn như những quan binh này là đem những người này cho đến cản lại, vẫn chưa là làm cho đối phương tiến thêm mà mảy may. nhưng là, đối phương đâu, vậy cũng đích thật là xâm lấn đến cổng thành nội bộ, đây là để quan binh đ ã mất đi đóng cửa thành như thế một loại khả năng, mặc dù không có xâm nhập, nhưng là, cũng coi là xâm lấn thành công, đây là kiên định ý tưởng này. nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng gần hai mươi phút như thế đây là nhoáng lên dưới liền đi qua còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu ngươi sợ là nghĩ có hơi nhiều đều i thật là ta không định cùng các ngươi làm càn đi xuống nói chuyện cũng là chu đức lợi chu đức lợi giờ phút này nói dạng như vậy ngữ đó là bởi vì Hắn triệt để chính là nghĩ kỹ, chuẩn bị xong. Hắn đây là muốn hạ ngoan thủ, hảo hảo mà cùng các ngươi luận bàn. kết quả, các ngươi cũng là không hiểu chuyện, không hiểu chuyện thì không hiểu chuyện đi, cũng không cần hiểu chuyện. giờ phút này, Hắn nhưng là muốn làm thật. Hắn đây là phân phút liền muốn làm ra tới này uy hiếp tính mạng tới, x o á t tiếng nói vừa ra. cũng không cần sẽ chờ ngươi đến trả lời. Trực tiếp cũng là xuất thủ. xuất thủ cũng là hướng về trên người của ngươi làm đi lên. đây là một lần một lần công c h không cho ngươi đánh cho đây là thổ huyết. cái kia liền không khả năng. cũng là như thế một cái tình huống. chu đức lợi rất nhanh. đối phương đâu. rõ ràng thì là không thể nào phòng được. có thể nhìn ra được. dài như vậy này trước kia đi xuống. không, không cần cứ thế mãi, nửa phút bên trong thì làm cho sinh mệnh của ngươi bị mất tại nơi này, một đảo thân hình vọt ra, một sông lại trực tiếp cũng là một vòng đao pháp thì hướng về chu đức l ợ i trên thân hoàn thành bao trùm. c á c h này tư thế, như thế một loại cảm giác, ngươi cho rằng, cái kia chính là hù dọa một chút ngươi, đúng không, vậy ngươi khả năng cũng là có chút điểm suy nghĩ nhiều, cũng không phải đang cùng ngươi nháo chơi vui dáng vẻ đây. chu đức lợi cũng là đã nhận ra đao pháp này không đơn giản. không phải sao. đây là thân hình lui nhanh. hướng về sau. năm m, hơn mười m, hơn hai mươi m. đây là trong nháy mắt thì cùng đối phương kéo dài khoảng cách. đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành. Tây t hai u phục ai lao, c h â người, lạp, hố sâu nhảy, thỉnh thế sâu mời i n ê này mạnh đây ế đế n phần lại nhất định phải ăn nữ Trường tinh thần cũng phát điên.、Hai、người, quá phát phải chùa Hai lại lấy lại đ cơm là giao phong kịch liệt ở cùng nhau không phải sao, đây là đánh cho quả thực cũng là lực lượng ngang nhau khó phân trên dưới s á n g vẻ đây cũng không phải là chu đức lời nguyện ý nhìn thấy tình huống. Chu đức lời hy vọng trông thấy chính là mình thế như trẻ tre. kết quả tới một cái tướng quân. cái này là có thể cùng chính mình đánh cho đó là b ấ t phân cao thấp. lợi hại nha. như thế đi xuống. cảm giác này. thật là phải vận dụng một điểm đòn sát thủ. hờ, a, a, a. chu đức lời hét lớn một tiếng. đại tướng quân không biết g i a hỏa này đây là làm chuyện gì nhưng là hắn biết đến là g i a hỏa này giờ phút này hẳn là so vừa mới muốn tới đó là khó đối phó g i ế t chu đức l ợ i cũng không muốn vũ khí cũng không sợ công kích của ngươi trực tiếp cũng là s o n g quyền hướng về trên người của ngươi cứ như vậy triển khai phản kích cách kia đại tướng quân công kích có thể không phải liền là trong nháy mắt liền đến rồi tới về sau, có thể không phải liền là hướng về chu đức lợi trên thân hoàn thành bao trùm. giờ khắc này, đây là nhất định nhất định là muốn đem chu đức lợi bắt lại như thế một loại bộ dáng, đao đánh tới phanh phanh thanh âm đến. cảm giác này, tựa như là chém vào trên tảng đá một dạng, cái kia đều không có đinh đinh đồng tính. giờ phút này chu đức lời song huyền cũng là đánh vào cái này đại tướng quân trên thân phát ra phanh phanh thanh âm đến. Hắn ngạnh khí công để hắn một chút cũng là không sợ binh khí này công n g í c h song huyền của hắn có thể là đánh cho cái này đối phương đau. một người muốn là phòng ngự lực kinh người lời nói. công n g í c h kia lực thì trên cơ bản quá sức. trên cơ bản cũng chính là ý vào chính mình đây tuyệt đối phòng ngự lực. sau đó đùa n g h ị c h hô đối thủ chơi vui như thế một loại tình huống đem đối thủ tâm phòng cho đánh vỡ từ đó là tận dụng mọi thứ như thế một loại tình huống phía dưới liền đem đối thủ triệt để chính là bắt lại chu đức lời hiện tại cái kia chính là phải thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đây là lần lượt công k í c h nhất định phải là muốn hướng về trên người của ngươi bắt chuyện đi lên đây là kiên định ý tưởng này không phải là để ngươi có quả ngon để ăn thì nhìn ngươi. giờ phút này, đại tướng quân thân hình lui nhanh. không theo ngươi như thế tiếp tục làm càn đi xuống. đây là muốn theo thì giác của ngươi bên trong triệt để như thế cũng là rời đi. không cần tiến. chu đức lời còn có thể là như thế liền đem đối phương chạy. c á c h này con mồi. hắn có niềm tin tuyệt đối là có thể cầm xuống. hắn nhất định nhất định là muốn đem đối phương bắt lại mới được. đại tướng quân lui lại là bởi vì nhìn thấy cái này diệp trần đến đồng thời còn hướng về phía hắn nháy mắt ra dấu. rất hiển nhiên. Diệp trần là đem thế cuộc trước mắt cho thu hết vào mắt. đã là biết chu đức lời g a hỏa này là ngạnh khí công tuyệt đối phòng ngự. nhưng là, diệp trần có diệp trần tính toán. vậy liền nghe theo cùng diệp trần. hắn nói rút lui thì rút lui thì xong việc. sau đó thì sao. đại tướng quân lùi lại, giờ phút này, diệp trần thế nhưng là s o n g đao múa phía dưới thì hướng về chu đức lợi trên thân, làm đi lên, một vòng này, chập chập chập, thật là là tương đương tương đương chính là dọa người, tại c á c h này tương đương chính là dọa người như thế một loại tình huống phía dưới, ân, không phải theo ngươi nháo chơi vui, là muốn hạ độc thủ đâu, mười phút đồng hồ, như thế liền đi qua hai mươi phút như thế cũng là đi qua chu đức lợi bên này đây quả thực là không có biện pháp nào là chu đức lợi đây là có lấy tuyệt đối phòng ngự nhưng là ngươi nhiều tuyệt đối phòng ngự cái này cuối cùng tình huống cũng là người ta đè ếp ngươi đánh là người ta phá phòng ngự không được nhưng là người ta lực công k í c h vẫn còn người ta cảm giác này tựa như là viên đạn bao no nhìn chằm chằm cái này áo chống đạn đánh một dạng cho dù là ngươi có thể chống đạn ngươi cũng đã mất đi tiến về phía trước bất luận cái gì khả năng cực kỳ sợ nhất cái kia chính là người ta thể lực mười phần không có không còn chút sức lực nào thời điểm nếu như ngươi là chờ lấy cái này đối phương ra chỗ sơ s u ấ t từ đó là tốt nhất khi tất sát chuyển biến xấu như vậy chúc mừng ngươi cái này là tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng hoàn thành sự tình cứ như vậy như thế đi xuống đây là sớm muộn liền phải là muốn đưa ngươi bức cho bị điên như thế một loại bộ dáng chu đức lợi đã nhìn ra g i a hỏa này đ ă n g tràng trước đó đã là nghĩ kỹ muốn làm sao đến nên đối với mình nghĩ kỹ đây hết t h ả y quả nhiên không phải người tốt không phải cái thứ tốt được được được thì hướng về phía cái này đối phương như thế một loại chó đức hạnh thật là là không thu thập đối phương cái kia là tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào à cái này đặc biệt quả thực cũng là tâm tình đó là có thể không xong cả người đều là không xong đ ầ u đó là ông ông sao thế đây là diệp trần nhìn lấy chu đức lời hỏi ta nghĩ k ĩ không đùa với ngươi đùa n g h ị chu đức lời thân hình lui nhanh vừa mới đâu, hắn đây là anh dũng hướng về phía trước, sau đó thì sao, cái này diệp trần cũng là thuận thế mà thì công k í c h cùng hắn một lần lại là một lần, giờ phút này, hắn đây là chủ động lui lại, như vậy, lúc này muốn là diệp trần còn muốn nhẹ nhàng như vậy liền đem công k í c h chúng đích đến trên người hắn, đoán chừng đây là có điểm nói chuyện viển vông như thế một loại cảm giác cái này là tuyệt đối không dễ dàng làm được chuyện tình. chu đức lời như thế vừa chạy. diệp trần thì không dễ chơi. đến chính là vì chơi vui. vì vui vẻ. ngươi đây quả thực là cho người ta chỉnh đó là không vui. đã không vui. vậy không được. tuyệt đối tuyệt đối là không được. người sống. cái kia chính là vì vui vẻ. nếu như là không vui như thế một loại tình huống. không bằng chết đi coi như xong, cái kia vì sống sót, nhất định phải là muốn để cho mình tại lúc này bắt đầu vui vẻ, vậy thì phải là muốn lúc a, cho nên, tại cái này nghĩ rõ ràng như thế một loại tình huống phía dưới, diệp trần đây là trực tiếp cũng là hướng về chu đức lời truy h í c h đi, còn có thể là để ngươi thì chạy như vậy, ngươi sợ là nghĩ có chút quá tốt đẹp một điểm, đuổi kịp ngươi liền phải là muốn giết ngươi. diệp trần truy khích. nhất định, nhất định là muốn đuổi kịp chu đức l ợ i mới được a. ý nghĩ, là tốt. như thế có một c ố cảm giác nhất định phải là cùng người ta ăn thua đủ. cũng không có có vấn đề gì. tiền đề, người ta đây là cho ngươi cơ hội đuổi kịp. gặp giờ phút này lúc này, chu đức l ợ i chỉ là tập trung tinh thần chính là muốn kết thúc chiến đấu. như vậy, chiến đấu này kết thúc, cũng là tất nhiên nhất định sự tình. giờ phút này, lúc này, chu đức l ợ i thân hình, đứng vững, hắn nhìn thoáng qua sau lưng, sau lưng cũng là thành tường bên ngoài, không phải sao, hắn đã là thuận thuận l ợ i l ợ i về tới cái này trong rừng cây, ân, rất tốt dáng v ẻ giờ phút này, đây là có lấy rừng cây này phòng ngự thật là một chút cũng là không sợ đối phương như thế một loại cảm giác, hắn, nhĩ vĩ, chỉ cần là đối phương lại đến. chập chập chập, đây là kiên định ý tưởng này, kiên định cử động này, nhất định là muốn đem thế công, hướng về c á c h này trên người của đối phương hiện ra đi ra, diệp trần bên này đâu, đơn thuần cũng là biết mục tiêu của đối phương là ngoài thành, cái kia liền dứt khoát là không đuổi, Nếu như là xây dựng ở đổi u không kịp cơ sở phía trên, như thế tiếp tục cùng đối phương đòn khiêng phía trên, ăn thua đủ, vậy là không có bất kỳ giá trị sự tình, không cần thiết, ân, tùy tiện đối phương tốt, đối phương như thế một mực chơi đùa đi xuống, vậy cũng không quan trọng. Lần này tiến t ô n g thất bại, đối phương lấy lại tinh thần cũng đến phát điên a, hừ. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bốn chương ba trăm chín mươi bốn làm không được thời gian nhoáng một cái đến c á c h này ban đêm không phải sao diệp trần bên này mang theo những người kia thì được bắt đầu chuyển động trong rừng cây cái này chu đức lời ngay tại tu trình hắn là nghĩ kỹ một khi là có cơ hội còn sẽ công kích Hắn đây là cùng diệt trần tên đáng chết này triệt để như thế cũng là đòn khiêng lên. Sớm muộn muộn sự tình. đây là không đem đối phương cho thu thập. quả thực thì là chuyện không thể nào. tình huống. cái kia chính là như thế một cái tình huống. không đúng. có đồng tính. chu đức lợi nhất thời cũng là đã nhận ra có đồng tính. tại phát giác được có đồng tính như thế một loại tình huống phía dưới. Lúc này cũng là để đại gia hỏa thân hình lui nhanh. không phải sao. giờ khắc này, đây là muốn từ nơi này rời đi, từ bỏ đánh lén kế hoạch. nhưng là, theo chu đức lời bên này vừa có đồng tính, diệp trần thì trên cơ bản là có thể xác định gia hỏa này ở nơi nào. nếu là xác định gia hỏa này ở nơi nào, chuyện kia thì biến đến là càng đơn giản hơn lên ân đuổi kịp đối phương. nhất định nhất định là muốn đem đối phương cho thu thập mới được. hôm nay, liền xem như thiên vương lão tử tới. cái kia đều khó có khả năng là thuyết phục hắn từ bỏ. không phải sao. chu đức l ợ i bên này. đây là đánh một thủ thế. đối mặt loại tình huống này, hắn cũng có được hắn ứng đối phương thức. cái kia chính là để tử thì. như thế không sợ tử vong hướng về c á c h này đối phương trùng phong mà đi. nhất định nhất định là muốn đem đối phương bắt lại mới được ý nghĩ đâu đó là tốt tình huống thực tế vậy chính là có điểm tạm được tử t h ị bên này cái này mới vừa vặn hướng về cái này diệp trần phương hướng tới gần mà đi diệp trần đâu cái này là một thanh đao nắm chặt tại trong lòng bàn tay đây là một đao trực tiếp cũng là đem một vị tử t h ị cho triệt để như thế cũng là chặt cái này là cái thứ nhất sau đó cái kia chính là cái thứ hai sau đó cái kia chính là cái thứ ba đây là từng cái từng cái thu thập từng cái từng cái an bài an bài lên đối phương quả thực cũng là cùng nháo chơi vui vậy là không có khác biệt nhẹ nhõm dễ dàng không có bất kỳ cái gì độ khó khăn cũng là như thế một chuyện trong nháy mắt không phải sao cái này thì còn lại một cái tử thì t Ở thì hai con mắt khóa chặt cái này diệp trần. Hắn theo trên thân đem ra một viên viên thịt đến. Hắn đây là ôm lấy cùng gia hỏa này đồng quy vô tận tuyệt tâm. nhất định nhất định là muốn đem tên đáng chết này bắt lại mới được. chập chập chập. thật là dọa người đâu. ánh mắt này. sao thế. đây là khóa chặt ta à. đây là muốn đem đáng sợ công k í c h hướng về trên người của ta hoàn thành bao trùm a. ta cũng phải là muốn đem ngươi làm làm là một chuyện mới được a ta như thế làm người tức giận một người ta có thể đưa ngươi để vào mắt a tùy tiện ngươi đây có phải hay không là muốn đem ta cho để vào mắt ngươi chết chắc đối phương chỉ cái này diệp trần nói ra diệp trần nhúng nhúng vai người này a thật là thật là ngu thật là ngây thơ như thế một loại cảm giác chẳng lẽ đối phương như thế một lời ngữ chính mình nhất định phải chết. Chẳng lẽ chính mình thật là có thể bị đối phương dọa cho h ồ thành công. gia hỏa này, thanh này nắm cũng không biết là từ đâu tới. quả thực cũng là khiến người ta cảm động đến rất thật. ta nói, ngươi ngươi, ngươi nhất định phải chết à. tử thì chỉ cái này đáng chết diệp trần hét lớn. diệp trần đâu. nhúng nhúng vai. không quan tâm, không quan tâm ngươi nói là cái gì. ngươi thích nói cái gì nói cái nấy thôi đưa ngươi xem như là một chuyện không có cầm mới thật là gặp dược tử t h ị viên thuốc đã là bạo phát ra không ít dược hiểu đến hắn thật là hận không thể giờ phút này lúc này trực tiếp cũng là hướng về cái này diệt trần thì tiến lên cuối cùng hắn vẫn là bình tĩnh lại hắn nói với chính mình tỉnh táo nhất định là phải tỉnh táo g i a hỏa này tư thế này rõ ràng đây là muốn nắm cái mũi của ngươi đi ngươi làm sao có thể làm cho đối phương cứ như vậy thành công đâu ân hoàn toàn là không mắc mưu không chúng kế mưu không phải sao đây là bình tĩnh lại vậy liền làm một đám lạnh tính chuyện kế tiếp tử thì cười nhạo x o á t một tiếng xuất thù thì hỏi ngươi nhanh không nhanh đi tốc độ này cảm giác này đây là trong nháy mắt liền đến đây là một đao công kích trực tiếp chính là muốn mời đến trên người của ngươi hắn đều nghĩ kỹ muốn xuyên t h ủ n g thân thể của ngươi chuyện này đó là theo ngươi diệt vong từ đó là triệt để cũng là tuyên bố kết thúc cũng là đơn giản như vậy một cái tình huống cái kia cái này diệt trần có thể không phải liền là nghiêng người tránh đi a một lần tránh đi lần thứ hai một dạng, lần thứ ba, vẫn là cùng lần thứ hai một dạng. như thế, đây là lần lượt tránh đi, cứ như vậy tiêu hao tử thì thể lực, tử thì đương nhiên là có thể như thế không bung ô t h a tiếp tục công kích đến đi. ân, ngươi vui vẻ là được rồi như thế một loại bộ dáng, l ờ i nhắc là phản ứng ngươi, cũng là như thế một loại tình huống, phanh ầm, phản kích. đây là dứt khoát trực tiếp cũng là hướng về tử thị trên thân làm đi lên. thì hỏi ngươi, mắt trợn tròn hay chưa, ngươi như thế nghiêm túc, tỉ mỉ hướng về người ta công kích vô số lần, người ta tránh đi cùng cái gì một dạng, đó là không cho mạng ngươi khả năng, mà người ta muốn là muốn công kích ngươi, tựa như là giờ phút này một dạng. quả thực cũng là nhẹ nhóm đơn giản chính là có thể chúng đích đến trên người của ngươi đi. ngươi n h ạ ngươi n h ạ đây là đã chú định liền phải là phải bị người ta bức cho điên. người ta đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. hôm nay, đây là từ nội tâm theo thân thể, triệt để chính là muốn đưa ngươi cho tan giã, thiên vương lão tử tới cũng sẽ không là có bất kỳ thay đổi nào, ta, ta muốn theo ngươi nói một chút. không biết là có thể vẫn là không thể, tử thì hướng về phía cái này d i ệ p trần nói ra, ai muốn với ai nói, ngươi cùng ta, ngươi cùng ta ở giữa làm sao có thể là có nói khả năng đâu, ta cao ngạo như vậy người, ta cũng là quý tộc, ta như thế một cái quý tộc ta làm sao có thể là cùng con kiến hôi giao phong đâu, ngươi nhà, ngươi nhà, cũng thật là có điểm tự cho là đúng dáng vẻ, Ta đã cho ngươi cơ hội. Ta cũng cho chính ta cơ hội. Ta hy vọng h ó a đàm đến giải quyết vấn đề này. không có tật xấu a. có mao bệnh a. ta một cách quý tộc không phải là theo ngươi như thế một con kiến hôi nói chuyện với nhau. đây là chuyện khẳng định. a a. ngươi đây là hung hăng cũng là đang vũ nhục ta. là làm nhục ta à. đúng thế. ta chính là đang vũ nhục ngươi nha. không được a. Ta nhất định phải là muốn tôn trọng ngươi à. đây là ai quy củ. quy củ của ta cũng là quy củ. ta thì không tôn trọng ngươi. d i ệ p trần chỉ tử thì nói ra. tử thì trợn tròn mắt. tại sao sẽ như vậy chứ. chính mình đây là không có đem chính mình uy hiếp lực bày biện ra đến à. tử thì rõ ràng là không sợ chết. làm xong muốn theo ngươi ăn thua đủ. đồng quy vô tận như thế một loại cho chuẩn bị. Hắn còn uống viên thuốc này tử. Hắn đặc biệt, đó là khẳng định không tốt ứng đối, không tốt chống đỡ mặt hàng, làm sao lại nhất định phải là như thế đến cùng Hắn không hợp nhau phía trên đâu. Chẳng lẽ là người này căn bản chính là không có nghĩ tới là phải h ò a h ò a một mục đến giải quyết vấn đề a. không vui, đây là chuyện khẳng định, hai tay của đối phương nắm chặt.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 chuyện sau đó thì biến đến đơn giản lên không phải sao trọng kích đến cái này chết tùy tùng trên thân đây là một đòn nặng nề độ chính xác lực công kích hoàn toàn là phát vung tới cực hạn như thế một loại cảm giác trực tiếp chính là cho tử t h ị đánh cho đó là ngồi trên mặt đất như thế hoa hoa thổ huyết lên cả người đều là không xong nhưng là lại là không có bất kỳ cái gì biện pháp một cái làm xong. cách kia, tiếp tục truy k í c h đi. theo cách này chu đức l ợ i quý tích. như thế đuổi theo đuổi theo. vậy liền đuổi tới đối phương địa bàn. không phải sao, chu đức l ợ i cũng sẽ không là đại ý cho là mình trăm phần trăm là có thể đi rơi dấu vết của mình. cho nên, hắn tại cách này trong rừng cây cũng là có an bài. những người kia vừa xuất hiện, bố trí liền bị đụng vào. sau đó, là hắn biết đối phương đến rồi. Liện tử thì đều không ngăn cản nổi đối phương tốc độ. cái này cũng đã là đủ để mà nói rõ vấn đề. đang nói rõ vấn đề như thế một loại tình huống phía dưới. làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi. sau đó đâu. đây là không có bất kỳ cái gì mập mờ. cái kia làm gì. thì làm gì. đại bộ đội rút lui. Chu đức l ợ i vẫn là mang theo trăm tám mươi người tự giác đùa lưu lại. Bọn họ những người này đều là tử t h ị ngăn cản cái này đối phương hành tung. mục đích đúng là vì để cho đối phương đuổi không kịp cái này đại bộ đội. sau đó cứ như vậy yên lặng cùng đợi. không phải sao. đây là liếc một chút cũng là phân biệt nhận ra được người đến là ai. người tới không phải liền là bức bách được hắn đều chỉ có thể là chạy trốn ra hỏa diệt trần a. không nghĩ tới, hành động lại là d i ệ t trần. Nếu như hành động là d i ệ t trần, cái kia tử t h ị hủy diệt cũng là hoàn toàn có khả năng sự tình, thì d i ệ t trần như thế dữ dội ra hỏa. Tử t h ị có thể không phải liền là ngăn không được đường đi của đối phương a. đây là chuyện hợp tình hợp lý. nhưng là, mặc kệ là cớ nào hợp tình hợp lý, vẫn là không cam tâm. đây là không cam lòng như thế một loại tình huống a. Diệp trần bên này đâu. đây là cất bước cũng là hướng về chu đức lợi đi đi. lại gặp mặt. không nghĩ tới là tại như vậy một loại tình huống phía dưới. vậy lần này. thật là không sẽ để cho đối phương một lần nữa thoát đi thành công. không phải sao. chu đức lợi hai con mắt. đây là chừng chừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy. giờ khắc này gặp lại thật là nhất định là muốn đem đối phương cho đánh cho tàn phế mới được tốt nhiều lần như thế dung túng đối phương không cùng đối phương tính toán kết quả đây kết quả đối phương đây là đặc biệt còn lai kính đúng không được được đối phương đây là tại c á c h này tìm đường chết trên đường như thế đây là dần dần từng bước đi đến muốn đi đến cùng như thế một loại bộ dáng a nhất định phải là muốn làm cho đối phương biết s á n g vẻ như vậy một cách đạo lý. ngươi đắc ý. ngươi ngông cuồng. ngươi cuối cùng xuống tràng. cái kia chính là cái chết. nhiều sự tình đơn giản. sau đó thì sao. sau đó cũng không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng. không phải sao. hai người kia một mực cũng là khóa chặt đối phương. diệp trần có cái gì có thể vội vàng đây này. Chu đức l ợ i có cái gì có thể vội vàng đây này, như thế cứng đờ cầm xuống tới, Chu đức l ợ i bắt đầu muốn một cái vấn đề khác, ra hỏa này, đây là sợ là còn có cái gì khác tính toán, cái gì khác ý nghĩ a, vậy nếu là một khi là đối phương còn có cái gì khác tâm nhãn tử, nhất định nhất định là phải hiểu rõ mới được a, nếu không, cái này đặc biệt quả thực cũng là xét chuyện có hại a, ừ, nhất định là phải hiểu rõ đối phương tính kế mới được a không thể là làm cho đối phương cứ như vậy tính kế thành công a lại nhìn cái này tính toán một phương diệp trần cái kia chính là tâm lý chiến a cố ý muốn làm cho đối phương cảm giác được chính mình là có bố trí bộ dạng này liền có thể nhiễu loạn đối phương một khi là nhiễu loạn đối phương chập chập chập không cho đối phương an bài cái kia là tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào đây là chứng chặt đàng hoàng thì không nghĩ tới là muốn làm cho đối phương có quả ngon để ăn cũng là đơn giản như vậy một chuyện ngươi như thế nhìn ta làm gì ta như thế nhìn lấy ngươi không làm gì ta thì nhìn xem sao thế không được a không được a ngươi như thế thì nhìn xem đó là đương nhiên là không được. ta thì không nguyện ý ngươi như thế thì nhìn xem. không được a. ha ha ha. ta đều không hiếm có là phản ứng ngươi. thật, ta hiếm có phản ứng ngươi. chết a. ngươi thật là phách lối a. vẫn luôn là dạng này a. ta đánh bạc ngươi có âm mưu. vậy ngươi đánh cược gì đâu. ta đổ mệnh. vậy ngươi cược thắng. ta là có âm mưu nhưng là mệnh của ta là khẳng định không cho ngươi mệnh của ngươi ta là chắc chắn phải có được diệp trần gật gật đầu cũng là nhẹ như vậy điệu cũng là như thế ngông cuồng cũng là như thế thắng chắc một loại cảm giác tựa hồ đây hết thầy cũng là nắm giữ tại tay của người ta trong nội tâm một dạng người ta đến cùng là có bài tẩy gì có cái gì tính kế ngươi cái này là hoàn toàn không biết tại như vậy một loại tình huống phía dưới cái này đổi lại là bất cứ người nào cũng sẽ là bị ớ p điên đây là chuyện khẳng định diệp trần đâu tiếp tục nhẹ như vậy điệu nhẹ nhóm cảm giác là mười phần như thế một loại bộ dáng ân quản ngươi là ý tưởng gì đâu ngươi ý nghĩ chỉ có thể đại biểu chính ngươi cũng là đơn giản như vậy một chuyện không thể nhìn được nữa giờ khắc này Chu đức lời quyết định là vừa đánh vừa nhìn. Mặc kệ r a hỏa này là có bộ dáng gì âm mưu, ân, nhất định là muốn sử dụng giao phong triệt để như thế cũng là đem âm mưu của đối phương cho đánh tới mới được a. chỉ là công kích này, vẫn chưa là thành công chúng đích đến người ta diệp trần trên thân. người ta diệp trần đây là lạnh nhạt rất. đây là không đem ngươi làm làm là một chuyện. đây là cứ như vậy khinh bạc liền đem ngươi tất cả công kích có thể tránh né thì tránh né không thể tránh né thì ngăn cản mà đến xuống tới ngươi cho rằng chính ngươi là chiến thần vô địch vừa ra tay là có thể giải quyết vấn đề kết quả đây kết quả người ta thì không đem ngươi như thế một cách chiến thần vô địch xem như là một chuyện ngươi đương nhiên là có thể như thế một mực là đắc ý đi xuống kết quả sau cùng người ta cũng vẫn là không đem ngươi để vào mắt, cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng, ân, quản ngươi những thứ này nhiều như vậy chứ? cái này, dáng vẻ như vậy một loại tư thái, thật là có điểm làm người tức giận như thế một loại cảm giác, uy, ngươi có phải là không có nhìn ra, ta tùy thời cũng có thể giải quyết ngươi, chu đức lời hét lớn, ầm, không phải sao, Diệp trần công k í c h tới trả lời đối phương. công k í c h của hắn muốn chúng đích liền có thể chúng đích đối phương. mà, đối phương đâu? cái này là không thể nào không biết sao đến hắn mảy may. đây chính là thực tế. như thế một mực đi xuống. đây là một mực cũng không làm gì được hắn mảy may. ầm,、um, một lần nữa. ầm,、um, một chút còn tới. ầm,、um, đây là đơn thuần cũng là đang cùng ngươi nháo chơi vui như thế một loại bộ dáng. ầm, ta có thể thật sự tức giận rồi. chu đức lời hét lớn. người này, đây là b ắ t lấy cơ hội thì triển khai cái này không dứt công yích. đối phương so với hắn suy nghĩ đó là muốn tới càn dỡ nhiều a. đối phương đây là thì không có nghĩ qua là muốn tốt. phải không. nếu như đối phương kiên định không thay đổi muốn dạng như vậy, hắn cùng lắm thì cũng là đặc biệt cùng đối phương liều mạng a. đi đông doanh.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 vậy đơn giản cũng không phải là một cái tốc độ dáng vẻ như vậy tốc độ dáng vẻ như vậy một k í c h khiến người ta vậy là không có biện pháp tránh né như thế một loại cảm giác chu đức lời hai con mắt â m chầm nhìn chầm chầm cái này đáng chết diệt trần nhìn lấy chết đều là như thế nhìn chầm chầm đối phương ngươi như thế nhìn ta chầm chầm ngươi muốn không xuất thủ ngươi đây là muốn làm gì đâu khiến người ta cũng là có chút điểm nhìn không hiểu. ngươi là đơn thuần cũng chỉ là như thế nhìn lấy mà thôi à. d i ệ p trần còn tưởng rằng đối phương trái tim dài đến địa phương không giống nhau còn sống đâu. kết quả, cái này ánh mắt của đối phương đã là tan giã, tan giã. cái này cũng đủ để mà nói rõ người này thật là chết rồi. điểm này là không có cách nào làm bộ. sau đó thì sao. Diệp trần liền đem truy h í c h sự tình giao cho tình báo tổ. Hắn là không có cái này thời gian dối như thế tiếp tục đuổi theo cái này đối phương chạy khắp nơi. Chờ tình báo tổ xác định đối phương tọa độ về sau. cái này tinh n h ụ ệ lại đến s u ấ t động. tình báo tổ tổng t ổ t ổ n g có mười mấy cái người. cái này mười mấy cái người đang dò xét phương diện đó cũng đều là nhất đ ẳ n g hảo thủ. giờ phút này, cái này mười mấy cái người cũng là theo cái này q u ỹ tích hướng về phía trước phi nhanh những thứ này q u ỹ tích cho người cảm giác quả thực liền là phi thường vô cùng mịt mờ không nhìn kỹ đó là không dễ dàng phát hiện có rất nhiều lần vậy cũng là cố ý làm đi ra một số q u ỹ tích đến để n g ư ờ i cùng chủ yếu đường đó là cách nhau rất xa kết quả đây đều là bị những tin tình báo này nhân viên phát hiện tại c á c h này tình báo nhân viên tiếp tục tiến lên như thế một loại tình huống phía dưới có thể không chính là cách c á c h này đối phương tổng bộ đó là càng ngày càng gần không phải sao giờ k h ắ c này những tin tình báo này nhân viên đ ắ t là có thể xác định địch nhân thì tại phía trước phía trước đó là một rừng cây c á c h này trong rừng cây cho người cảm giác đó là khiến người ta vô cùng vô cùng bất an cho nên tình báo tổ phải là muốn tản ra, như thế từng người tự chiến chui vào đi vào. đương nhiên, nơi này tình báo cũng có một vị tình báo viên hướng về c á c h này tổng bộ phương hướng mau chóng đuổi theo, muốn hồi báo cho d i ệ p trần biết, một cái phụ trách báo cáo. còn lại, cái kia tiếp tục dò xét, cho dù là toàn quân bị diệt, tối thiểu, d i ệ p trần cũng biết tọa độ này là ở chỗ này. tốt nhất là không muốn thất bại tốt nhất là một cái cũng không được tử vong tốt nhất là đừng cho địch người biết bọn hắn tới phụ trách tình báo này tổ tiểu tổ trưởng gọi là vương thiên lai vương thiên lai giờ phút này đã là phát hiện chỗ tối ẩm tàng một người như vậy tại phát hiện đối phương tình huống phía dưới hai con mắt của hắn thế nhưng là trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương nhìn lấy ngươi cho rằng thì nhìn xem thì xong việc dĩ nhiên không phải, chỉ cần là vương thiên lai nghĩ, công kích này liền sẽ là hướng về trên người của đối phương hoàn thành bao trùm, chỉ cần là công kích này hướng về trên người của đối phương hoàn thành bao trùm liền sẽ là chúng đích, chỉ cần là chúng đích, đối phương tận thế đã đến, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, như vậy, ý nghĩ là tốt, tình huống thực tế cũng là thao tác ít nhiều có chút độ khó khăn, đối phương, cái kia cũng không phải đơn giản đồng dạng mặt hàng, cái kia cũng không phải đèn đ á cạn dầu. đối phương đây là thân hình một cách chuyển rời, thoải mái mà cũng là đem công í c h c h o như thế tránh tránh đi. vương thiên lai không đơn thuần là dò xét là một tay hảo thủ. không phải sao, cái này công í c h c cũng là một tay hảo thủ. trong nháy mắt này, đây là hai tay múa lên. Múa đến hoa mắt như thế một loại cấp độ thì hướng về c á c h này trên người của đối phương chào hỏi đi lên đây là nghĩ có thể xem rõ ràng nhất định một trăm phần trăm đây là muốn đưa ngươi cho chém thành muôn mảnh như thế một loại bộ dáng ngươi cho sẳng theo ngươi nháo chơi vui đâu không chuyện không thể nào ngươi như thế một mực chó đi xuống phù hợp à không thích hợp nha Ta chuẩn chuẩn bị như thế một mực không thích hợp đi xuống nha. không phải sao. vương thiên lai g h í c h thích hoàn tất đối phương. công k í c h cũng tiếp tục chào hỏi đi lên. b ắ t chuyện, đó là chào hỏi đi lên. chính là, kết quả chính là đối phương bên này vẫn là có thể tránh né. dù sao cũng là bên ngoài cảnh giới tiếu. c h ậ m c h ậ m c h ậ m cái kia thì không có một c á c h nào là đơn giản đồng dạng mặt hàng. cái kia thì không có một c á c h nào là đèn đã cạn dầu như vậy như thế đi xuống cảm giác này tựa như là có thể hoàn toàn đem vương thiên lai cầm xuống một dạng phía trước cũng chính là yếu thế mà thôi yếu thế đến đó là bảy tám phần giờ phút này đây là cũng nên nghiêm chỉnh làm chút chuyện cái kia vương thiên lai thật là nghĩ kỹ không mang cho ngươi đi c á c h này trí mạng thương tổn vậy liền thật là chuyện không thể nào c á c h này đáng sợ trọng kích thật là một lần so một lần muốn tới đó là dọa người như thế một loại bộ dáng tâm tình của đối phương quả thực cũng là hỏng bét thấu hắn suy nghĩ đến cùng giờ phút này chỗ bày biện ra tới c á c h này c á c h này đặc biệt là một chuyện à. ầm ầm ầm không phải sao đây là đem đối phương đánh cho đều thổ huyết. đối phương đã là bị đánh tới cái này sinh mệnh nguy cơ tới. giờ khắc này. đối phương đã là làm được cái này quyết định chính xác. hắn thì quỳ như vậy tại cái này mặt đất. còn kém là dập đầu cho ngươi xin lỗi nhận lầm cái gì cái gì cái gì. thật là không biết là phải làm gì là tốt. đây là bực bội phiền lòng đến cũng không phải một điểm nửa điểm như thế một loại bộ dáng. đây là làm gì đâu. ta thì hỏi ngươi. ngươi đây là muốn làm gì. đến, nói cho ta biết đến. ta không làm gì nha. ta có thể làm gì nha. đúng hay không. thiếu niên. ngươi đây là cho ta chỉnh vậy là không có biện pháp hạ thủ a. cái này là được rồi a. ta chính là cần ngươi không hạ thủ a. ngươi một ra tay ta không nhất định phải chết a. ta. Ta không muốn chết định a. ta muốn tiếp tục sống a. Ở chính là muốn tiếp tục sống như thế khó khăn a. i phương nhìn lấy c á c h này vương thiên lai hỏi. Vương thiên lai đây là ra tay cũng không phải. k h ô n g hạ thủ cũng không phải. cảm giác thật là là không có biện pháp nào dáng vẻ. được rồi được rồi. không so no. y liền không hướng về đối phương h ạ thủ. Không phải sao. vương thiên lai đây là đem đối phương bó c h ó i lại đã người ta đây là muốn h ả o h ả o mà theo ngươi câu thông cái gì cái kia cho đối phương một cái cơ hội lại có quan hệ gì không quan trọng sự tình đúng hay không ân giờ phút này thì cho đối phương dáng vẻ như vậy một cái cơ hội tốt sau đó đâu đây là hỏi thăm rất nhiều tình báo không phải sao trước tiên vương thiên lai thì đem ra một cái cái còi như thế thổi lên nghe tựa như là chim gọi một dạng nhưng là c á c h này chim gọi có thể lan truyền chỉ có bọn họ tình báo tổ mới có thể là nghe hiểu tình báo tình báo này tổ thành viên nghe hiểu về sau trong nháy mắt sưu sưu sưu cũng là lùi lại trở về thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem đây là trước tiên liền muốn về tới c á c h này mười phần chi địa phương an toàn. suýt nữa nha. tại c á c h này trong rừng cây, loại này giấu ở chỗ tối tuyệt đối tuyệt đối là không hiện thân cảnh giới tiếu thật là là không ít. những tin tình báo này đã là bị vương thiên lai cho nắm bắt tới tay. cho nên, tình báo liền xem như tiếp tục dò xét cũng không thể là không đầu không đuôi đi xuống. nhất định là muốn tránh đi những thứ này cảnh giới tiếu mới được.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 Diệp trần cùng h á n tinh nhuộm đã là đến đến rồi. đồng thời, diệp trần đã là cùng vương thiên lai tổ hợp đến cùng một chỗ. không phải sao. Diệp trần d i ệ p kinh là đem vương thiên lai chỗ cầm tới chỗ có tình báo đều nắm giữ tại trong lòng bàn tay. cũng là phía trước, c á c h này trong một rừng cây quan trọng nhất địa phương. đối phương thế nhưng là ẩm tàng dưới mặt đất, trên cây, thì cùng chuột một d ạ n g thật là chỗ nào đều có đối phương nơi này là đối phương nguyên thủy khu vực ở chỗ này cái kia hoàn cảnh khẳng định là vô cùng vô cùng hỏng bét làm người ta không thích nhưng là nếu như là tại nơi này thật chính là vô cùng an toàn nơi này mỗi mỗi thân cây cối đối phương đều là quen thuộc như vậy có kinh nghiệm thật là phân phút chính là có thể trèo bò tới trên cây cứ như vậy ẩm giấu đi sau đó đâu diệp trần cứ như vậy cầm lấy cung tiến tùy tiện xuất thủ tiện tay cũng là nhắm ngay một cái không phải sao đây là tại nhắm chuẩn đối phương như thế một loại tình huống phía dưới trong nháy mắt cũng là thả thả ra cái này cung tiến cái này cung tiến cũng là không có nhục sứ mệnh Trực tiếp cũng là đâm xuyên qua cái này đối phương trái tim. cái này, tuyệt đối tuyệt đối không phải một cái khởi đầu tốt nha. sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, c ò n thứ tư, đây chính là không cần phải suy nghĩ nhiều liền đến. như thế một cách tư thế, như thế một loại cảm giác, đây là một trăm phần trăm liền phải là muốn đem đối phương bao phủ lại tại trong đó. sau đó thì sao, chuyện sau đó thì biến đến là đơn giản lên. diệp trần thần thái, vô cùng lạnh nhạt nhìn đối phương, còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu, như thế một đạo thân hình, đây là theo chỗ tối đi ra, hắn là vừa ra tới thì khóa chặt cái này đáng chết diệp trần, đây là hận không thể chính là muốn diệp trần chết như thế một loại cảm giác, mười phần đó là không vui vẻ như thế một loại bộ dáng, g i á n g vẻ như vậy cuộc t h ế là người ta nguyện ý nhìn thấy a không phải nha đây không phải là làm sao bây giờ đâu không có bất kỳ cái gì biện pháp đúng hay không cuộc t h ế cũng là phát triển đến như thế một loại cấp độ khiến người ta phát điên đám này xâm phạm c h i địch đây là rõ ràng cũng là sẽ không bỏ qua ngươi đây là muốn đưa ngươi cho đuổi tận giết tuyệt như thế một loại cảm giác làm người tức giận, thật là có điểm làm người tức giận a, khiến người ta phát điên rất a, sao thế đây là, không có sao thế, ta có thể sao thế đâu, a a, vậy ta chuẩn bị sẵn sàng, diệp trần cung tiến, nhắm ngay đối phương, cảm giác này, chập chập chập, một khi là thả thả ra, đối phương xuống tràng cái kia chính là một cái, chết, h Ở phải chết không nghi ngờ, không phải là có sống tiếp như thế một loại khả năng, tình huống cũng là như thế một loại tình huống. Chập chập chập. cung. căng. chuẩn Có chuyện thật Thật nghĩ không nhiều phương nhẹ nhóm. như thế Ngươi ứng xong muốn lỏng ngón gì đối Đối loại ta tốt tay một là. là là Làm do Kéo Kéo ra ra ra. suy đâu. đầu đâu. đó Đem vẻ bị. như thế nói đúng là rõ ràng liền tốt à cái này đây là làm gì đâu cũng không thích hợp nha ngươi như thế một loại thao tác tư thái thật là thật là tương đương làm người ta không thích như thế một loại bộ dáng ngươi có biết hay không à ta biết cái đồ chơi này làm gì ta cần phải biết đâu ta ta là muốn theo ngươi hòa thuận mà câu thông thật tốt là nói chuyện với nhau ngươi đây là nhìn không hiểu nghe không hiểu chứ còn là cố ý giả bộ như là không hiểu à cái kia vấn đề tới ta vì sao nhất định là muốn hiểu ngươi là cho bao nhiêu tiền ta để cho ta nhất định phải hiểu kinh tế xã hội tới đi trả thù lao ta để cho ta thảo à ân ta là như thế đến nghĩ không phải sao giờ phút này diệp trần đã là hướng về phía đối phương đưa tay ra. này làm sao nói nói thì nói tới tiền loại vật này đâu. bọn họ những thứ này thần giáo người. đó là không sẽ đem tiền tài loại vật này cho để ở trong mắt. tiền tài cũng chính là vì để đồ vật có thể là giao dịch, có thể là lưu thông đồ vật, mà thần giáo tất cả mọi thứ, vậy cũng là thuộc về thần giáo cũng đều là thuộc về mọi người. tại như vậy một loại tình huống phía dưới cái này tiền tài tác dụng quả thực thì là tương đương số không mấy cái này giáo đồ cũng là không cần kích thích chỉ cần là ngươi ra lệnh một tiếng những giáo đồ này quả thực cũng là cam tâm tình nguyện đi trồng trọt nha cái gì cái gì cái gì ngươi nói tăng ca những giáo đồ này cũng là phân phúc thì tăng ca lên cũng là như thế một loại tình huống sau đó thì sao không biết là đi qua bao lâu một loại bộ dáng. không phải sao. đây là không có nói chuyện. không muốn nói. cung tiến cũng là phóng thích ra ngoài. cũng là tại lúc này. trực tiếp cũng là để ngươi biết biết người ta l ợ i hại. người ta cũng không phải đơn giản đồng dạng mặt hàng. cũng không phải đèn cạn dầu. người ta không cho ngươi đánh cho tàn phế. c á i kia là tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào. người ta đây là muốn để ngươi biết biết khó coi hai chữ này đến cùng là làm sao viết. Vèo một tiếng. công k í c h đã là triệt để cũng là đến. đây là tại c á c h này trong nháy mắt. nhất định phải là muốn mang cho ngươi tới c á c h này trí mạng thương tổn. là trí mạng nha. tại như vậy một loại tình huống phía dưới. đó là không lại là để ngươi có quả ngon để ăn như thế một loại cảm giác. ngươi như thế nhìn ta làm gì vậy. giờ phút này, cái này d i ệ p trần đã là chuẩn bị xong lần thứ hai công khích, đến mức vừa mới một lần kia, trực tiếp cũng là bị vị này giáo đồ cho tránh tránh đi. chúng ta đây là nói nói hảo hảo mà, ngươi làm sao đột nhiên liền phóng ra tới cái này cung tiến công khích đâu. ngươi không cảm thấy ngươi bộ dáng này bao nhiêu đó là có chút không phải rất thích hợp a. thật không tốt, thật, ngươi đây là cho ta cả khó chịu. ngươi biết không, vậy ta đây không phải vô tâm cắm liếu a, ta chính là muốn để ngươi khó chịu cũng không biết là phải làm thế nào tới ra tay, lần này tốt, chập chập chập, ngươi khó chịu, đây là muốn tốt bao nhiêu nha, đẹp đẽ bao nhiêu sự tình a, đặc biệt, ngươi, ngươi đây là nghĩ kỹ, một chút mặt mũi đều là không cho ta đúng không, ta nói cho ngươi, ta cũng là sĩ diện n g ư ờ i đối phương đập lấy chính mình khuôn mặt chết xong lấy cái này diệp trần nói ra. Diệp trần gật gật đầu, ân, cũng là như thế một loại tư thái. Ta một chút mặt mũi đều là không cho ngươi. cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng. có m a u b ệ n h a. đối phương đâu, cái này là không quan tâm. dứt khoát cũng là hướng về diệp trần vọt lên đi. hắn, nhất định phải là muốn đánh cái dạng mới được a. Diệp trần cung tiến, trong nháy mắt phóng thích, trong nháy mắt thăng đường, trong nháy mắt cũng là tiến hành lần thứ hai phóng thích, thả ra ba lần cung tiến, ra hỏa này đã đến cái này cung tiến không cách nào tiếp tục thương tổn phạm vi, cái kia đành phải là đem s o n g đao cho rút ra. Diệp trần không phải rất muốn cùng đối phương tiến hành dáng vẻ như vậy cận thân tác chiến công thích, nhưng là, đ ố i p h ư ơ n g muốn n là h ấ t đ ị n h phải là bách cùng hắn. Cái kia, không có cách Cái là nào. bước cùng có kia. đình một lần hai lần ba lần đây quả thực là cứng đối cứng vô số lần chính là vì chúng đích đối phương kết quả nhiều lần bị ngăn cản, người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đ í cơm chùa mười bốn. chương ba trăm chín mươi tám muốn đi thì đi. thổi phù một tiếng, diệp trần đâm xuyên qua đối phương trái tim. cái này, chỉ là một cái không tốt bắt đầu mà thôi. không phải sao. lập tức, đây là hướng về còn lại mấy cái này cẩu vật trái tim thì đưa đi. đây là từng cái từng cái. đều phải là muốn lấy cho ngươi hạ mới được. ngươi cho rằng cũng chỉ là hù dọa một chút ngươi tốt chơi theo ngươi nào đâu. không phải như thế một chuyện. cứ như vậy. trực tiếp cũng là đem những người này đều cho tan giã. thì cùng nháo chơi vui đó là một dạng một dạng. những người này đâu. đây là bị đánh cho vậy là không có một chút xíu biện pháp. tâm tình quả thực cũng là hỏng bét thấu. bọn họ suy nghĩ cùng giờ phút này chỗ bày biện ra tới cái này hoàn toàn không là một chuyện tâm tình của bọn hắn quả thực cũng là hòng bét thấu đây không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy cuộc diện liền xem như cỡ nào thần giáo cỡ nào không sợ chết thật là làm cái này chết vong hiện lên hiện tại trước mắt n h ư n g về một bên vậy là không có bất kỳ hy vọng như thế một c á c h thời điểm từng cái từng cái đó cũng là sợ hãi tử vong cũng không muốn như thế liền đem sự tình tiếp tục phát triển tiếp không không không muốn à cứ như vậy bởi vì vì mọi người đều quỳ xuống nhận lầm vấn đề này cũng là đạt được giải quyết xử lý xong c á c h này thần giáo sự tình về sau một đoạn thời gian bên trong đó là bình an vô sự cảm giác đâu lần này xử lý Giống như cũng không là thần giáo đại bản doanh một dạng. nhưng là, một đoạn này thời gian cũng đích thật là không có bất kỳ cái gì người tới tìm thủ. cái này cho người cảm giác đi. Giống như thần giáo thật là cứ như vậy bị xử lý hoàn tất một dạng. không phải sao. hôm nay thành tường bên ngoài xuất hiện một nhánh đại quân. trên người của đối phương hất lên cái này áo choàng màu đen. theo cái này đối phương đến cái này thành tường bên ngoài. t ừng c á c h từng c á c h đây là bắt đầu t ở i quần áo. Là muốn dở trò lưu manh a. không, cũng không phải là làm chuyện này. bọn họ đến. cái kia chính là vì thu thập các ngươi. cái này áo t r o à n g chỗ dạng này. cái kia chính là trên thân treo vũ khí. chập chập chập. đây là vũ khí một b à i biện ra đến. nhìn lấy tựa như là một cái kho quân dụng một dạng. khiến người ta quả thực cũng là nhìn đến đó là da đầu tê dại như thế một loại bộ dáng. cái này tùy tiện một người. đó cũng đều là tương đương tương đương chính là không dễ t r e o chọc người. đây là chuẩn bị k ỹ càng liền phải là muốn đem lực công kích hướng về phía trên người của ngươi. đây là hoàn thành bao trùm, sưu, sưu, đến một vòng. cái này bu me rang theo cái này chút chiến sĩ trong lòng bàn tay làm đi ra. gọi là một cái xinh đẹp. trong chớp nhoáng này liền đến cảm giác, đây là muốn đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó đâu, bù me rang, lại đến một vòng, cửa lớn đóng lại, các chiến sĩ tránh né tại cái này công sự che chắn phía sau, trên tường thành thiết kế cũng là một cái trầm xuống, mọi người liền có thể yên ổn tránh né tại nơi này. sau đó, nếu như là từ trên xuống dưới công kích cũng đơn giản, bởi vì thông qua được một đoạn thời gian phi hành, trùng k í c h lực đó là tương đương có hạn, trực tiếp cũng là cầm thuẫn bài cho dơ lên, như thế liền đem đầu cho phòng ngự lên, không phải sao, thoải mái mà cũng là giải quyết một vòng này đánh lén vấn đề, cho nên, tại c á c h này thành tường sau mới có thể nói là tương đương tương đương an toàn, một chút cũng là không sợ công k í c h của ngươi, ngươi thích như thế nào thì như thế nào thôi, Quản ngươi khá hơn chút nhiều như vậy chứ ngươi vui vẻ là được rồi như thế một loại bộ dáng đối phương đâu đây là bắt đầu leo lên như thế một bộ phận người cũng là bắt đầu công kích cổng thành không phải muốn trực tiếp theo thành tường đánh vào đi chính là muốn cường ngạnh đem cổng thành đều cho phá vỡ người ta cái kia đã nghĩ k ỹ chưa nghĩ thông suốt muốn làm sao đến đây là chứng chạc đàng hoàng không phải là đưa ngươi cho để vào mắt cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập đây là muốn để ngươi biết biết người ta lời hại sau đó thì sao c á c h này diệp trần thu đến tiếng gió đã là đi tới cửa trước tiên liền lên thành tường hắn cúi đầu xem xét khá lắm c á c h này đều đã là b ỏ lên không tệ không tệ thật là không tệ vậy liền để đối phương kiến thức một chút sự lời hại của mình tốt dây thừng đây là bị diệp trần trói buộc tại trên thân. đây là hắn chiến pháp, tử thị tiểu tổ. nhưng là, c á c h này chết tùy tùng muốn nhìn người nào tới làm, muốn là diệp trần tới làm. như vậy, hắn chết khả năng bằng không. hắn tự vệ là không có có vấn đề gì. hắn là như thế đến cho rằng, diệp trần thân hình, vèo một tiếng cũng là vọt ra ngoài. đây là có lấy dây thừng trói buộc. chỉ cần là hắn đánh một thủ thế thật là có thể phân phút liền lên đến. hiện tại thế nào, đây là buông ra rết, nhưng phàm là tại cái này diệt trần thì r á c phía trước trèo tường, không có ý tứ, có một cái tính toán một cái, cái này là tuyệt đối tuyệt đối là sẽ không cho phép các ngươi như thế tiếp tục đắc ý đi xuống, cũng là như thế một cái tình huống, phúc phúc phúc, lần này, lần lượt, r a t a y lên. Thật là chút nào mềm tay đều là không có như thế một loại bộ dáng. đây là muốn ra tay độc ác như thế một loại cảm giác nha. phúc phúc phúc công kích thanh âm một lần nữa vang lên. đối phương cũng đã nhìn ra. Diệp trần mới là quan trọng. nhất định nhất định là muốn hướng về diệp trần ra tay mới được. cái này một đôi một đôi con ngươi khóa chặt diệp trần. sau đó. công kích này cũng là hướng về diệp trần trên thân hoàn thành bao trùm như thế bao trùm mà lên thật đây là kiên định ý tưởng này không phải là để diệp trần mấy hôm qua cũng là đơn giản như vậy một chuyện diệp trần đó là mấy hôm qua a trước mắt mà nói thời gian không thật là tốt qua áp lực là trước nay chưa có những người này như thế theo dõi hắn cách kia Nành phải là rết ra đến một con đường máu làm cho đối phương biết biết sợ cái chữ này đến cùng là làm sao viết. không có bất kỳ cái gì mập mờ. không có bất kỳ cái gì trần trờ. diệp trần đâu. đây là trực tiếp cũng là rết ra ngoài. đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. nhất định là muốn đem đối phương cho chém thành muôn mảnh như thế một loại bộ dáng. còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu. sau đó thì sao. chuyện sau đó thì là đối phương đây là tận khả năng muốn đem diệp trần cho xử lý không thành công trên mặt đất trường mâu tiểu tổ đ á t là chuẩn bị kỹ càng diệp trần rơi xuống đất đâm chết ngươi cũng là đơn giản như vậy một chuyện ngươi cho sằng theo ngươi n h á o chơi vui đâu không không không phải như thế một loại tình huống đây là mang theo c á c h này kình phong Trực tiếp cũng là hướng về trên người của ngươi cứ như vậy làm tới. ý nghĩ, đó là khá tốt, nhất định là muốn đem thân thể của ngươi động mạc đi ra vô số lỗ máu đến. như thế, đây là nhất định phải chính là muốn cho ngươi mang đến c á c h này trí mạng thương tổn. sau đó, một lần, không thành c ô n g lần thứ hai, không thành c ô n g diệp trần chỉ là đánh một thủ thế. đang tránh né hai lần về sau. thân thể của hắn cứ như vậy hướng về trên tường thành ba thằng mà đi. đây chính là dây thừng công hiểu. thật là vài phút chính là muốn đem hắn cho chảnh lên đi. ngươi còn muốn tai họ a đến hắn. vậy liền là chuyện không thể nào. hắn liền sẽ không là cho ngươi cơ hội. đây là ngay từ đầu cũng là nghĩ kỹ muốn làm như vậy. nếu là còn lại pháo hôi. thật là quá sức thành công. người này, đây chính là diệp trần. Diệp trần là pháo hôi a. đương nhiên không thể nào là, hắn muốn tới thì tới, ấy, muốn đi thì đi. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười bốn, chương ba trăm chín mươi chín đông quý quang. cứ như vậy, mọi người đây là khóa chặt diệp trần, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. đây là c h ơ mắt nhìn cái này cẩu vật cứ như vậy theo hắn thì rác bên trong rời đi chỉ có thể là như thế yên lặng nhìn lấy mà thôi dẫn điên lên lại là có thể làm gì người này đây là khiến người ta nhìn lấy cũng là trước nay chưa có là tức giận như thế một loại cảm giác sao thế đây là diệp trần nhìn lấy dưới lầu cái này trong đại quân một vị nam tử hỏi đối phương một mực như thế theo dõi hắn Hắn cũng không biết đối phương đến cùng là muốn làm gì. như thế là nhảy. thật là không thích hợp. ngươi, không nhìn ra a. tâm tình của ta. đó là bởi vì ngươi quan hệ. cái này ba động. quả thực liền là phi thường vô cùng to lớn. là phi thường to lớn nha. phi thường to lớn là cái có ý tứ gì. được rồi. không muốn cùng ngươi như thế nói nhảm dài như vậy chút đi xuống. A biết, đây là biết sự tình a. cái kia không phải vậy đâu. ngươi còn muốn cái gì. diệp trần hỏi. ngươi có có thể n ằ m xuống tới. ngươi xuống tới n h a ta có năng lực. đây là chuyện khẳng định. nhưng là, ta làm gì là muốn đi xuống đâu. ta cũng không dưới đi ngươi có thể đem ta sao thế. mỗi một ngày, thiếu niên. ngươi có can đảm xuống tới, ta thì có can đảm giết ngươi, ta không phải đang cùng ngươi nháo chơi vui, ta thế nhưng là nói thật, ta muốn là xuống tay với ngươi lên, ta t h ề ta nhất định nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận, cũng là như thế một chuyện, À a, như thế một c á c h tình huống à. vậy ngươi xuống tới à. ta làm gì muốn xuống tới, ngươi c á c h này đáng chết, ngươi đây là từ đầu tới đuôi chưa bao giờ là đem ta xem như là một chuyện à ngươi phát hiện à ta không có phát hiện à ta làm gì là muốn phát hiện cái này ta phát hiện cái này có chỗ tốt gì à ta không muốn cùng ngươi nói nhảm đi xuống ta một tiêu thương đâm chít ngươi nha đối phương trực tiếp cũng là đem ra một cây tiêu thương hai con mắt càng là cùng ra đa một d ạ n g đem diệt trần cho khóa chặt từ thế kia, cảm giác kia, ngươi cho rằng, đó là đang cùng ngươi nháo chơi vui đâu, không, không có khả năng, c á c h này một tiêu thương công kích quả thực cũng là phân phút liền phải là muốn xuyên thủng thân thể của ngươi, đó là muốn tại c á c h này bỗng nhiên ở giữa trực tiếp tiến ngươi lên đường, nghĩ kỹ sự tình, không phải càng đổi, đây chính là nam nhân, thuần đàn ông, cũng là như thế một chuyện, cái kia, người ta cũng phải là muốn đem ngươi cho để vào mắt mới được a. thì người ta dáng vẻ như vậy. cái kia có thể đưa ngươi xem như là một chuyện a. nghĩ cũng biết, đây là ngươi suy nghĩ nhiều sự tình. thật, ta thật là thả ra. uvk, W, u m tới đi, tài nghệ triển lãm, diệp trần hướng về phía đối phương nói ra, đối phương đây là không biết là phải làm gì là tốt đều. g i a hỏa này, đây là nhìn đúng hắn không dám tới vẫn là cái tình huống như thế nào. g i a hỏa này, đây là muốn đem tìm đường chết cho tiến hành tới cùng như thế một loại bộ dáng a. x o á t một tiếng, tiêu thương, trực tiếp cũng là làm ra ngoài. Cách này tư thế, như thế một loại cảm giác, đây là một trăm phần trăm chính là muốn đâm xuyên qua thân thể của ngươi. ngươi cho rằng đâu, lại sau đó, cái này diệp trần trực tiếp cũng là một cái nghiêng người. Thoải mái mà tránh đi. cái này lại có bao nhiêu khó đâu. Hết sức dễ dàng. Muốn làm sao tránh đi. vậy liền làm sao tránh đi. ngươi có thể lại đến nha. lại đến nhiều lần. nhiều lần đều là thoải mái mà chính là cho ngươi tránh đi. đây là mới không có thèm là mắt nhìn thẳng ngươi như thế một loại bộ dáng đâu. ta ngất chết ngươi. Lần thứ hai tiêu thương công kích đã là hướng về diệp trần làm đi qua. đây là lời thề son sắt phía dưới. nhất định là muốn đưa ngươi cho đưa xuống suối vàng. tuyệt lộ. sau đó, tại như vậy một loại tình huống phía dưới, lời nhắc là phản ứng ngươi. một lần nữa nghiêng n g ư ờ i tránh lái đi. không phải sao, đây là lần lượt. chỉ cần là ngươi đến, ta thì tránh đi. đây chính là diệp trần thời khắc này thao tác phương thức. Loại phương thức này, đó là muốn đem đối phương bức cho bị điên như thế một loại cảm giác. ngươi xuống tới a, đến, xuống tới, thương pháp của ta. đây chính là vô cùng tinh xảo. ta có thể giết ngươi. À a, vậy ta xuống, ngươi chờ một lát, không phải sao. diệp trần từ trên lầu đi xuống, đi tới cửa chính, sau đó cũng là để chiến sĩ đem cửa lớn mở ra một đường nhỏ. Hắn đâu. đây là theo khe hở thì vọt ra ngoài. cảm giác kia, không trở lại cũng là không quan trọng dáng vẻ. đối phương đều nhìn mộng tệ. nếu như diệp trần là từ phía trên đi xuống, hợp tình hợp lý, bởi vì trên người của đối phương có một sợi dây thừng, t ù y thời cũng có thể bị nắm trở về. nhưng là, g i a hỏa này, vậy mà, lại là theo cửa lớn đi ra. cái này liền không có xây thừng. bọn họ muốn là như thế vừa đem cửa lớn phong tỏa. đối phương thì triệt để chính là trở về không được. g i a hỏa này đến cùng là tại ngông cuồng cái gì à. không nhìn ra à. ngươi, cũng là ngươi. diệp trần chỉ vị này cùng hắn khiêu chiến tráng h ắ n ta gọi đông quý quang. ngươi có thể nói t h ẳ n g r a tên của ta. không muốn ngươi ngươi ngươi hắn hắn hắn bộ dạng này không tôn trọng người ngươi tới diệp trần tiếp tục ngươi ngươi ngươi cũng là như thế một loại đức hạnh sao thế đi còn có thể là đưa ngươi xem như là một chuyện đâu đông quý quang mặc dù là rất phấn nộ nhưng vẫn là hướng về c á c h này tên đáng chết đi đi liền xem như muốn xử lý đối phương cũng phải là muốn tới gần đối phương có phải hay không như thế một c á c h đạo lý đông quý quang đã là ba bước hai bộ đã đến cái này diệt trần trước người hai con mắt â m trầm nhìn c h ầ m c h ầ m diệt trần nhìn lấy thì nhìn xem không nói cẩu vật ngươi còn nói ta là cẩu vật ngươi có phải hay không không nghĩ tới a ta là không nghĩ tới a có m a u bệnh a ngươi có tin ta hay không bóp chết ngươi ta không tin a ta làm gì là phải tin tưởng cái này. c ầ u vật. A, a. ngươi cùng ta đòn khiêng lên a. không phải a. ta chính là thật tâm thật ý đó là nhận chuẩn. nhận định. ngươi chính là cái c ầ u vật. có m a u bệnh a. diệp trần hỏi. đông quý quang ánh mắt nhắm lại. không nhìn ngươi. đầu tiên, đây là muốn bình phục xuống tới tâm tình của hắn. tại bình phục xuống như thế một loại tình huống phía dưới, hắn, liền sẽ là hướng về trên người của ngươi triển khai công kích. một khi là triển khai công kích, đó là một trăm phần trăm thì là hướng về phía kết thúc chiến đấu đi. trực tiếp cũng là đem sinh mệnh của ngươi đều là cho ngươi kết thúc. kết thúc a. kết quả. diệp trần cũng không quan tâm, cũng không thèm để ý nha, quản ngươi những thứ này đâu. ngươi thích tính sao đều được ngươi mở to mắt cũng được ngươi tiếp tục nhắm mắt lại cũng được ngươi vui vẻ là được rồi x o á t một tiếng đông quý quang được bắt đầu chuyển động giờ khắc này đây là tiêu thương công c h c hoàn thành bao trùm nhìn lấy tựa như là tôn ngộ không gậy gộc một dạng trực tiếp cũng là không cho ngươi sinh lộ đi người muốn từ hắn thì r á c bên trong thoát đi vậy cũng là không có khả năng tính sự tình cũng là như thế làm người tức giận sau đó thì sao cái này diệp trần lạnh nhạt nhìn đối phương nhận chuẩn đối phương mỗi một lần công k í c h quý tích từ đó đó là tiến hành tránh né từ đó là dễ dàng cũng là đem công k í c h cho tránh lái đi đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh Nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế d u y ê n ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười bốn, chương bốn trăm tâm phiền, đông quý quang liền bộ d i n g như vậy bảo phát, bảo phát cũng không có đem đối phương bắt lại, hắn không biết đối phương như thế đắc ý đi ra, đến cùng là có bộ d á n g gì đòn sát thủ, Hắn rất biết rõ, đối phương khẳng định là có ý tưởng gì. nhất định, sau đó thì sao. sau đó môn này liền mở ra. diệp trần thân hình trong nháy mắt cũng là hướng về cửa lớn kích x ạ đi. trong nháy mắt cũng là chui vào đến cái này cửa lớn nội bộ. điệu bộ này cảm giác này. đây là muốn theo t h ị giác của ngươi bên trong bỏ trốn mất dạng dáng vẻ. mười phút đồng hồ, đi qua. hai mươi phút, đi qua. ba mươi phút, cũng là đi qua. đông quý quang nhìn chằm chằm vào lầu này phía trên. cứ như vậy nhìn lấy không có có hành động gì cũng không có hạ lệnh triển khai công c h vừa mới, tựa như là như thế một cách gậy quấy phân heo cứ như vậy đ ă n g tràng. sau đó, đây là pha trộn một chút thì đặc biệt chạy trốn. là như thế một cách tình huống. đúng không, rất tốt. rất tốt à cái này c ầ u vật đây là cho người ta chỉnh thật là đặc biệt rất phát điên à hận không thể chính là muốn giết tên đáng chết này à đây là như thế đồng d ạ n g không coi ai ra gì đúng không được được được g i a hỏa này thật chính là vô cùng giỏi phi thường tốt thì hướng về phía đối phương là như thế một loại đức hạnh hắn cùng đối phương ở giữa đây là một trận không chết không thôi phân tranh, t ù y thời đều là đặc điểm、a. triển lãm hội mở, là sẽ triển khai a. sau đó đâu, lại nhìn cái này diệp trần, xuất hiện ở lầu này phía trên, nhô đầu ra, thời gian qua đi nửa giờ, không phải sao, lại là xuất hiện xuất hiện về sau một đôi mắt quả thực cũng là tràn ngập cái này lạnh lùng không có thèm là đưa ngươi xem như là một chuyện như thế một loại cảm giác nhìn lấy ngươi đây là trong ánh mắt không có một chút nghiêm mặt cũng là như thế làm ngươi tức giận ngươi nguyện ý thì nguyện ý không nguyện ý cũng không tổn thương được hắn mảy may hắn theo ngươi ngăn cách xa như vậy ngươi công c h này hướng về trên trời đánh vốn là cũng cũng là bởi vì độ cao nguyên nhân tiêu hao không ít lực công c h c ò n lại lực công c h c á i kia là hoàn toàn quá sức sao thế đây là d i ệ p trần nhìn lấy đông quý quang hỏi không có sao thế rất tốt cái kia rất tốt thì rất tốt thôi ta cũng là rất tốt ta cũng là phi thường tốt ngươi có được hay không có quan hệ gì với ta Ha ha ha. đồng đây đổi. đi, quang hướng về phía cách này、Diệp、Trần một người nói. người không nào này, Trần cũng ngạo người. thông, ngươi thông Ngươi nếu là không nguyện ý câu thông, cách kia không nguyện ý coi như xong. Ân、đi. không có thèm là phản ứng ngươi. quý câu câu câu ý ý phía Hai kia, trao kia, cao xoay ta kia cách cách Cách thời khắc thể theo chút. cách thèm cười về Diệp Diệp tiếp có trực Có coi có là là là là tại một một cũng là đơn giản như vậy một loại tình huống đơn giản một chuyện sau đó đâu cái này diệp trần cũng là rời khỏi nơi này đông quý quang đâu trừng trừng nhìn chằm chằm trên thành tường này đối phương đắc ý tiếp tục đắc ý hắn t h ề đối phương thật là là không phải là đắc ý quá lâu hắn nhất định nhất định là muốn đem đối phương cho triệt để chính là cầm xuống như thế một loại tiết tấu đối phương thật là là hẳn phải chết không nghi ngờ không phải là có quả ngon để ăn như thế một loại cảm giác tương lai của đối phương cái kia chính là một giấc m ộ n g a cũng là như thế một chuyện sau đó thì sao như thế đây là mãi cho đến ban đêm đều không có có bất cứ đồng tính gì nhưng là đến cái này ban đêm về sau liền muốn có đồng tính Đông quý quang mang theo chính mình đoàn đội. giờ phút này đã là làm xong muốn giả tập như thế một loại chuẩn bị. đắc ý. ngông cuồng. đây là phi thường làm người tức giận. đúng không? hắn thật là suy nghĩ liên tục về sau mới đưa cái này tiến công thiết lập ổn định ở buổi tối. chào buổi tối a. buổi tối, cảnh ban đêm buông xuống. tại như vậy một loại tình huống phía dưới thuận tiện bọn họ ẩ n thân. một khi là ẩm thân thành công, chập chập chập, cái này thật là là trong nháy mắt thì có thể xâm lấn thành công, một khi là xâm lấn thành công, ngươi thật là chết đều là không biết là chết như thế nào, kết quả là như thế một loại tình huống đâu, đông quý quang mang theo trăm tám mươi người đã là thành công đi lên, trên tường thành, có người a, trước mắt đến xem, vậy là không có, không đơn thuần là không có người đồng thời luôn cảm giác chân này dưới tựa như là dinh dính đ ặ t đây này cảm giác này không phải rất an tâm đâu trong chớp nhoáng này h ỏ a d i ễ m xuất hiện nhanh nhanh nhảy đi xuống đông quý quang hét lớn đúng vậy là có như thế mấy người theo c á c h này đông quý quang một đạo lướt xuống dưới nhưng là những người còn lại đâu, tại cái này đại hỏa bao trùm bên trong, đây là trong nháy mắt cũng là bị đốt đi hai chân, sau đó cũng là lan tràn đến toàn thân, sau đó, đó là đã mất đi sống tiếp như thế một loại khả năng, nhảy đi xuống mấy người kia, thời gian kia cũng là không dễ chịu, ngoại trừ là đông quý quang đi qua mấy lần chật vật mượn lực về sau có thể bình yên vô sự bên ngoài, còn lại những người này, Chập chập chập. vận khí tốt trực tiếp cũng là té chết không cần bị thống khổ vận khí không tốt còn sống đồng thời còn có thể sống sót đồng thời có thể xác định chính là hắn đã là phế bỏ về sau thật là liền ăn cơm đều phải là muốn khiến người ta cho ăn cái này cùng sống không bằng chết vậy là không có khác biệt đông quý quang ngẩng đầu không phải sao trên lầu dầu hỏa hỏa d i ễ m đã là dập tắt trên lầu vị này, đây chính là trừng trừng nhìn hắn c h ầ m c h ầ m đây. đây là nhận chuẩn khóa chặt. đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. nhất định là muốn đem hắn cho bóp chết. ánh mắt này thật là phách lối a. đông quý quang bên này ánh mắt. đó là tràn ngập sát ý. hắn không biết là. ánh mắt của mình giống nhau là phách lối. Hắn vẫn là ở vào thế yếu còn bị người ta cho tính kế đều là kiêu ngạo như vậy người ta thế nhưng là chiếm cứ bên trên thế nhưng là tính kế hắn à cái kia người ta sách lối một điểm quả thực cũng là tương đương bình thường được chứ n g ư ơ i đến n h a ta cam đoan n g ư ơ i nếu tới ta nhất định nhất định là giết n g ư ơ i không phải là để n g ư ơ i xem gặp ngày mai ánh chăng n g ư ơ i đến n h a n g ư ơ i muốn là xuống tới ta cam đoan ngươi là nhìn không thấy ngày mai tia nắng ban mai. tha tha tha. diệp trần hướng về phía đông quý quang cười trừ. tha tha tha. đông quý quang họp theo trả lại. đây là kiên định ý tưởng này. ta, thì không đem ngươi cho để vào mắt. ta, thì không đem ngươi làm làm là một chuyện. ta, ta chính là như thế ngông cuồng một loại bộ dáng. sao thế đi. cách kia. cái này diệt trần phản ứng đối phương a ngươi đến ta thì công k í c h ngươi ngươi không đến quên đi ta cũng không phải nhất định là nhất định phải theo ngươi ăn thua đủ đúng hay không chủ yếu cũng chính là nhìn tâm tình hiện tại thế nào tâm tình rất tốt có thể không so đo với ngươi cũng có cái này tâm tình rất thật mong muốn đùa với ngươi chơi thời điểm dù sao tâm tình tốt và không tốt cũng có thể là đánh ngươi. tâm tình tốt và không tốt cũng cũng có thể là lười n h ắ c đánh ngươi. đông quý quang nhắm mắt lại không nhìn tới đối phương. người này. khuôn mặt này. quả thực cũng là tràn ngập ma lực. đây là một loại khiến người ta nhìn lấy cũng là đặc biệt nhìn không được chính là muốn xuất thủ như thế một loại cảm giác. cái này.